rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy nhất p h ạ m đột nhiên bên hai vang lên giọng nói ngạc nhiên và đầy lo lắng mộ nhất p h ạ m nghe thấy giọng cao phi trong mắt ánh lên sự kinh ngạc liền từ từ thu tiếng gầm quay đầu nhìn lại quả nhiên trông thấy năm người nhóm cao phi và trần hạo đang ngồi trên thú bay lo lắng mà ngạc nhiên nhìn bộ dạng tang thi của anh nhưng trong mắt không hề lộ vẻ sợ hãi ánh mắt trần hạo đảo qua người mộ nhất p h ạ m một vòng quan tâm hỏi nhất p h ạ m anh không sao chứ mộ nhất phàm đang định nói gì đó chợt nghe thấy vương băng hưng phần nói ma ma nhìn ma ma bây giờ đẹp trai g h ê á nói rồi cậu bổ nhào về phía mộ nhất phàm đặng hiểu nghị nhanh kéo cậu ta lại không thấy mẹ đang b a y trên trời sao cứ như vậy nhảy qua sẽ ngã xuống dưới sẽ bị thương nặng đấy ừ ừ vương băng đ i ế u đ i ế u môi tỏ vẻ không vui chút nào mộ nhất phàm há miệng cất giọng khàn khàn nói tôi không sao mọi người t r ầ n hạo khổ sở nói xin lỗi trong lúc anh cần chúng em nhất chúng em lại không về kịp lúc đó sau khi họ về nhà chỉ thấy tăng thi đầy áp thôn xóm nhưng lại không thấy người nhà họ đâu họ không thể làm gì hơn là đi tìm cho nên tốn rất nhiều thời gian mới tìm được thi thể người nhà mình sau khi an tàng cho người thân xong họ lập tức quay trở về không ngờ mộ nhất phàm đã biến thành bộ dạng tăng thi chu toàn cũng không hỏi vì sao mộ nhất phàm lại biến thành tăng thi chỉ hỏi có cần bọn em giúp một tay không mộ nhất phàm nhìn ra họ vẫn coi anh là bằng hưu liền nói đưa tất cả mọi người ở dưới đó tới trường trung học cao lãnh sẽ có người sắp xếp cho họ rời thành bê đặng hiểu nghị lập tức vô vỗ lưng vương băng nghe thấy chưa mẹ giao việc cho cậu kìa việc gì cơ vẻ mặt vương băng mờ mịt đưa người đi chương ba trăm linh tám vương băng biết mẹ cần cậu đưa người đi lập tức phân thân ra thành hơn một vạn người b ế những người không bị thương lên bay về phía doanh địa của chiến bắc thiên sau đó mọi người trong doanh địa của chiến bắc thiên thấy khắp bầu trời là những thanh niên giống hệt nhau bế người bị ngất bay tới cảnh tượng hết sức hoành tráng khiến ai nấy đều ngẩng đầu lên tò mò nhìn nó giờ vương băng đã không còn giống như trước cậu không chỉ bị giới hạn phân thân trong năm trăm người mấy tháng trước dưới sự thúc ép của nhóm trần hạo cậu trở thành người biến dị có dị năng cao nhất trong số năm người nhóm trần hạo đương nhiên cậu có thể thăng cấp nhanh như vậy không phải vì khả năng lĩnh hội của cậu cao hơn đám trần hạo cũng không phải vì cậu thông minh hơn nhóm trần hạo mà là cậu biết phân thân đây cũng là chủ ý do chu toàn nghĩ ra cậu ta thấy tính khí vương băng trẻ con là một người không yên vị được không thể làm gì hơn là nghĩ cách phân thân ra để hấp thụ tinh hoạch thật không ngờ cách này lại có hiệu quả thật người khác phải hấp thụ từng viên từng viên tinh hoạch một trong khi vương băng chỉ cần phân thân ra là có thể hấp thu toàn bộ số tinh hoạch muốn thăng cấp chậm cũng khó cứ như vậy vương băng không còn ghét việc hấp thụ tinh hoạch nữa giờ chỉ cần hấp thụ một lần tinh hoạch là có thể ra ngoài chơi rồi trong lúc nhóm trần hạ o hỗ trợ di chuyển mọi người m ộ nhất p h ạ m cũng thử sử dụng ý chí để đuổi toàn bộ tang thi trong thành bê đi lúc này không còn giống như trước bị ý chí của tang thi vương ngăn cản cho nên tất cả tang thi đều ngoan ngoan rút lui khỏi thành bê ngay cả nhóm tang thi cao cấp đang chiến đấu với dị năng giả cũng ngoan ngoan nghe lời ngừng chiến r ơ i khỏi hàng phòng tuyến thứ nhất ở thành bê nếu họ liều mạng m u ố n chống lệnh thì sẽ trở nên sợ hãi ý chí m ộ nhất p h ạ m chuyển tới đồng thời càng phản kháng lại càng sợ hãi m ộ nhất p h ạ m dù chiến nam thiên có sử dụng ý chí để đối địch với mộ nhất phàm cũng chỉ khiến bọn chúng không sợ nữa mà thôi mộ nhất phàm xác định không còn người bị sóng âm của anh đánh ngất nữa mới bảo nhóm trần hạo đi tới doanh địa của chiến bắc thiên t r ư ớ c để hỗ trợ đợi họ đi rồi anh dùng dị năng hệ quang để chữa trị cho những người bị nhiễm v i r ú t thế nhưng anh chỉ có thể chữa lành vết thương của họ muốn loại bỏ v i r ú t trong cơ thể là chuyện không thể nào sau đó anh đánh t ỉ n h những người bị nhiễm v i r ú t dậy những người bị nhiễm v i r ú t tỉnh lại trông thấy m ộ i nhất phàm với đôi mắt đỏ ngầu phản ứng đầu tiên là sợ hãi nhưng nghĩ tới việc chẳng mấy mà họ cũng biến thành tang thi giống m ộ i nhất phàm thì không còn quá sợ sệt nữa ngay sau đó vẻ mặt của tất cả mọi người bị sự tuyệt vọng và mất mát thay thế đột nhiên m ộ i nhất phàm cất tiếng nói mọi người không cần phải quá khổ sở sau khi mọi người biến thành tang thi không có nghĩa là không thể gặp người nhà mọi người ngẩn ra nhìn m ộ i nhất phàm chỉ cần mọi người có thể vượt qua được giai đoạn đầu đừng đánh mất ý thức của bản thân như vậy mọi người có thể hấp thụ tinh hạch của động thực vật biến dị để thăng cấp tăng thi đợi đến khi mọi người k h ô n g chế được sự thèm khát thịt người cũng là lúc có thể đi tìm người nhà mình mọi người đều mừng rỡ nhưng lập tức bị nỗi muộn phiền thay thế mộ đại thiếu gia anh nói thì nghe nhẹ nhàng thật đó nếu dễ dàng như vậy thì ngoài thành b đã không có nhiều t ă n g thi đến thế cái này phải xem ý muốn gặp lại người thân của mọi người lớn tới đâu nếu cuối cùng mọi người vẫn mất ý thức nói rõ mọi người không muốn gặp lại người thân nhất định tôi sẽ gặp lại người thân đột nhiên có người thấp giọng nói mộ nhất phàm nhìn về phía người kia đó chính là cha của cô bé ban nãy chỉ cần chỉ cần con gái và vợ không ngại tôi là tăng thi tôi sẽ tìm tới họ những người khác cũng bắt đầu nói đúng chỉ cần người nhà chúng ta không chê chúng ta là tăng thi nhất định chúng ta sẽ đi tìm họ nỗi bi thương của họ đều được sự kiên định thế chỗ mộ nhất phàm nói nhất định mọi người có thể gặp lại người thân của mình nhân lúc mọi người còn chưa biến thành tăng thi mau tìm chỗ để giam mình lại đợi đến khi mọi người có ý thức sẽ tự mở cửa đi ra ngoài mọi người đều gật đầu chiến lôi cương đứng cách đó không xa trông thấy ở đây không cần họ giúp đỡ liền quay đầu nói với nhóm chiến lôi bình chúng ta tới doanh địa của bắc thiên đi một tiểu bối trong đó nói cháu t r ợ t phát hiện tang thi cũng không quá đáng ghét các tiểu bối khác cũng gật đầu tán đồng thật ra nếu tang thi không cắn người không ăn thịt người họ cũng sẽ không để ý tới vi rút trên người tang thi chỉ cần nghiên cứu thuốc chữa là được rồi mộ nhất phạm nhìn mọi người rời đi ngay lúc anh đang băn khoăn xem tiếp theo nên làm gì chợt nhận thấy có khí tức tang thi đang giao động ở gần đó anh chợt n h e o mắt lại tất cả tang thi trong thành bê đã bị anh đuổi ra khỏi thành sao còn có tang thi đi loanh quanh ở gần đó mộ nhất phạm g i à o bước đi về phía biển quảng cáo để biển quảng cáo che cho mình ánh mắt nhìn qua khe biển nhìn về phía khí tức đi tới ngay sau đó một bóng người vụn trộm từ bên kia đường chạy về phía đường tới doanh địa của chiến bắc thiên cậu ta trốn trong góc đường lén lút nhìn xe mấy người chiến lôi c ư ờ n g đã đi xa sau đó lại lén lút đi theo đến khi mộ nhất phàm trông thấy mặt mũi đối phương không khỏi ngẩn ra sau đó khẽ chửi thề một tiếng mẹ kiếp cuối cùng cũng tôi cũng tìm được cậu anh tìm nam tang thi đã nhiều ngày nhưng không thấy đâu giờ thì không tìm nữa cậu ta lại tự đưa đến cửa cơ thể mộ nhất phàm lóe lên phóng về phía tang thi kia cất tiếng nói cậu đang làm cái gì thế cậu tang thi kia bị giật mình vội xoay người trông thấy bộ dạng tang thi của mộ nhất phàm bật người về phía sau vài bước đến khi thấy rõ mộ nhất phàm là ai thì mừng rỡ n nở nụ cười gào gào anh dai hóa ra là anh mộ nhất phàm t r o mày nhìn từ trên xuống dưới nam tang thi kia một lượt cũng không biết có phải do vừa t h ă n g cấp hay không thế mà anh lại ngửi thấy khí tức của đối phương cậu vẫn chưa biết nói tiếng người vẻ mặt cậu tang thi kia thắc mắc tôi có thể nói được tiếng người sao lúc này cậu ta mới chú ý mộ nhất phàm cũng giống như mình đôi mắt đỏ ngầu bờ môi tím đen ngay cả móng tay cũng đen kịt cậu ta ngạc nhiên nói anh cũng là tang thi sao vốn tưởng tất cả tang thi ai cũng giống tang thi cấp thấp đều không biết nói chuyện mộ nhất phàm thở dài đúng vậy là tang thi giống câu sau đó anh thu hồi bộ dạng tang thi trở về bộ dạng loài người nam tang thi trận to mắt nhìn anh anh bị sao vậy mộ nhất phàm giải thích cậu chỉ cần thu vi rút dưới lớp biểu bị lại như thế bề ngoài của cậu sẽ giống như con người nam tăng thi hỏi vi rút gì cơ thì là vi rút trong cơ thể cậu đó cậu xem móng tay cậu xem cũng bởi vì vi rút nên mới chuyển sang màu đen nam tăng thi cái hiểu cái không gật đầu sau đó thử làm như lợi mộ nhất phàm thu hồi vi rút vào trong cơ thể cậu ta hiểu chuyện rất nhanh mau chóng thu được vi rút vào trong cơ thể nam tăng thi giơ tay lên nhìn móng tay mình nó không còn đen như trước cậu ta mừng rỡ vui vẻ nói cảm ơn anh nhiều mộ nhất phàm nhìn nam tăng thi kêu biến thành người thường nhận ra tướng mạo cậu ta hết sức đẹp trai hơn nữa đôi mắt ôn hòa khoe môi còn mang theo nụ cười hòa nhã lịch sự thật giống một công tử nhà giàu nam tăng thi chú ý mộ nhất phàm đang nhìn mình giơ tay lên sờ sờ mặt trên mặt tôi có gì hả mộ nhất phàm thu hồi tầm mắt tôi chỉ tò mò cậu đi kiểu gì sao lại tới thành b anh tìm nhiều ngày như vậy cũng đã tìm rất nhiều thành phố nhưng vẫn không tìm được cậu ta sau đó nghe tin thi triều g ặ p tới thành b bèn vội vội vàng vàng quay về nam tăng thi nói tôi theo thi triều tới thấy bọn chúng đi về phía thành b nên cũng đồng hành cùng bọn chúng sợ bị những người khác truy sát mộ nhất phàm bốn thế mà tên này lại trà trộn vào trong thi triều chẳng trách anh không tìm được người anh kéo tay nam tăng thi cậu đi theo tôi nếu đã tìm được người rồi thì không để cậu ta đi nữa nam tăng thi lo lắng gào gào anh à anh muốn đưa tôi đi đâu đi rồi cậu sẽ biết nam t ă n g thi dừng bước nhưng giờ tôi không thể đi theo anh được tôi muốn đi tìm người nhà mình mộ nhất p h ạ m nhân cơ hội hỏi người nhà cậu người nhà cậu họ gì nam t ă n g thi h a môi lại không nói người nhà mình là ai mộ nhất p h ạ m nhìn bộ dạng muốn nói nhưng không thể nói của cậu ta cũng không ép buộc cậu không nói cũng không sao giờ tất cả mọi người đều đi tới trường trung học cao lãnh chỉ tới đó cậu mới tìm được người nhà mình giờ tôi cũng đang định tới đó cậu có muốn đi cùng không nam tăng thi hỏi trường trung học cao lãnh câu ta nhìn về phía mấy người chiến lôi cương đi đó chính là đường tới trường trung học cao lãnh nam tăng thi do dự một chút đoạn gật đầu t r ư ờ n g ba trăm linh chín dọc đường tới doanh địa của chiến bắc thiên mộ nhất p h à m tự giới thiệu mình trước sau đó nhân cơ hội hỏi tên cậu tăng thi kia ánh mắt cậu tăng thi tối xuống khoe miệng gượng gạo cong lên thành nụ cười tao nhã tôi là thiên nam thiên trong thiên không nam trong phương nam thiên không bầu trời thiên nam mộ nhất p h ạ m cẩn thận nhắc lại thiên nam đọc ngược lại không phải là nam thiên sao tuy rằng càng ngày càng xác định cái cậu tang thi tên thiên nam rất có thể là người anh muốn tìm nhưng cũng không loại trừ khả năng cậu ta cố ý đặt tên như vậy để đánh lạc h ư ớ n g anh hoặc là để anh mắc mưu anh nghĩ để chiến bắc thiên tự tới xác nhận thì sẽ tốt hơn dù sao chiến bắc thiên cũng có thể phân biệt rõ đối phương có nói dối hay không hơn anh mộ nhất p h ạ m không tiếp tục hỏi thăm chuyện của cậu tang thi kia nữa thế nhưng anh chú ý ánh mắt cậu ta chưa từng rời khỏi trên người nhóm chiến lôi cương đang đứng cách họ hơn trăm mét đôi mắt thiên nam tha thiết xoắn bệnh cùng những tâm tình phức tạp không biết nên làm sao cuối cùng là vẻ mặt cô đơn khổ sở cách trường cao lãnh hai cây số bọn họ trông thấy một hàng dài xếp từ bên trường cao trung ra phía sau vẫn còn người lục tục chạy đi xếp hàng lúc này thiên nam thả chậm bước chân từ đằng xa xa đi theo sau lưng mấy người chiến lôi cương mộ nhất p h à m liếc mắt nhìn cậu ta gọi vương băng đang chơi đùa trên không trung xuống để vương băng kêu mấy người trần hạo tới chỉ chốc lát sau nhóm trần hạo từ doanh địa của chiến bắc thiên chạy ra mộ nhất p h à m nhân lúc thiên nam đang ngần ra dẫn theo trần hạo đi tới bên cạnh nói phiền mấy cậu coi chừng người kia à nói chính xác thì là một tăng thi nếu cậu ta làm chuyện gì tổn thương con người lập tức dùng kết giới giam cậu ta lại trần hạo gật đầu hỏi nếu cậu ta không làm gì vậy bọn em không cần phải để ý tới cậu ta đúng không ạ Ừ. Mộ n h ấ trong Phạm chuyện mọi bàn xong giao xuôi ồ i rời đi, sau đó đi tới giả thi chiều rời đi, lui, giả lại rút trở đường đó đưa đánh sau mau vừa vừa quay an tuyến tuyến chóng thứ nhất thành thứ nhất thương t hàng phòng hàng phòng nhân họ những hầm năng bọn năng ở ở B. bị Dĩ dĩ lúc à qua đ ư ờ n hầm doanh chiến Thiên. an đưa địa của toàn người Trong tới Bắc lúc bọn họ chuẩn bị đóng cửa đường hầm một tia sáng lóe lên chói mắt họ hướng quốc và lục lâm đang định đẩy cửa lớn ra chật d ừ n g động tắt lại nhìn về phía phát ra tia sáng chói mắt chỉ thấy k i a sáng kia dừng lại trước mặt đám tang thi lộ ra bóng một người bởi khoảng cách quá xa nên họ không thấy rõ người kia là ai cũng không biết đối phương làm gì mà phần lớn tang thi xoay người bỏ đi không theo vào rừng nữa chỉ có số ít tang thi có dị năng còn ngoan cường chống lại phát ra tiếng gào thét b a o vũ đang chỉ huy trong đường hầm thấy lục lâm và hướng quốc trần trừ không đóng cửa bèn tiến lên hỏi sao mấy ông còn chưa đóng cửa hướng quốc nhìn tang thi bên kia nói bọn tôi đang nhìn đám tang thi ở đằng kia Mao vũ trao mày lại tàng thi sao vậy sẽ không tấn công tới nữa chứ không phải chúng nó bỏ đi bỏ đi không tốt sao chỉ bỏ đi thôi thì chẳng có gì tôi chỉ lo sắp tới chúng nó lại làm chuyện gì không thể ngờ ông xem có tàng thi đang đứng trước bọn nó hình như đang ra lệnh cho chúng làm gì mao vũ nghe vậy nhìn ra bên ngoài đúng là thấy một tàng thi đứng trước đám tàng thi cậu ta không chút nghĩ ngợi mà lấy ống nhỏm trong túi ra nhìn bóng lưng quen thuộc phía xa xa khiến cậu ta t r a o mày đầy căng thẳng lục lâm thấy vẻ mặt cậu ta bất thường lập tức hỏi ông nhìn thấy gì vậy ma vũ nhạt giọng nói người kia quay lưng về phía chúng ta không nhìn thấy rõ bộ dạng người đó nhưng mà cậu ta do dự đưa ống nhỏm cho lục lâm ông tự xem đi lục lâm khó hiểu nhận lấy ống nhỏm đồng thời cũng cảm thấy bóng lưng kia vô cùng quen thuộc ma vũ ông có thấy bóng lưng kia rất giống một người không ma vũ gật đầu chính là tôi cảm thấy như vậy hình như anh ấy là lục lâm muốn ngăn cản nhưng không kịp nữa rồi ma vũ lắc đầu ý bảo không cần cản lục lâm thở dài hướng quốc đó giờ vẫn luôn mong miệng sao người kia giống mộ nhất phản vậy ma vũ và lục lâm nhìn nhau không nói gì hướng quốc vẫn chưa từ bỏ ý định vẫn không bỏ ống nhỏm xuống nhưng đối phương không quay đầu lại khiến cậu ta cảm thấy hết sức nóng ruột ngay lập tức không biết cậu ta nghĩ tới điều gì giơ tay lên phóng ra dị năng hệ hỏa đánh về phía mặt đất gần bên ngoài đường hầm dâm một tiếng các dị năng giả trong đường hầm vội vã hỏi sao vậy sao vậy có phải tàng thi lại đánh tới không mao vũ vội c h ấ n an họ không phải không phải lục lâm hạ dọn quát hướng quốc ông làm cái gì vậy hướng quốc không để ý tới lục lâm nhìn qua ống nhỏm thấy lúc tàng thi kia khi nghe thấy tiếng động vội quay đầu lại gương mặt quen thuộc khiến cả người cậu ta run lên mộ nhất phàm quả nhiên là mộ nhất phàm cậu ta phẫn nộ đập ống nhòm xuống đất ma vũ nhìn kính ống nhòm bị đập bể ông chắc là mình thấy chính xác chứ dù anh ta có biến thành cho tôi cũng nhận ra hưởng công t r ư ớ c đó chúng ta tin tưởng không phải anh ta làm hại h ô n g ly thật không ngờ anh ta lại là tăng thi ma vũ trao mày lại ông bình tĩnh một chút ông bảo tôi bình tĩnh thế nào đây anh ta lừa chúng ta thì thôi đi nhưng lão đại thì sao lão đại mà biết anh ta là tăng thi không biết sẽ đau lòng tới cỡ nào hướng quốc chỉ cảm thấy tức giận và đau lòng thay cho chiến bắc tiên h trải qua quanh thời gian qua sao cậu ta không nhìn ra lão đại thật sự thích mộ nhất phàm chứ hơn nữa còn thích đến ăn sâu vào xương và o tủy trước đây lão đại bọn họ là một người nói một không hai nhưng mỗi khi đối mặt với mộ nhất phàm l ã o đại họ có thể thường xuyên đổi ý đủ thấy l ã o đại bọn họ thích mộ nhất phàm tới nhường nào mao vũ nhặt ống nhầm lên đoạn lên tiếng chúng ta chỉ mới thấy mộ nhất phàm đứng trước mặt đám tăng thi chứ chưa thấy anh ấy biến thành tăng thi cho nên không thể vì anh ấy đứng trước mặt tang thi thì có nghĩa anh ấy là tang thi ban nay chúng ta cũng đứng trước mặt đám tang thi đánh nhau cùng tụi nó lẽ nào chúng ta cũng là tang thi hướng quốc lập tức phản bác khác chứ chúng ta đánh nhau với tang thi nhưng mộ nhất p h ạ m đứng trước mặt tang thi mà tang thi không động vào anh ta ngay sau đó không biết cậu ta nghĩ tới điều gì lại nói lẽ nào thi t r i ề u thực sự do anh ta gọi tới thôi được rồi ma vũ t h ấ p giọng nói không tìm được chứng cứ đã định tội người khác không phải tác phong của quân nhân chúng ta ông đừng quên mộ nhất phạm là dị năng giả đa hệ trong đó anh ấy còn có dị năng hệ tinh thần chưa biết chừng anh ấy dùng dị năng hệ tinh thần để khống chế tăng thi hướng quốc nghe vậy l ử a g i ậ n liền tiêu tan đi rất nhiều với cả dù anh ấy có là tăng thi ông nghĩ anh ấy có thể qua mắt được lao đại sao lao đại sẽ ngu đến mức không phát hiện ra được chắc nếu anh ấy là tăng thi thật mà anh ấy có ý đồ gì xấu chắc chắn lao đại đã biến thành tăng thi từ lâu rồi tôi cũng đồng ý với lời mao vũ nói lục lâm nói nếu mộ nhất phạm là tang thi thật anh ấy có rất nhiều cơ hội để xuống tay với chúng ta nhưng anh ấy không làm có thể thấy anh ấy không muốn làm hại chúng ta với cả nếu mộ nhất phạm là tang thi thật tôi nghĩ lao đại đã biết từ lâu rồi thậm chí còn giúp mộ nhất phạm giấu chuyện này hướng quốc nhìn về phía lục lâm có phải ông đã biết cái gì rồi không tôi không biết cái gì chỉ suy đoán vậy thôi tất cả phải đợi lao đại nói cho chúng ta biết đương nhiên nếu ông thực sự không tin mộ nhất p h à m có thể gọi điện hỏi lão đại luôn nói cho lão đại biết chuyện này chỉ là đột nhiên lục lâm nhớ tới lần trước đến cao ốc nhà họ mộ trước mặt rất nhiều người lão đại nói dù mộ nhất p h à m có phải tàng thi hay không lão đại vẫn sẽ bảo vệ cho nên cậu ta đoán nếu mộ nhất p h à m là tàng thi thật nhất định lão đại đã biết hướng quốc sờ sờ điện thoại trong túi quần gương mặt lộ vẻ do dự cuối cùng vẫn bỏ tay xuống đóng cửa đường hầm lại mao vô vô vai hướng quốc tôi biết ông lo cho l ã o đại nhưng mà ông cũng phải tin l ã o đại dựa vào trí thông minh của l ã o đại ông nghĩ có chuyện gì có thể giấu giếm được l ã o đại sao hướng quốc gật đầu thật ra dù mộ nhất phàm có phải tang thi hay không cậu nghĩ mộ nhất phàm không hại người là tốt rồi chỉ cần không làm l ã o đại của cậu đau lòng cậu sẽ không có thành kiến lớn với mộ nhất phàm sau lần trước l ã o đại bảo cậu dùng trái tim để suy xét cậu cũng để ý mộ nhất phàm trước đây mà cậu biết thực sự rất khác với mộ nhất phàm hiện tại nếu không phải gương mặt vẫn vậy cậu còn hoài nghi không biết đây có phải mộ nhất p h ạ m trước kia hay không tính cách khí chất mọi mặt đều khác trước rất nhiều chương ba trăm mười hắn mềm lòng mộ nhất p h ạ m cũng không biết đám hướng quốc đang nhìn mình sau khi xác định kia chỉ là một tiếng động vang lên chứ không có gì bất thường anh mới quay đầu nhìn về phía nhóm tang thi trung cao cấp trước mặt vẻ mặt đám tang thi hung dữ đầy để phòng nhìn chòng chọc mộ nhất p h ạ m thậm chí có tang thi muốn ra tay tấn công anh bởi vì chúng nó không muốn phục tùng lệnh của kẻ phản bội giúp đỡ loài người thế nhưng khi tức cường đại trên người mộ nhất phàm phát ra lại áp chế được chúng nó khiến chúng nó cảm thấy sợ hãi anh lùi bước về phía sau chứ đừng nói tới dùng dị năng tấn công anh ánh mắt sắc bén của mộ nhất phàm quét một vòng trên người đám tang thi cao cấp nhanh chóng trông thấy dung tuyết đứng trong đám tang thi lúc này da cô ta đen như vỏ cây hơn nữa lại xù xì hết sức xấu xí nếu không nhìn kỹ có lẽ không thể nhận ra cô chính là dung tuyết dung tuyết trở nên cảnh giác trong lòng biết rõ tang thi xung quanh cấp không cao bằng mộ nhất phàm nên bị khí tức trên người mộ nhất phàm áp chế đôi mắt cô ta dần d ầ n trước khi mộ nhất phàm kịp động thủ đột nhiên xoay người chạy về phía gốc cây bên cạnh mau chóng ẩn mình vào trong thân cây mộ nhất phàm lập tức tạo kết giới trên thân cây không để cho dung tuyết có cơ hội bỏ trốn một giây sau dung tuyết bị bật ra ngoài nặng nề ngã xuống đất cô ta đau đớn vùng vây trên mặt đất sau đó thân thể hóa thành một cây mây lớn m ộ nhất phàm tiến lên dùng chân đá lấy cành mây bực mình nói lại chạy chân h o á c ở trong đám tang thi bị khí tức trên người m ộ nhất phàm đèn ép vô cùng đau đớn đầu không ngừng long lên ý thức gần như bị khí thế mạnh mẽ xâm chiếm hắn vội giơ tay lên ôm lấy đầu mình nhân lúc lực chú ý của m ộ nhất phàm không để trên người mình liền hỏi phan nhân chiết anh nhân khí thế trên người m ộ nhất phàm là sao vậy sao giống hệt lao đại phan nhân chết i nén cơn đau cố chấp nhìn t r ò n g t r ọ c m ộ nhất phàm không biết t r ư ơ n g hoác tức giận quát với mộ nhất phàm mộ nhất phàm mày là đồng loại với chúng tao lại đi giúp đỡ con người đối phó bọn tao nhất định mày sẽ gặp báo ứng ban nãy rõ ràng tang thi bọn chúng hơn con người một bậc thậm chí hắn và phan nhân chết có thể giết chết hai tên đã hại chết lưu vũ thế nhưng sau khi mộ nhất phàm xua đuổi chúng bị ép rời khỏi hàng phòng tuyến thứ nhất đồng thời không thể tấn công đánh dị năng giả mộ nhất phàm nói tôi chỉ hy vọng con người và tang thi có thể chung sống hòa bình với nhau nếu không tôi đã ra tay với bọn cậu từ lâu rồi chứ không chỉ đứng đây đuổi bọn cậu đi trương hoắc cười nhạt chung sống hòa bình có thể sao con người không ngừng giết chết chúng tao lấy tinh hạch của chúng tao để thăng cấp dị năng của mình thì cũng tương tự tôi h tang thi cũng cắn chết con người cũng sẽ đào lấy tinh hạch trong đầu con người hại con người nhà tan cửa nát bởi vì sợ hãi nên bọn họ mới phản kháng giết chóc không đợi mộ nhất phàm nói hết câu trương hoắc đã cắt ngang rốt cuộc mày đứng về phía ai sao lại nói giúp cho con người mộ nhất phàm lại nhìn hắn cậu cứ mở miệng ra là con người có khi nào cậu nghĩ trước đây cậu cũng là con người là vì bất đắc dĩ nên mới biến thành tang thi không với cả các cậu có nghĩ tới người nhà mình không những người nhà còn chưa biến thành tang thi bởi vì thi chiều tới mà họ l u ô n lạc không có nhà để về thậm chí có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào mấy cậu thực sự muốn nhìn thấy kết cục như vậy sao những tang thi có người nhà vẫn còn chưa biến thành tang thi nghe nói vậy xong cơn phẫn nộ với mộ nhất phàm ngôi ngoai đi nhiều sau đó bị sự do dự bối rối thay thế bắt đầu kiểm điểm lại hành vi của mình mộ nhất phàm tiếp lời đương nhiên tôi cũng không định nói tốt cho con người con người cũng có lỗi hơn nữa lỗi rất nghiêm trọng lúc các cậu mất ý thức cắn người họ lại không dùng cách chính xác để vắn hồi chỉ biết sợ sệt lo lắng vì sự sinh tồn mà hại chết các cậu nếu ngay từ đầu họ không giết chóc nghiên cứu ra phương pháp để loại bỏ vi r u s t ă n g thi có lẽ kết cục sẽ khác cho nên tôi mong các cậu có thể cho con người một chút thời gian chỉ cần nghiên cứu ra thuốc chữa virus cắt cậu sẽ mau chóng trở lại là người được sống với người thân của mình những tang thi còn ôm khát khao trở về làm con người nghe nói có thể trở lại là m người trong lòng trở nên kích động trương hoác thấy tang thi có vẻ dao động nổi giận gầm một tiếng tất cả đừng nghe hắn nếu chúng ta có thể quay trở lại là m người thì đã thay đổi từ lâu rồi mộ nhất phàm liếc mắt nhìn trương hoác nghiên cứu thuốc chữa cần thời gian giờ nghiên cứu viên trong thành b đang nghiên cứu thuốc chữa được một nửa rồi chỉ cần các cậu kiên trì đợi sẽ có thể quay về làm người trương hoác g ặ n hỏi thế cần bao lâu một năm hai năm hay là mười năm hai mươi năm anh đ ừ n g nghĩ bọn tôi không biết những cái kia không thể lập tức nghiên cứu ra được hơn nữa đám nghiên cứu viên còn muốn bắt tang thi bọn tôi đi làm thí nghiệm mộ nhất phàm nói nếu thật sự muốn quay về làm con người tôi tin bất kể là một năm hay là hai năm các cậu đều nguyện ý chờ trừ phi các cậu muốn làm tăng thi trương hoắc đang định phản bác lại bị phan nhân chiết ngăn lại phan nhân chiết nói giờ chúng ta đi luôn đi anh nhân trương hoắc lo lắng nhìn phan nhân chiết bọn họ còn chưa báo thủ cho lưu vũ mà sao có thể đi luôn được phan nhân chiết không nói gì kéo cổ tay trương hoắc xoay người bỏ đi mộ nhất phạm đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn dưới sự hướng dẫn của phan nhân chiết tăng thi cao cấp rời khỏi thành b trong đám tăng thi anh còn thấy trang tử duyệt và trịnh gia minh đi với nhau trang tử duyệt nhìn xoáy sâu vào mắt mộ nhất phàm sau đó mặt không đổi s ắ c xoay người theo tàng thi khác rời đi t r ị n h gia minh đi bên cạnh thấp giọng nói không phải anh rất căm hận mộ nhất phàm sao sao ban n ã y có cơ hội ra tay với mộ nhất phàm mà anh lại không làm cậu ta chú ý lúc mộ nhất phàm đá đá cảnh mây do dung tuyết biến thành lòng bàn tay trang tử duyệt đã ngưng lại một luồng sức mạnh lớn muốn đánh về phía mộ nhất phàm nhưng sau đó lại bỏ qua trang tử duyệt nhạt giọng nói tôi có dự cảm mình không đánh lại được cậu ta đúng là năng lực của mộ nhất phàm đột nhiên mạnh lên nhiều dường như đã bằng cấp bậc với chiến nam thiên nhưng không phải chiến nam thiên đã nói cấp bậc của anh ta chỉ một người có thể đạt được sao chỉ cần một người đạt được dù những người khác cố gắng tới đâu cũng không đạt được cấp vương sao mộ nhất phàm lại làm được trang tử duyệt lắc đầu không biết ngay sau đó không biết nghĩ tới điều gì hắn lại nói giờ tôi không còn hứng thú với cậu ta nữa sau này mặc kệ cậu ta đạt được cấp bậc gì hay là cấp bậc thấp hơn tôi tôi cũng không muốn giết cậu ta t r ị n h gia minh cảm thấy hết sức tò mò với việc đột nhiên hắn ta đổi ý sao lại thế trang tử duyệt trầm mặc trong chốc lát đoạn nói bởi vì tôi vừa có dự cảm mộ nhất phàm sẽ chết với một người sắp phải chết việc gì phải tốn công đi g i ế t huống hồ đối phương từng là bạn thân của hắn khoảnh khắc biết mộ nhất phàm sẽ chết hắn mềm l ò n g không đành lòng ra tay trong mắt trịnh gia minh ánh lên tia ngạc nhiên sẽ chết vậy anh ta chết thế nào không biết vừa n ã y thấy mỗi một chút hình ảnh loay lên chỉ thấy cậu ta chết đi còn lại mọi thứ rất mơ hồ nhưng tôi cảm nhận được xung quanh rất bi thương hình ảnh gì hình ảnh nhắm mắt xuôi tay chính gia minh thử hỏi có phải anh ta chết trong tay chiến nam thiên không không rõ lắm có lẽ vậy trang tử duyệt lẩm bẩm nói ở đội tang thi phía trước t r ư ơ n g hoắc vẫn canh cánh trong lòng với chuyện phan nhân chết cho đội rút lui không hiểu sao phan nhân chết lại muốn nghe mộ nhất phàm phan nhân chết liếc nhìn trương hoắc vẫn luôn im lặng n h ạ t giọng nói chúng ta không phải đối thủ của mộ nhất phàm nếu chúng ta đánh nhau với hắn người thua thiệt chỉ có chúng ta chúng ta có nhiều tang thi như vậy chẳng lẽ không đánh lại được hắn sao anh hỏi cậu chúng ta có nhiều tang thi như vậy có thể đánh thắng lao đại không trương hoắc sửng sốt sao anh ta có thể so sánh với lao đại được ánh mắt phan nhân chết tối xuống trước đây thì không được nhưng giờ thì chưa chắc nếu cậu còn muốn báo thù cho lưu vũ vậy để hắn cho lão đại giải quyết đi chúng ta đi tìm người sát hại lưu vũ anh nhân ý anh là rất có thể hắn cùng cấp bậc với lao đại sao rất có thể là như vậy đương nhiên đây chỉ là suy đoán của anh thôi đám trần khải hào đi bên cạnh nghe họ nói chuyện đều lộ vẻ kinh ngạc phan nhân chết lại nói không phải lao đại muốn thân sắc và tinh hạch của mộ nhất phàm sao giờ cậu gọi lao đại đi đối phó với mộ nhất phàm đi trưng hoác hỏi không phải lão đại đang chiến đấu với chiến bắc thiên sao anh ấy sẽ có cách để giải quyết hai người họ chương ba trăm mười một mộ nhất phàm nghe thấy tiếng tang thi gầm từ phía xa xa vọng lại tuy rằng không biết đối phương đang muốn nhắn nhủ điều gì nhưng lại trở nên cảnh giác ánh mắt lập tức đảo nhanh nhìn về bốn phía chú ý tất cả mọi động tĩnh đột nhiên một chùm sáng từ phía đông nam loại lên dùng tốc độ nhanh nhất để bay về phía bên này một giây sau ở nơi cách anh chừng hai mét phát ra tiếng nổ lớn ánh sáng đụng phải kết giới phòng ngự mà anh đã tạo trước đồng thời mộ nhất p h à m vội nhảy cách xa khỏi hai mươi mét ngay sau đó đột nhiên bị kéo vào trong lòng một người ấm áp anh ngẩng đầu lên nhìn liền gặp phải con ngươi đen thâm thúy chứa đầy sự quan tâm anh mừng rỡ nụ ở n cười bác thiên chiến bác thiên nhìn nụ cười sán lạ càng siết chặt vòng tay ôm anh vào trong lòng mấy hôm rồi em đi đâu có biết anh rất lo cho em không mộ nhất phàm nhìn quang ảnh bị bật ngược ra ngoài trăm mét v ộ i nói mấy hôm nay em vẫn tìm kiếm cậu tang thi kia ở mấy thành chân xung quanh em nghĩ chỉ khi nào tìm được cậu ấy anh mới có thể toàn tâm toàn lực đối phó với chiến nam thiên anh nắm lấy bàn tay trên eo tiếp tục nói thực sự xin lỗi đã để anh phải lo rồi lúc đó điện thoại hết tin em lại vội đi tìm cho nên không về báo với anh được một tiếng chiến bác thiên hỏi em đã tìm được cậu ấy chưa vốn là chưa tìm được thế nhưng cậu ta lại chủ động tìm tới giờ đang ở xếp hàng cách doanh địa hai km do nhóm trần hạo canh chừng giờ anh có muốn đi gặp cậu ấy không gương mặt chiến bắc thiên có vẻ do dự lúc này ánh sáng từ trăm mét bên ngoài đột nhiên vào tới mặt chiến bắc thiên biến sắc ô m mộ nhất phàm biến mất khỏi vị trí mộ nhất phàm nhân cơ hội nói em nghĩ tốt nhất là để anh đi xác nhận thân phận của cậu ấy để chiến nam thiên cho em giữ chân đi với đẳng cấp em bây giờ chiến nam thiên không thể dùng uy lực của tang thi để khống chế em chỉ cần em không đụng phải hắc khí trên người hắn hắn không thể làm gì được em em thăng cấp rồi sao ừ a mộ nhất phàm suy nghĩ một chút lại nói giờ rất có thể em đã thăng lên bằng cấp bậc với chiến nam thiên chiến bác thiên ngạc nhiên cho mày suy nghĩ một chút vội nói vậy giờ em phải cẩn thận một chút anh sắp xếp xong mọi chuyện sẽ về ngay nếu có chuyện gì em cứ em cứ gầm lên một tiếng được rồi chiến bắc thiên đưa mộ nhất p h ạ m tới nơi an toàn sau đó biến mất khỏi vị trí chiến nam thiên ở phía xa xa thấy chiến bắc thiên rời đi lập tức đuổi theo nhưng không ngờ lại bị mộ nhất p h ạ m cặn lại mộ nhất p h ạ m nhìn chiến nam thiên nhuận cười chiến nam thiên giờ đối thủ của mày là tao đột nhiên anh phất tay một vài sợi dây không thể thấy rõ bắn về phía chiến nam thiên bằng tốc độ ánh sáng chiến nam thiên tự động tranh né bởi phản ứng trễ nửa nhịp nên mấy sợi dây lập tức bắn vào nửa người bên phải của hắn chiến nam thiên túi đầu nhìn chỉ trông thấy cánh tay hắn bị bắn thủng mấy lỗ nhỏ hơn nữa còn có thứ gì đó đâm vào lỗ nhỏ trong cánh tay hắn chiến nam thiên giơ tay lên chạm vào nơi bị thương sau đó lấy vật cứng dài nhỏ kia ra hắn dùng sức rút vật kia ra khỏi tay bởi vì thứ kia trong suốt cho nên phải nhìn kỹ mới có thể lờ mờ trông thấy mấy sợi dây thép chiến nam thiên v ẫ n nộ ném sợi dây thép trong suốt xuống lạnh lùng nhìn chòng chọc mộ nhất phàm đột nhiên meo mắt lại trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ khó thể che giấu mày thăng cấp đương nhiên thăng cấp không phải là một chuyện đáng để kinh ngạc nhưng nếu đối phương thăng cấp vương bằng với hắn hắn không thể không ngạc nhiên được cấp vương chỉ có một người sau khi tăng thi thăng cấp những tăng thi khác sẽ bị tăng thi cấp vương áp chế không thể thăng cấp lên thế nhưng mộ nhất phàm lại thăng lên cấp vương được cho nên hắn không ngạc nhiên không khiếp sợ thế nào đây phải rồi ban nãy có một tiếng gào uy lực ngang hắn v ă n g lên lẽ nào là mộ nhất phàm phát ra tiếng gào mộ nhất phàm cười hỏi sao tao thăng cấp kỳ lạ làm à? hay là mày ngạc nhiên vì tao đã thăng lên cấp vương chiến nam thiên tức giận nói không thể nào hắn không tin mộ nhất p h à m cũng là tang thi vương chỉ có một tang thi vương vậy mày giải thích tình hình tao bây giờ thế nào đây chiến nam thiên nhìn anh không nói gì dường như cũng đang suy nghĩ vấn đề này mộ nhất p h à m ý vị thâm trường nói mày phải biết trên đời không có chuyện gì là không thể huống hồ thân thể này vốn có tiềm lực làm tang thi vương thật ra anh cũng rất khó hiểu vì sao mình lại thăng cấp theo lý mà nói t ă n g thi vương chỉ có một lúc t ă n g thi vương xuất hiện dù các t ă n g thi vương khác thăng cấp tới đâu cũng sẽ bị t ă n g thi vương áp chế không thể thăng lên cấp vương thế mà anh lại có thể chẳng lẽ bởi vì thân thể này kiếp trước từng là t ă n g thi vương chiến nam thiên trợt meo mắt lại vậy sao vậy tao càng phải lấy tấm thân kia về dứt lời hắn liền phóng ra dị năng tấn công về phía mộ nhất phàm Mộ Phạm Nam Mộ Phạm Nam mình, mấy tìm nhóm Nhất phàm liền dùng kết giới đỡ lấy đòn tấn công của chiến、Nam、Thiên. Trong lúc mộ Nhất phàm ngăn chặn chiến、Nam、Thiên, chiến Thiên doanh chẳng Trần chốc Hạo. lấy kết trở lúc lại giới đỡ địa đã được quay của Bác của sau khi trần hạo thông báo hắn nhìn thấy cậu tang thi mà m ộ nhất phàm nhắc tới tóc cậu ta rất dài buộc cao ra sau đầu mà vẫn dài tới đầu gối gương mặt anh tuấn nhưng đôi mắt ôn hòa đẹp đẽ kia lại có vẻ phức tạp không giống những tang thi khác trong mắt chỉ có sự hung ác tàn nhẫn còn có bờ n ô i sinh cứ hé ra rồi lại khép vào Khép hé như vào rồi lại hé ra, lại dường chiến ó rất n ề điều, rất nhiều u muốn nỗi tủi muốn nói ra, nhưng lại lời. Thi i rất ra, Tăng hờn nhưng không nên、lời. Nam Tăng thi không b t c h i ế Nam Thiên đang nhìn mình, toàn bắc ộ s thiên nhìn theo ánh mắt cậu ta lại thấy cậu ta đang nhìn cha và chú hai mình đang xếp hàng ánh mắt hắn hơi dừng lại cất bước đi về phía cha mình mà khỏe mắt không rời khỏi t ă n g thi kia bố chú hai chiến lôi cương trông thấy con trai lập tức hỏi con không bị thương chứ không ạ lúc chiến bắc thiên trả lời chú ý thấy trong lúc hắn xuất hiện trong mắt tang thi kia đầy vẻ kích động và vui mừng muốn hé miệng ra cất tiếng gọi nhưng không biết nghĩ tới điều gì lại vội khép miệng sau đó vẻ mặt tối xuống nam thiên nó chiến lôi cương nhìn người em chiến lôi bình thấy bộ dạng vừa tức giận vừa đau khổ của chiến lôi bình trong lòng không khỏi thở dài chiến bắc thiên thành thật trả lời một mục, mục đang giữ chân nó không cho nó tới đây chiến lôi cương nghe thấy hắn nhắc tới mộ nhất phàm t r a o mày hỏi có phải từ lâu con đã biết mộ nhất phàm nó là chiến bắc thiên biết cha mình muốn hỏi gì lập tức khẳng định trả lời vâng ạ còn đó chiến lôi cương không biết nên nói gì đành thở dài một hơi đột nhiên chiến lôi bình thấp giọng hỏi bắc thiên thi triều là do nó gọi tới thật à vâng chiến lôi bình giận dữ nói x u ấ t sinh x u ấ t sinh sao nó có thể làm chuyện đấy sao đột nhiên nó lại trở nên tàn nhẫn như vậy dù nó dù nó có biến thành tăng thi cũng k h ông thực ể thay t nhiều như h vậy. đổi Ông sự không rõ vì sao con trai mình lại đột nhiên biến thành bộ dạng này chiến lôi c ư ờ n g vô vô vai chiến lôi bình chuyện tới nước này rồi giận cũng chẳng để làm gì nên nghĩ biện pháp giải quyết đi thì hơn chiến lôi bình c h o mày gương mặt bối rối rồi lại xoắn bệnh cuối cùng xua tay nói mặc kệ nó bác t i ê n cháu muốn làm thế nào thì cứ làm thế đó chỉ cần nó không hại con người nữa là được rồi ông nghĩ nếu mình ra tay quản chuyện này nhất định sẽ mềm lòng với đứa con trai cho nên bèn giao chuyện này cho bác thiên để bác thiên xử lý thì hơn dù kết cục thế nào ông cũng chấp nhận chiến lôi cương thở dài không nói gì chiến bác thiên hỏi thím ở bên kia thì làm sao ạ chiến lôi bình nói chú sẽ nói với thím giờ đã có rất nhiều người biết thi triệu là do nam thiên gọi tới chú nghĩ chắc tin này cũng đã đến thai bà ấy chắc bà ấy cũng đã biết chuyện nam thiên là tăng thi nghĩ tới vợ mình ông lại không nhịn được mà thở dài lập tức nhìn ông như già đi vài tuổi chiến bắc thiên ă n ủi chú hai chú đừng buồn có một số việc không giống như chú nghĩ đâu chiến lôi cương vừa nghe vậy liền biết chuyện chiến nam thiên này có ẩn tình liền hỏi hắn có ý gì chiến bắc thiên đưa mắt nhìn xung quanh đây không phải chỗ để nói chuyện hơn nữa có một số chuyện nếu nói mọi người sẽ không thể tưởng tượng nổi chiến lôi cương nhìn xung quanh người tới người lui không thể làm gì hơn là dừng lại chiến bắc thiên lại nói bố mọi người ở đây đợi đã con đi một lúc sẽ quay lại ừ con cứ đi làm việc của con đi chiến bắc thiên xoay người đi đi về phía cậu tàng thi kia chương ba trăm mười hai giống quá thiên nam thấy chiến bắc thiên đi về phía mình ánh mắt có vẻ giật mình trên gương mặt hiện rõ sự căng thẳng và kích động bàn tay bất chi bất giác nắm thành quyền cậu ta không chớp mắt nhìn người anh họ chiến bắc thiên đi về phía mình không khỏi hé môi muốn nói gì đó nhưng đến khi thấy chiến bắc thiên dùng ánh mắt sắc bén nhìn mình lại nuốt lời bên miệng xuống gương mặt khôi phục lại vẻ buồn bã chiến bắc thiên liếc mắt nhìn bàn tay cậu nắm thành quyền lạnh giọng hỏi cậu này tôi để ý cậu đã lâu tôi thấy cậu cứ nhìn chòng chọc tôi với cha không biết cậu có vấn đề gì không thiên nam nghĩ có lẽ chiến bắc thiên không có hảo cảm với mình vội há miệng ra muốn giải thích không ngờ trong miệng phát ra tiếng gào gào cậu ta cuốn cùng dừng lại chỉ vào miệng mình sau đó xua xua tay ý nói mình không nói được chiến bắc thiên nhìn ra cậu ta không nói được bèn lấy vợ và bút ra đưa cho cậu ta hơn nữa đối phương không nói được càng hợp ý hắn thiên nam nhận lấy bút và vợ viết lên trên đó xin lỗi anh xin lỗi vì hành vi bất lịch sự của tôi lúc ban nãy tôi không có ý nhìn chòng chọc mọi người chỉ là tôi cảm thấy một người trong đó rất giống với người thân của mình cho nên không kiềm chế được mà nhìn thêm gây khó chịu cho mọi người xin hãy thứ lỗi chiến bác thiên nhìn cậu ta thành thạo viết chữ bằng tay trái ánh mắt lóe lên sau đó trông thấy chữ trên vợ chật mần ra hắn mặt không đổi s ắ c hỏi trông giống người thân của cậu thiên nam ra sức gật đầu chiến b á c thiên hỏi thế người thân của cậu đâu sắc mặt thiên nam tôi xuống chiến b á c thiên thấy cậu ta không nói gì lại nói cậu chỉ có một mình thôi sao thế có muốn kết giao với chúng tôi rồi cùng rời khỏi đây không hai mắt thiên nam sáng lên vội viết lên vợ có được không chiến b á c thiên nhìn dòng chữ trên vở biến hóa theo tâm tình người viết dòng chữ như bay lên khỏe môi khẽ cong lên khó thể nhận ra đương nhiên là được rồi chiến b á c thiên dẫn người tới trước mặt mấy người chiến lôi cường giới thiệu bố đây là một người bạn của con lát nữa rời thành bê phiền bố chú ý tới cậu ấy chiến lôi cường đáp được thiên nam gật đầu với bọn họ sau đó nhanh chóng viết lên một trang khác của quyền vợ chào mọi người cháu là thiên nam chiến b á c thiên liếc mắt nhìn cái tên trên đó không nói gì chiến lôi cương nhìn cậu ta viết chữ để giới thiệu mình liền hiểu đại khái rằng cậu trai tên thiên nam này không nói được liền cười nói thiên nam à. tên rất hay chiến lôi bình đứng bên cạnh ngạc nhiên nhìn chữ viết trên vở lẩm bẩm nói giống quá giống quá giống cái gì chiến lôi cương nhìn chữ viết trên vở không nhìn ra cái gì nhưng ông phát hiện có một điểm đặc biệt chính là thiên nam đọc ngược lại là nam thiên thiên nam chiến lôi bình nhìn hai chữ thiên nam lại lẩm bẩm thiên nam nam thiên đến tên cũng giống như vậy thiên nam lịch s ự cười với họ sau đó lại viết xuống vở lát nữa làm phiền mọi người rồi chiến lôi cương cảm thấy rất có h ả o cảm với chàng trai lễ phép này vô vô vai cậu ta lát nữa đi theo bọn tôi là được thiên nam gật đầu chiến bắc thiên nhìn hàng ngũ xếp hàng dài nói với chiến lôi cương bố để con đưa mọi người vào chiến lôi cương trao mày không đồng ý nói tuy đây là doanh địa của con nhưng không chen ngang thì tốt hơn tối nay chúng ta đi cũng không sao chiến bắc thiên giải thích bố con đưa mọi người vào không phải để sắp xếp cho mọi người đi là con muốn mọi người giúp một việc có nhiều người góp sức có thể mau chóng đưa mọi người rời thành bê hơn chiến lôi cương nghe vậy lúc này mới đồng ý gật đầu được rồi chiến bác thiên liền dẫn theo người nhà họ chiến và họ mộ ở bên cạnh đi vào doanh địa sau đó dẫn họ qua đường hầm giúp đỡ có người thấy người nhà họ chiến đi thẳng vào đường hầm nhất thời cảm thấy bất mãn và bất bình ghen tị nói với người bên cạnh người nhà họ chiến hay nhỉ không xếp hàng mà đi được luôn chẳng bù cho chúng ta vất vả đứng đây xếp hàng hơn nữa còn phải mạo hiểm tang thi có thể tới bất cứ lúc nào người bên cạnh nghe nói vậy trong lòng cũng cảm thấy đố kỵ đúng đấy hay thật lại nói thi triều là do chiến nam thiên gọi tới thế mà bọn họ không ở lại thu dọn cục diện thì thôi còn chạy ra khỏi đây đầu tiên để chúng ta chịu tội thay mọi người xung quanh nghe vậy đều cho ý kiến hơn nữa càng nói càng lớn tiếng hơn mấy người chiến lôi cương cũng nghe thấy mọi người đều đang nghị luận rằng người nhà họ chiến là hạng ham sống sợ chết không để ý tới tính mệnh và an nguy của những người khác chỉ lo chạy chối chết cho bản thân trong lòng cảm thấy hết sức tức giận nhất là chiến lôi bình ông tức giận nói với mọi người chuyện con tôi làm cứ nhằm vào tôi là được rồi không có liên quan gì tới những người nhà họ chiến khác mong sau này mọi người đừng nói người nhà họ chiến không tốt thiên nam nhìn chiến lôi bình đầy phức tạp chiến lôi cương giận tối mặt sao lại không liên quan tới bọn anh chẳng lẽ em không phải người nhà họ chiến chiến lôi bình vội giải thích anh em không có ý như vậy chiến lôi cương xoay người nhìn mọi người người nhà họ chiến chúng tôi không phải hạng ham sống sợ chết tuyệt đối không có chuyện bỏ mấy người đi hơn nữa tôi đảm bảo với mọi người chỉ cần một người trong số mọi người chưa rời thành b người nhà họ chiến chúng tôi cũng sẽ không rời thành b giờ chúng tôi tới đường hầm hỗ trợ chứ không phải bỏ đi cho nên mọi người hãy yên tâm mọi người đều bị lời nói này khiến đỏ bừng mặt lúng túng quay đầu nhìn sang chỗ khác không nói gì nữa chiến lôi cương xoay người nói với chiến lôi bình chúng ta đi thôi chiến bắc thiên dẫn họ đi tới cửa đường hầm tôn tử hào thấy mấy người chiến bắc thiên vội chạy tới túi đầu trào sau đó nói lao đại chiến nhị phu nhân nghe tin nhị thiếu ra là tăng thi đồng thời là người gọi thi t r i ề u tới thành bê đột nhiên ngất xỉu chiến lôi bình vội vã hỏi giờ bà ấy ở đâu cũng lúc này thiên nam lo lắng gào gào mấy tiếng thế nhưng mọi người đều dồn hết sự chú ý lên người tôn tử hào chứ không hề để ý tới phản ứng của thiên nam giờ đang ở trong phòng nghỉ dẫn tôi qua đó xem tôn tử hào vội đưa chiến lôi bình tới phòng nghỉ thiên nam cũng vội vàng đuổi theo sau bọn họ đi tới phòng nghỉ trung tân đã tỉnh lại bà đứng bên cửa sổ ngơ ngác nhìn ra bên ngoài a tân chiến lôi bình cất tiếng gọi dường như trung tân không nghe thấy có người gọi mình vẫn cứ đờ ra nhìn ra bên ngoài cửa sổ chiến lôi bình tiến lên trước a tân em sao rồi thân thể không sao chứ trung tân không quay đầu lại chỉ nhẹ giọng hỏi Lôi nói Bình, bọn họ chiến lôi bình trả lời bà đã lẩm bẩm nói con trai chúng ta ôn hòa như vậy nhã nhặn như vậy dù có là tăng thi cũng không thể nào làm ra loại chuyện tàn nhẫn như thế em không tin lời họ nói đâu chiến lôi cương đứng bên ngoài cửa nhìn thần sắc trung tân bất ổn lập tức hỏi dương phượng tình đang ở trong phòng chăm sóc cho trung tân đã tìm người tới khám cho trung tân chưa dương phượng tình nhỏ giọng nói rồi ạ bác sĩ trịnh nói cô ấy chỉ bị kích động thôi lúc này trung tân quay đầu kích động nắm lấy tay chiến lôi bình lôi bình anh nói cho em đi đây không phải sự thật đâu đúng không chiến lôi bình thực sự không muốn lừa bà hơn nữa đã rất nhiều người biết chuyện này rồi m u ố n giấu cũng không được ông nắm chặt tay trung tân khan giọng nói bọn họ nói đều là sự thật đột nhiên cơ thể trung tân run lên sau đó ngã xuống chiến lôi bình vội vươn tay ra nhưng đã có người nhanh tay đỡ lấy trung tân thiên nam ôm lấy trung tân vội kéo chiếc ghế bên cạnh ra cho trung tân ngồi xuống sau đó giúp trung tân xoa b ắ p đầu chiến lôi bình sửng sốt vội hỏi a tân em không sao chứ trung tân nhắm mắt lại không nói gì chiến lôi bình thấy bà dường như đã ngất vội xoay người gọi bác thiên phiền cháu gọi bác sĩ tới vừa dứt lời chợt nghe thấy trung tân lo lắng gọi nam thiên nam thiên chiến lôi bình xoay người thấy vợ mình đang lo lắng nắm lấy cổ tay thiên nam không công trung tân ngẩng đầu nhìn về phía mặt thiên nam gương mặt mừng rỡ lập tức bị cảm giác mất mát thay thế cậu không phải nam thiên sao cậu không phải nam thiên thủ pháp xoa bóp của chàng trai này giống hệt con trai bà từ nhẹ nhàng rồi dần mạnh hơn sau đó lại từ từ nhẹ nhàng dây đi dây lại khiến bà cảm thấy rất thoải mái độ mạnh nhẹ vừa phải không phải thợ mát xa nào cũng làm được phải nói là thợ mát xa làm không đạt yêu cầu của bà cho nên bà thường xuyên để con trai mát xa cho mình thế nhưng lần cuối cùng được con trai mát xa đã cách đây rất lâu rồi lâu đến mức bà gần như quên đi cảm giác ấy giờ lại được như vậy thật khiến con người ta hoài niệm nhưng nhiều hơn cả là cảm giác đau lòng sau khi trung tân buông tay ra thiên nam lại tiếp tục mát xa cho bà để bà có thể thư giãn sao thủ pháp mát xa của cậu giống hệt con trai tôi vậy trung tân khen nói tới đây liền nhắm mắt vào giấc ngủ chương ba trăm mười ba chiến lôi bình nhìn vợ mình bình tĩnh vào giấc ngủ thở phao một hơi cảm kích nói với thiên nam cảm ơn cậu nhiều nếu không tôi không biết nên làm gì ông thật sự rất lo vợ mình không chấp nhận nổi chuyện này bị kích thích nghiêm trọng từ nay về sau bị bệnh không d ậ y nổi thiên nam lắc đầu tỏ ý ông không cần phải k h á c h khí chiến lôi bình lại thở dài một hơi gương mặt vô cùng mệt mỏi đột nhiên một bàn tay khoác lên vai ông sau đó khẽ xoa xoa bả vai ông chiến lôi bình mật ra vội quay đầu nhìn về phía người bên cạnh thấy đối phương là thiên nam trong mắt ông hiện lên k i a mất mát khó thể nhận ra sau đó lại thở dài ban nãy có khoảnh khắc ông còn nghĩ con trai mình đã đi tới trước đây mỗi khi ông gặp chuyện gì lại thở dài con trai ông sẽ khoác tay lên vai ông như vậy sau đó xoa xoa bờ vai ông để ông thả lỏng tinh thần chiến lôi bình nhìn ra chàng trai này đang muốn an ủi mình liền cất tiếng cảm ơn chiến bác thiên đứng ngoài cửa lặng lẽ thu mọi thứ vào tầm mắt trông thấy thiên nam an ủi chú thí mình trong lòng đã có đáp án nghĩ tới mộ nhất p h à m còn đang giữ chân chiến nam thiên hắn không tiếp tục ở lại phòng nữa liền xoay người đi tìm tôn tử hào hắn đưa tôn tử hào tới một gian phòng bên cạnh mở tấm bản đồ đường hầm thành bê ra chỉ vào miệng một nhánh đường hầm trong bản đồ hỏi tôi bảo cậu thông miệng đường ở bên trái con đường này cậu đã làm chưa tôn tử hào liếc mắt nhìn bản đồ gật đầu làm rồi ạ người trong thành bê sẽ chạy ra từ cổng đường hầm bên trái này tốt rồi chiến bác thiên lại chỉ về miệng một phân nhánh trong bản đồ đợi mọi người đi tới đây cũng chính là khi còn khoảng mười km bắt đầu dùng loa phát thanh nói với mọi người chiến gia và mộ gia đều có tăng thi sau này sẽ phải chung sống cùng tăng thi nếu như mọi người nguyện ý đi cùng người nhà họ chiến và mộ thì để họ đi về con đường bên phải nếu như sợ phải sống cùng tăng thi thì để họ rẽ đường bên trái nhưng những người chọn con đường bên trái sau này sẽ không thể gia nhập khu an toàn của chúng ta chúng ta sẽ không giữ nhưng nếu họ gặp tình huống gì chúng ta vẫn sẽ giúp đỡ tôn tử hào ngạc nhiên nhìn chiến bắc thiên lão đại nói người nhà họ chiến và họ mộ đều có tăng thi một trong số đó là chiến nam thiên cậu đã biết vậy người lão đại tăng thi nhà họ mộ sẽ không phải là mộ nhất p h à n chứ tôn tử hào không xác định hỏi đúng vậy chiến bắc thiên cũng không định che giấu nữa bởi vì hắn muốn người bạn đời của mình có thể quang minh chính đại sống trong thế giới con người cũng mong con người có thể chấp nhận người bạn đời của hắn tự đáy lòng cho nên hắn mới không dập tắt tin đồn mộ nhất p h à m là tăng thi xuống để mặc mọi người loan tin để tất cả mọi người biết người bạn đời của hắn là tăng thi muốn nhìn xem mọi người phản ứng thế nào giờ trên bản đồ có chia hai con đường là để người ở thành b tự lựa chọn tôn tử hào lại một lần nữa xứng ra trước đó có tin đồn mộ nhất p h à m là tăng thi cậu vốn không tin chỉ nghĩ rằng có người cố ý gây bất hòa cho hai nhà chiến mộ mà thôi rồi ban nãy cậu nghe tin mộ nhất phạm là tang thi thật cũng không mấy tin tưởng nhưng bây giờ chính thai nghe l ã o đại nói mộ nhất phạm là tang thi cậu không thể không tin chẳng trách rõ ràng thủy thành đủ sức chứa toàn bộ người ở thành bê nhưng lão đại vẫn muốn thông hai con đường một đường thông tới thủy thành một con đường khác dẫn tới phúc thành cách thủy thành không bao xa hơn nữa để dị năng giả phân tán hai nơi với người bình thường mà nói là rất bất lợi nhưng lão đại vẫn cố ý làm như vậy hóa ra cũng vì mộ nhất phạm hình như cũng không hoàn toàn vì mộ nhất phạm chẳng phải nhà họ chiến cũng có tang thi hay sao chiến bắc thiên nhìn tôn tử hào không nói gì bèn hỏi có vấn đề gì không tôn tử hào lắc đầu vậy làm theo như tôi nói đi vâng chiến bắc thiên nghĩ tới mộ nhất phạm vẫn còn đang giữ chân chiến nam thiên lập tức dặn dò những chuyện khác sau đó đi sang căn phòng bên cạnh thông báo với chiến lôi cương hắn còn có việc phải đi tiện thể xem qua tình hình của thiên nam sau khi xác định thiên nam không có vấn đề gì bất thường hắn liền giao cho tôn tử hào đứng ngoài cửa chú ý nhất cử nhất động của thiên nam ngay lúc hắn định rời đi đột nhiên trong phòng nghỉ vang lên tiếng hét trói thai chiến bác thiên giật mình vội đẩy cửa phòng ra chỉ thấy lòng đất dưới phòng nghỉ xuất hiện rất nhiều cành mây màu đen như quần ma loạn vũ mạnh mẽ tấn công về phía người trong phòng chiến lôi cương vội vàng kéo dương phượng tình ra phía sau bảo vệ sau đó dùng dị năng tấn công cành mây chiến lôi bình cũng bảo vệ thiên nam và trung tân ở phía sau để họ ra ngoài qua cửa sổ tránh bị cành mây gây thương tích chiến bác thiên nhìn cành mây liền đoán ra dung tuyết đánh lén tới đôi mắt ánh lên tia rét lạnh lập tức bắn một lưỡi chém không gian về phía cành mây ngay lập tức cành mây bị cắt đứt tới lúc này rồi chiến bác thiên không cho dung tuyết có cơ hội bỏ trốn nữa lập tức phóng r a dị không gian bao phủ xung quanh nơi ở không để cho dung tuyết có cơ hội chạy trốn xuống lòng đất dung tuyết không thể chạy trốn xuống lòng đất thông qua rễ cây hoảng hốt vội chui lên mặt đất dùng tốc độ nhanh nhất để nhảy ra ngoài cửa sổ những người ở bên ngoài cửa sổ trông thấy có một quái nhân cả người xù xì vỏ cây từ trong phòng nghỉ chạy ra không ngừng hét trói thai thu hút sự chú ý của rất nhiều người có quái vật có quái vật xuất hiện mọi người hoảng hốt bỏ chạy ngay lập tức tình cảnh trở nên hỗn loạn dung tuyết nghe thấy mọi người gọi mình là quái vật gương mặt tràn đầy sự hung hãn và sắc ý chém mạnh cành mây về phía con người mọi người sợ h ã i kêu lên cứu tôi với cứu tôi với mắt thấy cành mây sắp đánh vào người họ đột nhiên ầm ầm không biết cành mây bị thứ gì ngăn cản dù quật thế nào cũng không thể đánh vào con người chiến bắc thiên chui ra khỏi cửa sổ lại bắn một lưới chém không gian ra dung tuyết đang đuổi theo con người phát hiện nguy hiểm cận kề cung quýt tránh sang bên cạnh chật vật tránh khỏi lưới chém cường đại ngã lăn xuống đất mọi người thấy chiến bắc thiên từ phòng nghỉ đi ra liền thở phào một hơi có gì năng giả mạnh như vậy ở đây rồi họ không còn sợ hãi như trước nữa họ ngừng chạy trốn cuối cùng cũng có cơ hội nhìn thấy rõ dáng vẻ của dung tuyết có người nhìn thấy bộ dạng dung tuyết giật mình la lên trời ơi rốt cuộc đây là cái gì dị thú sao nhưng sao dị thú lại xuất hiện ở đây nghe nói vậy lập tức có một người khác lườm xéo dị thú mà trông như vậy à không phải dị thú thì là cái gì à thoạt nhìn như là như là con người hơn nữa là một cô gái con người có người nghe thấy đáp án này lại càng thêm khiết đảm con người mà lại có bộ dạng như vậy sao có lẽ có liên quan tới dị năng nên cô ta thành ra như vậy sau khi mọi người biết không phải quái vật cũng không còn sợ hãi như trước nữa thế nhưng vẫn hết sức cảnh giác nhìn người dưới đất dung tuyết bật người qua hung tợn nhìn chòng chọc chiến bắc thiên dùng sức nhảy bật lên chém cành mây về phía chiến bắc thiên đồng thời đánh về phía những người bình thường khác mọi người sợ hãi lại một lần nữa cất tiếng hét trói thai chiến bắc thiên mặt không đổi sắc nhìn cành mây bán tới phóng ra lưới chém không gian lúc này c á n h mây như gặp phải cơn lốc mang theo dao găm vừa cắt đứt lịa vừa tấn công mạnh mẽ về phía dung tuyết dung tuyết kinh hãi muốn thu tay về đã không kịp hơn nữa tốc độ của lưới chém không gian rất nhanh nhanh đến mức cô không kịp phản ứng những c á n h mây nối liền với tay phải bị bẻ g ã y xuống cô ta kêu thảm thiếp cơn đau lập tức lan truyền khắp cơ thể dung tuyết chật vật mở mắt nhìn tay phải của mình phát hiện cánh tay đã bị cắt xuống nơi bị cắt đứt không ngừng chảy ra dịch thể màu xanh mọi người nhìn thấy máu cô c h ả y ra có màu xanh lá càng chắc chắn cô không phải con người dung tuyết cố nén cơn đau vội vàng dùng cành mây bao quanh nơi bị đứt lịa ngăn cho máu chảy ra chiến bác thiên không cho cô ả có cơ hội nghỉ ngơi lại một lần nữa phóng lơi chém không gian ra muốn giải quyết cho xong một lần ngay lúc lơi chém sắp đánh vào cơ thể dung tuyết đột nhiên một bóng người lao tới quên mình mà che chở trước mặt dung tuyết mọi người sửng sốt chỉ thấy lơi chém không gian lập tức chém vào người kia thân thể kia lập tức bị chém đứt thành hai nửa chiến bác thiên nhìn người vừa bị mình chém đứt lịa chân mày níu h chặt lại dung tuyết nhìn người trước mặt nhất thời không biết đã xảy ra chuyện gì đến khi thấy cơ thể đối phương bị cắt làm hai nửa rơi xuống đất mới rõ người đỡ lơi chém không gian thay cho mình kia chính là mẹ đẻ của mình cô không thể tin trận to mắt nhìn người chảy máu không ngừng viên mắt càng lúc càng gừng đỏ muốn há miệng ra gọi nhưng bờ môi không ngừng run lên làm thế nào cũng không thể cất tiếng được không biết qua bao lâu cô mới đau lòng mà hét to một tiếng mẹ chương ba trăm mười bốn dung tuyết không thể nào tin vào lúc cô gặp nguy hiểm thì chính mẹ cô người mà từ nhỏ tới giờ cô luôn cho rằng không đáng làm mẹ mình lại không nề hà cái chết đỡ giúp cô một đòn trí mạng mà người cha ruột và mẹ kế từ nhỏ tới giờ cô luôn nghĩ rất thương yêu mình đến khi gặp nguy hiểm lại vì chút vật tư mà bán đứng con gái vậy mới biết mẹ cô mới là người thực sự thương yêu cô thế nhưng cô đã biết quá muộn màng mẹ dung tuyết đau đớn khóc lên giọng nói tràn đầy hối hận cô lấy lại tinh thần cuốn quít ngồi xuống đột nhiên cơ thể phát ra tiếng xì xì dung tuyết cứng người lại ở tư thế nửa ngồi sổm xuống, xuống túi đầu nhìn cơ thể xù xì vỏ cây của mình giữa ngực cô xuất hiện một lỗ hổng dần ra, mỗi lúc một lớn dường như có người sẽ ngực cô tìm cái hở dịch thể màu xanh lá từ trong người cô từ từ chảy ra chuyện chuyện gì vậy dung tuyết liền nhớ ra tuy rằng ban nãy mẹ cô giúp cô c ả n đòn thế nhưng uy lực của l ư ỡ i chém không gian thực sự quá mạnh chém cắt ngang người mẹ cô sau đó chém tới người cô bởi vì đột nhiên mẹ xuất hiện cho nên cô không để ý mình cũng bị đánh trúng dung tuyết nghĩ tới đây hốt hoảng che ngược mình thậm chí dùng những cành mây nhỏ để che cơ thể mình lại thế nhưng chị ngọn không chị gốc, lỗ hổng trên người mỗi lúc một lớn đã lan xuống dưới phía bụng và trên cổ m á u chảy ra cũng mỗi lúc một nhiều không không dung tuyết sợ hai trận tròn mắt thấy cơ thể mình nước ra trong lòng hết sức sợ hãi cô không muốn chết cũng không muốn nghĩ tới cái chết nếu biết trước như vậy cô đã không tới đây trước đó sau khi thoát khỏi mộ nhất phàm cô nhớ ra phan nhân chết có dặn dò vào thành b kiểm tra xem mọi người ẩn nút ở đâu có rời thành b không sau đó quay về báo cáo cho hắn ta thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lúc thấy trong doanh địa của chiến bắc thiên có nhiều người như vậy cô lại muốn giết vài người để gây phiền phức cho chiến bắc thiên nhưng người tính không bằng trời tính không ngờ chiến bắc thiên đang đánh nhau với chiến nam thiên đã quay trở về nếu không với năng lực những người khác không thể nào bắt cô được mọi người xung quanh thấy khe nước trên người cô càng lúc càng dài đều nín thở không nói gì lặng lẽ nhìn dung tuyết luống cuống c h e đi cơ thể mình không bao lâu sau khe nước lan lên phía trên lên miệng lên m ú i mi tâm chán cuối cùng đột nhiên cơ thể bất động vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự hoảng hốt ngay sau đó cơ thể cô từ từ n ứ t ra cuối cùng nứt thành hai nửa rồi đổ xuống phía dưới những người nhát gan nhìn thấy hai cơ thể bị phân nửa không nhịn được mà hét lên nhiều người phải quay sang chỗ khác không dám n h ì n tôn tử hào nhìn cơ thể bà dung có chút khổ sở lão đại có cần chôn cơ thể họ không chiến bác thiên trao mày tìm chỗ tốt trong doanh địa an táng cho bà dung ở đó nói rồi hắn dùng lôi hỏa đốt thi thể dung tuyết thành cho tôn tử hào nhân cơ hội sơ tán mọi người xung quanh lúc này chính quốc tông chạy tới bên người bà dung dưng dưng nước mắt nhìn hai nửa thân thể của bà dung nước nở nói sao sao bà lại như vậy chữ ngốc kia nghẹn trong cổ họng không thể nào cất lên được trước đó ông ở cùng một chỗ với bà dung lúc bà dung nhận ra quái nhân đột nhiên xuất hiện chính là dung tuyết con gái mình bà cũng hết sức kinh hãi cuối cùng quên mình mà lao ra ông cố kéo lấy bà dung nhưng thể lực của bà dung so với cái người bác sĩ chỉ giúp khám bệnh cho người khác như ông thì hơn nhiều lắm cho nên bà dung nhanh chóng d ậ y ra khỏi tay ông lao ra bảo vệ con gái mình trịnh quốc tông nghĩ tới đây liền thở dài một hơi thật ra nếu đổi lại là ông ông cũng sẽ làm như vậy bởi vì dù con mình có xấu xa hư hỏng tới cỡ nào thì vẫn là con mình cho nên bậc làm cha đương nhiên phải bảo vệ cho con trai mình tôn tử hào dẫn theo hai cậu lính đi tới bác sĩ trịnh trịnh quốc tông vội lau nước d ư n g d ư n g bên khoẻ mắt thượng úy tôn có thể phiền cậu dùng một tủ để cất thi thể bà ấy không ông không muốn một người mẹ lấy tính mạng bảo vệ con mình cuối cùng lại lạc tới mức chỉ dùng manh chiếu cuốn cháu Chính luân xuống quốc tốt tốt lại tới người rồi trôn xuống dưới đất. Đương nhiên rồi, phái người đi nói, rồi, rồi. dùng manh trôn Đương tông nghẹn nghẹn là là đất. tìm tủ. đã vậy rồi, vậy trước đó lúc mới quen bà dung bởi vì chuyện của chiến thiếu tướng với mộc mộc mà ông ít nhiều có phiến diện với bà dung và dung nhan sau đó ở chung càng ngày càng cảm thấy thật ra hai mẹ con họ là người tốt như dung nhan cô không muốn bởi vì mình thân con gái nên chỉ trốn trong doanh địa không đi tìm vật tư ngược lại so với những người khác có khi cô còn tích cực hơn muốn mẹ mình có thể sống tốt bà dung cũng vậy lúc ở trong doanh địa thì siêng năng cần cũ gặp người ngoài thì lịch sự chân thành rất được mọi người kính yêu không ngờ bà lại mất như vậy t r ị n h quốc tông lấy chiếc khăn tay trong lòng ra nhẹ nhàng lao máu trên gương mặt bà d u n g bà đi mạnh giỏi tôi sẽ giúp bà tìm dung nhan chiến bác thiên đã đi tới sau lưng trịnh quốc tông nghe ông nói vậy lại lặng lẽ xoay người quay trở lại bên cạnh mấy người chiến lôi cương chiến lôi cương liền hỏi bác thiên cái người đỡ đòn thay quái nhân kia là ai vậy là mẹ của ả mấy người chiến lôi cương sửng sốt dương phượng tình thân là một người mẹ bà vô cùng kính nể hành động bảo vệ con gái của bà dung bà xoay người nhìn về phía bà dung không người t ố i chào mấy người chiến lôi cương cũng chào bà dung sau đó nói với chiến bắc thiên hãy an táng cho người mẹ này thật chú đáo chiến bắc thiên gật đầu con đã giao cho nhóm tôn tử hào làm rồi chiến lôi cương hít sâu một hơi vậy được rồi con không cần để ý tới chúng ta nữa con đi làm việc của con đi vâng chiến bác thiên xoay người biến mất trước mặt họ chiến lôi cương xoay người nói với những người khác chúng ta cùng đi hỗ trợ mọi người mau rời khỏi thành bê đi ừ cũng lúc này trên bầu trời khu thành phía bắc mộ nhất p h ạ m đang cố giữ chân chiến nam thiên với năng lực của anh không thể làm tổn thương tới chiến nam thiên với khả năng lành vết thương của hắn chẳng mấy chốc cũng lành lại cho nên anh chỉ giữ chân chiến nam thiên không cho hắn phát hiện ra mọi người ở thành người mọi ra ở bởi đang đó để động. đánh được Nam Nam chuẩn bị rút lui tới Thủy Thành. Nếu không, chắc chắn chiến Thiên nghĩ hành Chiến Thiên nhất tránh nẻ phòng thủ, trong mắt hiện rõ sự khinh bị, nhưng hắn đánh không được mộ nhất phàm, nên càng khiến hắn bực mình. gì chắc cách chỉ bực Thủy phá hoại thấy phàm thủ, phàm, lui bị bỉ, b rút rõ tới mắt lại và mộ mộ sẽ sự mộ nhất phàm vô cùng khó nhằn nên hắn cảm thấy bó tay dù dùng dị năng thế nào cũng không mảy may chạm tới anh hơn nữa mộ nhất phàm còn có sáu dị năng muốn đả thương anh không phải chuyện dễ dàng chính bản thân mộ nhất phàm cũng không muốn tranh né mãi như vậy khiến bản thân có vẻ rất vô dụng nhân lúc chiến nam thiên đang tập trung muốn đánh mình ánh mắt lóe lên dụ chiến nam thiên tới bãi đỗ xe của một tòa nhà nọ lúc này trong bãi không có xe đỗ đến khi chiến nam thiên đuổi tới bãi đỗ xe bóng mộ nhất phàm lại biến mất hắn t r ợ t meo mắt lại vừa đi vừa cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh mộ nhất phàm mày nghĩ là mày trốn đi thì tao không tìm được mày chắc hơn nữa tao cũng chẳng cần tìm mày làm gì chỉ cần tao quay lại rết bừa một người mày sẽ ngoan ngoan ra gặp tao thôi dường như mộ nhất phàm không nghe thấy lời hắn nói cứ trốn trong góc sâu không xuất hiện ra chiến nam thiên thấy mộ nhất phàm không bị mình uy hiếp vội xoay người đi về phía cổng bãi đỗ xe nhưng chợt nhận ra con đường ra dường như xa hơn lúc đi vào rất nhiều chứ không thẳng tắp như trước đúng lúc này có tiếng bước chân văng lên cơ thể chiến nam thiên loại lên chạy về phía tiếng động kia chỉ thấy hơn mười người nghiên cứu viên mặc áo bờ lọc trắng trên mặt đeo khẩu trang đang vừa đi vừa thảo luận đề tài m ớ i nghiên cứu viên kia thấy chiến nam thiên bước chân cũng không dừng lại ngược lại còn đẩy nhanh tốc độ đi về phía hắn nghiên cứu viên cầm đầu nói sao cậu lại trốn ra ngoài chiến nam thiên nghe thấy giọng nói quen thuộc s ừ n g sốt đột nhiên cảm thấy sợ hãi hắn còn chưa kịp phản ứng nghiên cứu viên cầm đầu lấy kim tiêm có chứa thuốc nước màu xanh đâm vào cánh tay chiến nam thiên lúc chiến nam thiên bị đâm vào chợt thấy có chút đau nhưng dường như không quá đau đớn n g hai i viên ê n cứu cầm đầu x o y n g ư ờ nghiên ó i với n n h ữ n g cứu viên khác, mọi n giữ ư ờ đưa cậu ta Hai cậu cứu. cứu về Vâng. viên phòng nghiên cứu. Vâng. Hai nghiên g i lấy tay chiến nam thiên giải hắn lên phòng nghiên cứu trên tầng chiến nam thiên muốn d â y giụa nhưng không có chút sức lực nào chân mày t r a o chặt lại thầm nghĩ đã xảy ra chuyện gì vây chẳng lẽ là thuốc trong kim tiêm có tác dụng nhưng hắn là tăng thi mấy thứ này đâu thể có hiệu quả với hắn hai nghiên cứu viên kia đưa hắn vào phòng nghiên cứu liền trói chiến nam thiên lên giường chiến nam thiên vừa ở vào phòng nghiên cứu liền quên cả dãy r i a hắn ngạc nhiên nhìn căn phòng không biết vì sao cảm thấy nơi này thật quen thuộc dường như đã gặp ở đâu chương ba trăm mười lăm chiến nam thiên vừa nhìn phòng nghiên cứu vừa hồi tưởng lại mãi đến khi nghiên cứu viên cầm đầu đi tới trước mặt hắn mới dừng lại ánh mắt cố định trên người nghiên cứu viên nghiên cứu viên cầm đầu lạnh lùng nhìn lướt qua chiến nam thiên một lượn n h ạ t giọng nói trước mắt rút hết móng tay và móng chân của hắn ra dùng thuốc số một để ngăn cản móng tay mọc dài sau đó lấy băng gạ c quấn lấy móng tay tránh cho hắn cào chúng ta vâng hai nghiên cứu viên lấy kìm ra không biết lời này khiến chiến nam thiên nghĩ tới điều gì hắn nôn nóng hỏi anh là ai rốt cuộc anh là ai nghiên cứu viên cầm đầu kia không để ý tới hắn xoay người sai người cạo tóc chiến nam thiên sau đó dùng một chiếc mũ t r ù m đầu làm bằng nguyên liệu đặc biệt để đội lên đầu chiến nam thiên chiến mũ t r ù m này rất đặc biệt đỉnh đầu để hở tiện cho nghiên cứu viên tiến hành giải phâu đại não anh là nghiên cứu viên lý có phải không chiến nam thiên giận dữ nói chắc chắn anh là nghiên cứu viên lý dù anh có đeo khẩu trang tôi cũng nhận ra g i ọ n anh hắn nhớ ở kiếp trước sau khi thua chiến bắc thiên liền bị chiến bắc thiên đưa tới viện nghiên cứu sau đó có một nghiên cứu viên họ lý tiến hành nghiên cứu với hắn nghiên cứu viên họ lý này hiểu rất rõ về tăng thi bởi vì anh ta đã tốn hai ba năm để nghiên cứu tăng thi cho nên rất biết cách đối phó với tăng thi có thể hành hạ tăng thi tới chết đi sống lại đơn cử là nghiên cứu viên lý này biết phải rút móng tay hắn ra tránh cho móng tay hắn làm tổn thương tới con người còn biết cách dùng thuốc để ngăn nó m ọ c dài cũng từ lúc đó ngày nào hắn cũng như ở trong nước sôi lửa bỏng thế nhưng sao nghiên cứu viên họ lý lại ở đây hắn nhớ nghiên cứu viên họ lý này là hai năm sau mạ thế từ nước ngoài trốn về sau đó được chiến bắc thiên cứu rút hơn nữa giờ mới mạ thế được một năm hẳn nghiên cứu viên họ lý này vẫn chưa hiểu biết nhiều về tàng thi mới đúng chứ ngay lập tức không biết chiến nam thiên nghĩ tới điều gì kinh ngạc trận t r ừ n g mắt lẽ nào hắn quay trở lại kiếp trước lúc bị chiến bắc thiên đánh bại đúng lúc này chiến nam thiên cảm thấy móng tay hơi nhói đau hắn túi đầu nhìn thấy móng tay của mình bị rút ra nghiên cứu viên họ lý thấy chiến nam thiên có vẻ không cảm nhận rõ rệt lại cất tiếng nói chuẩn bị thuốc số hai thuốc số hai tăng cường cảm nhận xúc giác của t ă n g thi cho nên chiến nam thiên lập tức cảm nhận được cái nhói đau ở đầu ngón tay mỗi lúc một mạnh cuối cùng k h ô nghiên n ị n rên lên bằng được mà m khẽ n g h i cứu viên lý lại thấy thấy thoả Tăng Thi có phản ứng với thuốc phản hắn, nghiên cạnh ghi khoảnh khắc phản như này, cảm bảo ứng cùng mãn, viên bên ứng cứu giác của có có cảm giác đau, vô với ở số rút ở về viên làm người. Nghiên cứu r sạch móng tay của chiến nam thiên đổ thuốc số một sau đó lấy băng c u ố n kỹ ngón tay hắn nghiên cứu viên lý thấy toàn bộ móng tay của hắn đã bị rút liền lấy găng tay phẫu thuật bên cạnh đeo vào tay đón lấy dao phẫu thuật từ tay những nghiên cứu viên khác chúng u đầu đầu, muốn cứu náu cứu đầu ẩ n tinh trong chiến Nam Thiên. Chiến Nam Thiên nhìn con dao trong tay anh ta bằng ánh nhìn tàn nhẫn, lắc đầu, không muốn nghiên cứu viên lý tiến hành mổ não mình. Nghiên cứu viên bên cạnh giữ lấy đầu chiến Nam Thiên, không để cho chiến Nam Thiên nhích tới nhích bị lấy lắc lý lấy lui. tay ta tới vội giữ hạch cho h c dao để mộ mày vốn là chiến nam thiên muốn gầm lên vài câu nhưng đến khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương hắn liền ngậm miệng lại người trong kia không phải hắn không nói chính xác thì là hắn của hiện tại là một người tên chiến nam thiên chiến nam thiên lập tức nghĩ tới điều gì đó ánh mắt lóe lên ngay sau đó dây trói trên người bị tháo ra từng nghiên cứu viên một biến mất mà dị năng thì quay trở lại bên người hắn một giây sau hắn v ẫ n nộ lao vào nghiên cứu viên lý nghiên cứu viên lý nhanh chân lui về phía sau tránh né đòn tấn công của chiến nam thiên khẩu trang và quần áo trên người anh ta dần biến mất thay vào đó là gương mặt của mộ nhất p h ạ m phòng nghiên cứu cũng biến lại thành phòng làm việc chiến nam thiên nhìn về chỗ chiếc gương ban nãy thật ra đó là hình ảnh phản chiếu từ cửa sổ hắn trợn trừng mắt nhìn chòng chọc mộ nhất phàm mộ nhất phàm mày dám dùng ảo thuật với tao thực sự không thể tha thứ bởi vì mộ nhất phàm vừa chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn chạm tới những tháng ngày tăm tối nhất trong cuộc đời hắn đoạn ký ức mà hắn không muốn nghĩ tới một chút nào mộ nhất phàm chép chép miệng nhanh như thế đã bị lật tẩy tao còn tưởng mày phải ở trong ảo thuật ít nhất một tiếng mới nhận ra tao dùng ảo thuật với mày cơ tiếc quá tiếc quá đi thật đáng tiếc ban nay suýt chút nữa là đã có thể giết chết chiến nam thiên rồi thế mà chiến nam thiên lại tỉnh táo trước lúc quan trọng nhất chiến nam thiên tức giận gầm lên một tiếng một cơn sóng âm mạnh mẽ quật vào người mộ nhất phàm nhưng đối phương là tang thi cùng cấp bậc sóng âm vốn chẳng có tác dụng gì với mộ nhất phàm thế nhưng đám tang thi từ đằng xa xa nghe thấy tiếng gầm của chiến nam thiên lại trở nên hết sức táo kỉnh cũng càng thêm hung hãn rất nhiều tang thi cấp thấp xoay người quay trở về phía thành b tăng thi trung cấp có ý thức thì đợi chỉ thị từ tăng thi cao cấp phan nhân chết đợi mãi mà không thấy dung tuyết quay về đành phải ra lệnh cho tăng thi vào thành tìm chỗ con người ẩn n ố t tăng thi có dị năng nhận lệnh đang muốn dùng dị năng bay về thành b lại nghe thấy từ xa xa chuyển tới tiếng gào nhất thời cắt ngang mọi hành động của bọn chúng ép chúng không được cử động sau đó lại một tiếng gầm vang lên giải trừ mọi áp bức của bọn chúng nhưng vừa mới giải trừ lại một tiếng gào vang lên ép chúng phải rời đi cứ như vậy hai tiếng gầm khác biết cứ lặp đi lặp lại đầu đám tang thi mỗi lúc một đau giống như muốn nổ tung nhưng vẫn có ý chí khống chế mọi hành động của bọn chúng nhưng bọn chúng lại không biết phải nghe ai dù nghe ai cũng sẽ bị một ý niệm khác cắt đứt khiến đầu chúng đau như muốn vỡ ra vô cùng đau đớn tất cả tang thi đều ngửa đầu lên trời mà gào thét phát ra tiếng kêu thống khổ ngay cả tang thi cao cấp cũng không chịu nổi hai tang thi vương hành hạ đau không đứng dậy nổi thậm chí ngã lăn xuống đất mọi người trong thành nghe thấy tiếng tang thi chuyển tới không khỏi lo lắng hy vọng có thể mau chóng rời khỏi thành bê cũng may là đường hầm chiến bắc thiên bảo nhóm tôn tử hào thông rất rộng rãi cũng bằng thẳng còn dùng hàng rào ngăn cách hơn hai mươi đường cho xe chạy tránh cho mọi người chen trúc vào đường xe chạy khác gây ủng tắc đồng thời dưới sự sắp xếp của nhóm tôn tử hào rất nhiều người không có xe cũng có thể lên xe rời đi ngoài ra nếu chen ngang hay làm loạn thì sẽ bị bắt dừng lại tại chỗ không được rời đi cho nên mọi người không dám làm loạn khiến mọi chuyện tiến hành rất đôi thuận lợi cũng nhờ vậy mà không bị ủn tắc chỉ nửa giờ ngắn ngủi đã có một nhóm người nhỏ rời đi chiến bắc thiên nghe thấy tiếng gầm liền tìm được tòa nhà nơi mộ nhất phàm đang ở thấy mộ nhất phàm vẫn bình yên vô sự hắn thả lòng mình đi tới bên cạnh mộ nhất phàm mộ nhất phàm thấy chiến bắc thiên hai mắt sáng lên sao rồi có chắc là em họ anh không tám mươi là nó thế tiếp theo đây anh định làm gì chiến bắc thiên nhìn về phía chiến nam thiên chiến nam thiên thấy chiến bắc thiên tới ngừng gầm lại dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc bọn họ đột nhiên cơ thể hắn phun ra một lượng hắc khí lớn như cơn sóng mạnh mà quật vào người nhóm chiến bắc thiên chiến bắc thiên đưa mộ nhất phàm rời khỏi tòa cao úc cùng lúc đó mộ nhất phàm phóng ra dị năng hệ quang muốn thanh lọc hắc khí nhưng không thành công bởi vì lần này không giống như khi ở khu thành phía bắc khi đó không có chủ thể khống chế hắc khí cho nên mới thanh lọc được hôm nay chiến nam thiên ở đây hắc khí bị hắn k h ô n g chế nuốt trọn dị năng hệ quang chiến bắc thiên đưa anh tới nơi an toàn để mộ nhất phạm rời khỏi đây còn hắn thì đối phó với chiến nam thiên mộ nhất phạm không đồng ý một mình anh chỉ kéo dài được thời gian có em thì sẽ khác hai chúng ta có thể nhanh chóng giải quyết hắn chiến bắc thiên cũng mong có thể giải quyết chiến nam thiên trong thời gian ngắn nên đành đồng ý để mộ nhất phạm ở lại mộ nhất phạm lại nói thêm hắn là tăng thi chúng ta đánh những vị trí khác trên người hắn cũng vô ích chỉ có thể tấn công đầu hắn nhưng dị năng của chúng ta vừa tới gần hắc khí đã mất hiệu lực đây mới là điểm khó nhằn nhất chiến bắc thiên nói hắn cũng không dám tới gần anh sợ anh sử dụng dị không gian với hắn chúng ta mộ nhất phàm còn chưa nói hết chiến nam thiên từ trong tòa nhà lao ra cả người đầy hắc khí tựa như đám mây đen tối thui chiến bắc thiên liền nói chúng ta tách ra hành động đi dứt lời hai người hết sức an ý mà tách ra đi về phía đông và phía tây đột nhiên mộ nhất phàm xoay người dùng một kết giới to lớn bao quanh chiến nam thiên chiến bác thiên nhân lúc trước khi kết giới của mộ nhất phàm bị hắc khí của chiến nam thiên nuốt lấy lật tức phóng ra dị không gian sau đó lại phóng l ư ớ i chém không gian vừa mạnh như gió báo vừa thoát t ẩn thoát hiện về phía chiến nam thiên trong khoảnh khắc kết giới của mộ nhất phàm bị hắc khí nuốt lấy dị không gian bao vây chiến nam thiên đồng thời phóng ra l ư ớ i chém mánh liệt vào người chiến nam thiên lúc này dưới sự phối hợp vô cùng ăn ý của hai người hắc khí bị đánh tan chương ba trăm mười sáu gặp tình huống như vậy cơ hội hắc khí còn trên người rất nhỏ gương mặt mộ nhất phàm liền lộ vẻ vui mừng nhưng nghĩ tới chiến nam thiên không thể dễ dàng giải quyết như vậy cho nên nhanh chóng thu hồi nụ cười quả nhiên sau khi hắc khí tan ra là một khoảng không trống rỗng người đ â u rồi mộ nhất phàm giật mình hay là vốn trong hắc khí không có ai chỉ là bọn họ nghĩ lầm rằng chiến nam thiên ở trong đó sau khi hắc khí bị đánh tan chúng liền tản về phía bốn phía xung quanh thực vật hoạt động vật đụng phải nó đều mau chóng héo rũ thậm chí bị ăn mòn biến thành một đống cho sám mộ nhất p h à m vội dùng dị năng hệ quàng thanh lọc hết hắc khí chiến bác thiên meo mắt lại không biết nghĩ tới điều gì đột nhiên trao mày lại dùng tốc độ nhanh nhất để quay trở về doanh địa của mình chỉ thấy chiến nam thiên đang ở trên không trung tùy ý phóng hắc khí vào người trong doanh địa người trong doanh địa thấy trên trời có t ă n g thi cao cấp nhất thời trở nên hỗn loạn đặc biệt là khi thấy những người bị hắc khí dính vào nếu gương mặt không lộ vẻ thống khổ sợ hãi thì cũng là bị ăn mòn Bọn họ lại chiến bắc thiên, thiên, thiên, thiên không nhiều lời Liền ra tay tấn công. ra tay đầu tiên hắn dùng dị năng hệ băng đóng băng cả người chiến nam thiên lại sau đó đợi chiến nam thiên dùng dị năng phá vỡ khối băng lại phóng lưới chém không gian giết hắn nếu không phải chiến nam thiên phản ứng nhanh dùng hắc khí triệt tiêu toàn bộ uy lực của lưới chém không gian thì lúc này đây người hắn đã làm ấy mảnh xác lúc này chiến bắc thiên không còn do dự chút nào tốc độ và uy lực tấn công đều nhanh và mạnh hơn nhiều thực sự là muốn hạ gục chiến nam thiên chỉ trong một chiêu hắn không sử dụng dị không gian nhiều lần nữa bởi vì trước đó liên tục dùng dị không gian chỉ là muốn bắt người về giờ hắn chỉ sử dụng lưỡi chém không gian và dị năng hệ l ô i hỏa dị năng hệ băng để đánh chết chiến nam thiên chiến nam thiên cũng nhận ra chiến bắc thiên muốn giết mình thật hắn thu vẻ cợt nhả trên gương mặt lại nét mặt tâm trầm ra sức đánh trả lại lập tức trên bầu trời doanh địa chỉ có tiếng vang ầm ầm thi thoảng dị năng cường đại đánh xuống đất nổ thành một cái hô sâu khiến mọi người sợ hãi chạy trối chết đám tôn tử hào càng tăng tốc độ sắp xếp cho mọi người mau chóng rời khỏi đường hầm lúc mộ nhất phàm chạy tới cả doanh địa hỗn loạn những tiếng kêu than vang xe trời nơi nơi đều là hắc khí còn có những chiếc hố sâu xuất hiện rất nhiều người nằm trong vũng máu nhóm dị năng giả hệ thủy từ hàng phòng tuyến thứ nhất ở thành b quay về dưới sự hướng dẫn của ma vũ tiến hành trị liệu cho những người may mắn còn sống mộ nhất phàm cũng gia nhập đội ngũ chữa trị phóng dị năng hệ quang cường đại gia thanh lọc hắc khí để vết thương trên người họ khép miệm nhanh hơn doanh địa được vầng sáng trắng bao phủ hắc khí được thanh lọc những người bị hắc khí khống chế nhanh chóng khôi phục được ý thức không còn cảm thấy sợ hãi nữa vội ngồi lên xe binh lính an bài để nhanh chóng rời đi những người bị thương không quá nghiêm trọng sau khi được vầng sáng trắng trị liệu xong cũng miễn cưỡng đứng dậy mà đi về phía xe ngay cả những dị năng giả bị thương ở hàng phòng tuyến thứ nhất cũng được tiếp nhận trị liệu vết thương khép miệng bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mọi người vừa mừng vừa sợ nhưng cũng rất đau lòng bởi vì vầng sáng kia không thể hồi sinh cho những người đã chết nhóm chiến lôi cương đang giúp đỡ trong đường hầm nghe thấy những tiếng ầm ầm liên tục như sét đánh vội chạy ra nhìn xem đã xảy ra chuyện gì hoặc có nơi nào cần họ giúp đỡ một tay không đến khi họ thấy người đang đánh nhau với chiến bắc thiên là chiến nam thiên sắc mặt người nhà họ chiến liền tối xuống đặc biệt là chiến lôi bình sắc mặt ông hết sức khó coi thiên nam ở đằng sau vừa nhìn thấy chiến nam thiên đôi mắt ôn hòa liền ánh lên tia phẫn nộ chiến nam thiên ở trên bầu trời dường như cảm nhận được sự tồn tại của thiên nam sau khi né đòn tấn công của chiến bắc thiên s o n g liền đi xuống dưới nhìn trong nhóm người nhà họ chiến đứng trước đường hầm hắn nhìn thấy thiên nam đột nhiên chiến nam thiên meo mắt lại phất tay một cái tia trắng trói mắt từ tay hắn bắn ra phóng thẳng về phía người nhà họ chiến người nhà họ chiến cả kinh đang định tránh né đột nhiên một bóng người xuất hiện trước mặt họ đỡ lấy chùm tia laser sau khi chùm tia laser bắn qua cơ thể anh lập tức biến mất không giấu như chưa từng xảy ra chuyện gì mọi người giật nảy mình là mộ đại thiếu gia có một tiểu bối nhà họ chiến la lên chiến lôi bình cầm loa lên giận dữ nói chiến nam thiên nếu mày còn coi tao là cha thì xin mày mau thu tay về nếu không quan hệ cha con chúng ta sẽ chấm dứt tại đây từ nay về sau mày không còn là người nhà họ chiến nữa lôi bình chiến lôi cương phức tạp nhìn chiến lôi bình không biết em trai mình phải hạ bao nhiêu quyết tâm hơn nữa ông cũng là một người cha biết rõ lúc em trai mình nói những lời này trong lòng đau đớn đến ư ờ n g nào chiến nam thiên vừa đánh vừa cười miệng ai trong lòng không lạ gì người cha này thế nhưng lại không nói ra trái lại lo lắng cất tiếng bố cái người tóc dài đứng sau bố là tăng thi mọi người mau tránh xa cậu ta một chút thi triều lần này thật ra là do cậu ta gọi tới sao cơ mọi người kinh ngạc ngoài chiến lôi bình và chiến lôi cơn ư g g i a những người khác đều dùng tốc độ nhanh nhất mà cách xa năm mét đồng thời phóng dị năng ra chỉ cần thiên nam có hành động gì bọn họ sẽ tấn công thiên nam thiên nam thấy người nhà họ chiến để phòng với mình trong mắt ánh lên tia đau lòng chiến lôi bình mơ hồ có chút không đành lòng dựa vào trực giác của ông dù thiên nam có là tăng thi cũng sẽ không làm loại chuyện gây tổn hại tới loài người chiến lôi cương đứng bên cạnh cũng không động đậy bởi vì ông tin tưởng con trai mình nếu thiên nam có vấn đề gì chắc chắn sẽ không để cậu ta ở bên cạnh bọn họ h u ố hồ chiến nam thiên bây giờ đã không còn là chiến nam thiên mà bọn họ biết tính tình khó đoán lúc thì ôn hòa lúc thì âm trầm độc ác những lời hắn nói đã được xếp vào phạm vi không thể tin tưởng được chiến lôi cương d ơ tay lên ý bảo mọi người thu hồi dị năng lại cậu ấy là bạn của bắc thiên tôi tin tưởng cậu ấy mọi người nghe vậy liền bất cảnh giác đi nhiều từ từ thu hồi dị năng lại thiên nam cảm kích nhìn ông gật đầu chiến nam thiên thấy người nhà họ chiến không đối phó với thiên nam trong mắt hiện lên t i ê u tàn độc lại một lần nữa dùng dị năng tấn công tiên nam mộ nhất phàm lại một lần nữa nhanh chóng đỡ lấy đòn tấn công của chiến nam thiên đồng thời tạo kết giới phòng ngự trong doanh địa tránh cho sẽ lại xảy ra chuyện này chiến nam thiên thấy đòn tấn công của mình lại bị đỡ lấy lạnh lùng giận dữ nói mộ nhất phàm giờ mày giúp con người vì con người sẽ cảm kích mày sao đợi đến khi bọn nó không cần mày nữa kết cục của mày rồi sẽ giống đám tang thi bên ngoài thành kia thôi nếu không bị đuổi ra khỏi thành thì c là ũ ngay sau đó dị hỏa màu đỏ đen như sóng mà nhanh chóng đánh về phía mộ nhất phàm mộ nhất phàm nhìn trong dị hỏa có hắc khí bèn thử sử dụng kết giới xem có thể ngăn cản dị hỏa không nhưng dù sao hắc khí cũng có khả năng vô hiệu hóa dị năng cho nên lúc chạm tới kết giới liền vô hiệu hóa kết giới mộ nhất phàm liên tục sử dụng kết giới nhưng chỉ có thể giảm bớt tốc độ của dị hỏa anh thấy kết giới không thể ngăn cản dị hỏa cũng không nốc đến mức cứ đứng bất động tại chỗ bèn nhanh chóng xoay người dùng dị năng đánh cản dị hỏa thế nhưng dị hỏa cứ như có máy theo dõi bất kể mộ nhất phàm chạy tới đâu cũng đuổi theo tới đó hơn nữa những nơi bị dị hỏa đen đụng tới một giây sau sẽ biến mất không để lại chút vết tích nào thể như bị dị hỏa nuốt trọn hết tất cả khiến con người ta cảm thấy hết sức sợ hãi mà dù dị năng hệ quảng xoa mộ nhất phàm nhanh tới đâu cũng không thể bỏ rơi được dị hỏa chỉ trong mười giây ngắn ngủi mà dị hỏa đã nuốt trọn hết phòng ố c và cây cối xung quanh doanh điện chiến bác thiên thấy vậy bèn dịch chuyển trong c h ư ớ c mắt đưa mộ nhất phàm theo tránh né dị hỏa cùng lúc đó hắn sử dụng dị năng hệ băng để đẩy lùi tốc độ của dị hỏa sau đó dùng dị không gian bao vây nó đè xuống đất nhất thời mặt đất phát ra tiếng nổ lớn r u n g dữ dội thể như sắp sập xuống cường độ r u n g rất kinh hoàng đất đá trên trần hầm giống như trời mưa mà liên tục rơi xuống những người ngồi trong xe không ngừng phát ra tiếng c h ó i thai sợ hãi chạy đi cũng may mà trước đó chiến bắc thiên đã sắp xếp cho dị năng giả hệ thổ ở trong đường hầm coi chừng nên đường hầm mới không sụp xuống sau khi va chạm xong tiếng động của trận động đất cũng không kết thúc mà ẩm ẩm về phía bên ngoài doanh địa chương ba trăm mười bảy một dị năng khác những người trong doanh địa không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì chỉ biết mặt đất r u n g dữ dội thế nhưng mộ nhất phàm và chiến bắc thiên ở trên không trung lại tận mắt chứng kiến tất cả nơi đây từng là thủ đô mỹ lệ p h ồ n hoa thế nhưng chỉ trong mấy giây ngắn ngủi dường như đổ nát trong nháy mắt từng tòa cao ốc cao sừng x ứ n g biến mất khỏi tầm mắt bọn họ hơn nửa số các tòa nhà bị săn bằng nhưng trận động đất vẫn không ngừng rung lên nó vẫn ngầm vang ầm ầm đột nhiên mặt đất lom xuống tất cả gạch đá cùng với cây cối như bị mặt đất nuốt trọn toàn bộ lún xuống b ù n g đất mộ nhất phàm không kiềm chế được mà dùng mình chiến nam thiên chỉ tùy ý phóng dị năng một cái mà hơn nửa số tòa nhà đã sụp đổ nếu như phát huy dị năng tới cùng không biết tình hình còn thảm khốc tới mức nào nữa đột nhiên anh cảm thấy may mắn vì mọi người đã đi tới doanh địa có một bộ phận lớn đã rời khỏi thành bê chiến nam thiên nhìn đống đổ nát khoe môi nếp lên tạo thành nụ cười âm hiểm nhân lúc mấy người mộ nhất phàm không chú ý lập tức lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn trước khi hắn bỏ điện thoại vào túi mộ nhất phàm quay p h á t đầu lại nhìn chòng chọc chiến nam thiên nếu như tiếp tục để mặc chiến nam thiên sử dụng dị năng cường đại đừng nói là thành bê bị phá hủy chỉ e cả thế giới cũng bị người này hủy diệt chiến nam thiên thấy trong mắt anh ánh lên tia lạnh lùng nụ cười trên khỏe môi lại càng khắc sâu đây là hậu quả khi mày không phục tùng tao nếu mày còn cố ý ở cùng một chỗ với con người thì mày cũng sẽ giống như tòa nhà này bị chôn vùi dưới lòng đất mộ nhất phàm kéo bàn tay đặt sau lưng mình xuống chiến bác thiên lập tức hỏi em định làm gì đừng lo em chỉ muốn thử một dị năng khác của mình thôi một dị năng khác chiến bắc thiên còn chưa kịp phản ứng mộ nhất phàm đã biến mất trước mặt hắn lao về phía chiến nam thiên chiến nam thiên thấy mộ nhất phàm hóa thành tia sáng trắng lao về phía mình không những không tránh né còn n mỉa mai nói không phải mày có dị năng sao chép sao sao không sao chép dị năng hệ á m của tao hay là vốn mày không thể sao chép được dị năng này nếu quả đúng là như vậy thì dị năng sao chép của mày cũng chẳng lợi hại gì nói đoạn h ắ n tử từ, từ bắn hắc khí về phía mộ nhất phàm mộ nhất phàm chỉ hơi nhích sang bên cạnh một giây sau hắc khí liền đánh vào cánh tay trái của anh anh liền dừng động tắt lại túi đầu nhìn hắc khí trên cánh tay mình chiến nam thiên thấy hắc khí đánh trúng mộ nhất phàm lập tức gia tăng uy lực của hắc khí để khống chế dị năng của anh mộ nhất phàm giờ hắc khí do tao điều khiển mày không thể nào dùng dị năng hệ quang để thanh lọc nó nếu không có tao giải trừ mày chỉ có thể bị hắc khí ăn mòn cho đến chết ngay vậy mộ nhất phàm ngẩng đầu lên nhìn hắn đột nhiên khoe môi c o n g ra tạo thành ý cười g ẹ o vậy sao anh vây vây cánh tay bị hắc khí bao lấy cười nói để mày phải thất vọng rồi ngay sau đó hắc khí dần dần biến mất khỏi cánh tay anh chiến nam thiên n mật ra không thể tin nhìn mộ nhất phàm đã xảy ra chuyện gì vậy sao hắc khí của hắn lại biến mất chiến bắc thiên cũng sửng sốt ngay lập tức hắn nhớ ra mộ nhất phàm còn có một dị năng khác tên là dị năng vô hiệu hóa mộ nhất phàm nhân lúc chiến nam thiên đang thất thần đột nhiên lao tới trước mặt chiến nam thiên nhanh chóng dùng kết giới giam cơ thể của chiến nam thiên lại giơ móng tay sắc bén lên chụp lấy đầu của chiến nam thiên chiến nam thiên lấy lại tinh thần thấy mộ nhất phàm giơ tay về phía mình ngửa đầu ra sau khó khăn tránh lấy đòn tấn công của mộ nhất phàm thế nhưng từ mui hắn đến ngực lại bị năm ngón tay của mộ nhất phàm cào sâu thế nhưng với tang thi mà nói những vết cào kia không đáng kể chỉ mấy giây ngắn ngủi da đã lành lại như cũ mộ nhất phàm không cho hắn có cơ hội phản ứng dùng dị năng hệ kim biến dị tạo thành lồng sắt trong suốt mà chụp về phía chiến nam thiên khoe mắt chiến nam thiên liếc thấy xung quanh có ánh sáng loay lên nhanh chóng phá vỡ kết giới lập tức chạy trốn khỏi nguy hiểm hắn không tiếp tục ở lại doanh địa nữa dùng tốc độ nhanh nhất để rời thành b lúc này gương mặt hắn u ám vô cùng từ sau khi sống lại mộ nhất phàm vẫn là thứ duy nhất nằm ngoài tầm tay hắn mới đầu hắn còn tưởng bởi vì hai linh hồn không thể tồn tại trong cùng một cơ thể cho nên hắn mới bị đẩy vào trong thân thể của chiến nam thiên tuy rằng lúc đó bị nhập vào cơ thể của chiến nam thiên cảm thấy có chút quái dị nhưng biến thành chiến nam thiên hắn thấy không thành vấn đề ngược lại còn rất cao hứng cứ như vậy trên đời này lại có thêm một người kể vai sát cánh cùng hắn chiến đấu thế nhưng nghĩ thế nào cũng không ra linh hồn trong thân thể kia đã sớm không phải là hắn mà bị một linh hồn không rõ cấp lấy thân thể hắn lúc này hắn vẫn nghĩ cũng không phải vấn đề to lớn ấn gì vấn đề là cái người này cướp lấy cơ thể hắn không những không muốn hợp tác với hắn lại còn không ngừng giúp đỡ con người hơn nữa còn dây dưa với chiến bắc thiên bây giờ hắc khí của hắn lại không có tác dụng với tên mộ nhất phàm này điều này khiến hắn vô cùng tức giận bởi vì rất nhiều chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn mộ nhất phàm ở phía sau đuổi theo nhưng bởi chiến nam thiên phóng ra một lượng hắc khí lớn ngăn cản tầm nhìn của anh cho nên anh nhanh chóng để vượt mất bóng chiến nam thiên chiến bắc thiên tìm quanh thành b và xung quanh thành một vòng nhưng không tìm được chiến nam thiên hắn lo đối phương dùng kế điệu hồ lý sơn không thể làm gì hơn là quay lại doanh đ ị a đẩy nhanh tốc độ sắp xếp cho mọi người rời đi vốn là mộ nhất phạm muốn tới thủy thành coi chứng trước sợ rằng chiến nam thiên sẽ tới thủy thành phá hủy nhưng lại bị chiến bắc thiên cản lại giờ hắn không nghĩ ra cách đối phó với em nên tạm thời sẽ không xuất hiện hơn nữa có kình thiên ở đó thằng bé sẽ bảo vệ tốt thủy thành chiến bắc thiên thật sự không yên tâm để mộ nhất phàm một mình tới thủy thành nhưng nếu hắn cũng đi cùng rất có thể đội ngũ sẽ bị tang thi tập kích hoặc là chiến nam thiên có thể quay trở lại đánh chết mọi người mộ nhất phàm không thể làm gì hơn là cùng chiến bắc thiên quay trở lại doanh địa hỗ trợ sắp xếp cho mọi người rời khỏi đây trong lúc sắp xếp anh phát hiện có rất nhiều người tránh anh như tránh ôn dịch đứng cách anh rất xa mộ nhất phàm biết họ sợ thân phận tang thi của mình cũng không để ý vợ như không có chuyện gì mà tiếp tục hỗ trợ nhất phàm đột nhiên một giọng nói lo lắng vang lên sau l ư n g anh mộ nhất phàm xoay người thấy mộ duyệt thành dẫn theo hai cậu lính khác lo lắng đi tới bèn hỏi sao ạ không thấy ông nội con đâu ông nội mộ nhất phàm trao mày lại sao lại không thấy ông binh lính trong doanh địa không trông chừng bảo vệ ông sao đột nhiên không thấy đâu mọi người tìm rất lâu vẫn chưa thấy mộ duyệt thành nghĩ tới điều gì đó bèn nói phải rồi ông để lại một tờ giấy trong phòng nói là theo chiến lão quân ủy rời thành b trước nhưng mà binh lính không thấy ông ra khỏi phòng mộ nhất phạm nhanh chóng nghĩ ra lý do bố bố đừng lo chắc là chuyện này do bắc thiên sắp xếp cho họ đi đó nói không chừng giờ họ đã đã ở thành chúng ta muốn tới trước rồi lúc này mộ duyệt thành mới thoáng thở phào lại hỏi nghe con nói vậy con cũng bị h ệ a sau khi chúng ta rời thành b sẽ tới đâu sao vâng một thành phố an toàn hơn thành b mộ duyệt thành có phần không tin tưởng c ó n ơ i nào an toàn hơn thành bề sao hơn mười tường thành vừa dày vừa cao như vậy cũng không chống nổi thi triều còn nơi nào kiên cố hơn thành bề nữa cái này tạm thời không thể nói cho bố biết đợi đến nơi rồi bố sẽ biết thôi mộ duyệt thành cũng không tiếp tục truy hỏi nữa chỉ thở dài không nói thì thôi nhưng có cái này bố cần nói rõ giờ phần lớn mọi người đều đã biết con là tăng thi sau này muốn sống cùng họ là chuyện không thể bọn họ sẽ không bỏ qua cho con cho nên đ ố nghĩ chúng ta lánh tới một thành khác cán cư thì hơn con nghĩ sao trước đó ông nghe mọi người nói chuyện con ông là tăng thi nhất thời lo lắng lo họ sẽ không tha cho con trai ông nhưng ngẫm lại chỉ cần họ không sống cùng mấy người kia nữa thì không còn gì phải lo lắng cả sau này chỉ cần cả nhà họ vui vẻ sống cùng một chỗ dù khó khăn tới đâu họ cũng có thể vượt qua mộ thượng tướng chuyện này ngài không cần phải lo cháu đã sắp xếp rồi chiến bác thiên đi tới nói cháu sẽ không để mộc mộc phải sống với những người không chấp nhận em ấy mộ duyệt thành nhìn chiến bắc thiên meo mắt lại chiến thiếu tướng tôi hỏi cậu có phải cậu cố ý để mọi người biết nhất phạm là tang thi không nếu mộ thượng đang chỉ chuyện của hương ly cháu xin lỗi chuyện này không phải do cháu sắp xếp là có người muốn vạch trần thân phận của mộc mộc cháu chỉ tiện thể thuận nước đẩy thuyền để cho tất cả mọi người biết chuyện này nếu không sau này vẫn sẽ có người lợi dụng thân phận mộc mộc là tang thi để hại em ấy một mục, mục cũng sẽ vì thân phận tang thi của mình mà ngày ngày phải sống trong cảnh thấp thỏm lo lắng sợ có người biết em ấy là tang thi cho nên không bằng công khai ra để em ấy có thể sống mỗi ngày vui vẻ mộ duyệt thành miễn cưỡng vừa lòng với lời giải thích này thế giờ cậu định thế nào đợi rời khỏi thành bê rồi mộ thượng tướng sẽ tự biết cháu sắp xếp thế nào nói tới nước này rồi mộ duyệt thành cũng không gặng hỏi nữa đợi sắp xếp cho tất cả mọi người rời đi xong người nhà họ mộ và họ chiến mới lên xe rút lui trên đường bầu không khí quặng cu é toát lên sự ư u bờn không có người nói chuyện mọi người cảm thấy con đường trước mặt thật mịt mù hôm nay nhà đã mất tiếp theo đây họ biết đi con đường nào ngay lúc mọi người không biết tòa thành an cư là nơi nào đột nhiên phía trước vang lên tiếng loa phóng thanh chương ba trăm mười tám xin mọi người chú ý xin mọi người chú ý đi thêm mười km nữa sẽ có một ngã ba đi thêm mười km nữa sẽ có một ngã ba đường bên trái sẽ thông tới phúc thành đi thẳng sẽ tới thủy thành người nhà họ chiến và họ mộ sẽ chọn thủy thành làm doanh địa sau này thế nhưng từ nay về sau họ sẽ sống cùng với tang thi mộ nhất phàm không biết chiến bắc thiên lại sắp xếp như vậy anh ngạc nhiên còn cảm thấy cảm động những người khác thì không phải nói ẩm cả lên mọi người đều sợ hãi nghị luận người nhà họ chiến và họ mộ muốn sống cùng với tang thi sao có phải họ điên rồi hay không họ không sợ mình cũng biến thành tang thi sao tang thi mà người nhà họ chiến và họ mộ muốn sinh sống cùng rất có thể là mộ đại thiếu gia và chiến nhị thiếu gia nếu là như vậy bọn họ muốn sống cùng với tang thi cũng không kỳ lạ dù sao thì họ cũng là người một nhà dù có là như thế cũng không thể ở với tang thi được nhợ sơ x ả y một cái bị bọn họ cào xước chúng ta cũng biến thành tang thi thì làm sao bây giờ đúng đó huống hồ thi chiều còn do chiến nhị thiếu gia và mộ đại thiếu gia gọi tới nếu sau này ở cùng bọn họ kết cục của chúng ta rồi cũng giống như khi ở thành b tôi nghĩ chắc thi triều không phải do mộ đại thiếu gia gọi tới đâu mọi người vừa nghe đều nhìn về phía người ngồi bên ngoài thùng xe lập tức có người đề phòng nhìn anh ta chẳng lẽ anh cũng là tăng thi nên mới nói đ ỡ cho mộ đại thiếu gia người nọ cuống cuồng xua tay không phải không phải tôi chỉ tổng kết lại thông qua những gì mình đã chứng kiến thôi lúc thi triều tiến vào thành b mộ đại thiếu gia còn giúp chúng ta tránh khỏi thi t r i ề u bao vây còn có lúc ở doanh địa của chiến thiếu tướng anh ấy cũng dùng hết sức để trị liệu cho chúng ta không để chiến nhị thiếu gia làm hại chúng ta nếu anh ấy ở cùng một phe với chiến nhị thiếu gia thì việc gì phải hao tâm tổn sức giúp chúng ta lúc bị chiến nhị thiếu gia hại chứ có phải không có nhiều người cũng thấy mộ nhất phàm giúp đỡ chữa trị cho những người bị thương không còn lên tiếng nói mộ nhất phàm có phải vậy hay không nữa thế nhưng rất khó để bọn họ chấp nhận chuyện sống cùng tang thi này dù có như vậy chúng ta cũng không thể sống cùng một chỗ với tang thi được được rồi mọi người đừng ồn ào nữa cứ nhao nhao như thế không biết loa nói cái gì mọi người yên tĩnh trở lại lúc này loa đã lặp lại đến lần thứ ba mọi người c h ú ý mọi người c h ú ý đi mười km nữa sẽ có một ngã ba thế nhưng từ nay về sau họ sẽ sống cùng với tăng thi nếu mọi người lo sống cùng với tăng thi sẽ bị lây nhiễm hoặc không muốn sống cùng với tăng thi như vậy mọi người chuyển sang đi về phía bên trái ở đó có một con đường thông tới phúc thành mọi người vừa nghe vậy l i ê n thở phào một hơi chỉ cần không phải sống với tăng thi bọn họ ở đâu cũng được sau đó lại nghe thấy loa phát thanh nói những người chọn tới phúc thành xin chú ý những người chọn tới phúc thành xin chú ý sau này dù mọi người có muốn ở lại phúc thành hay không đều là lựa chọn của mọi người nhưng có một điều mong mọi người phải nhớ rõ nếu hôm nay mọi người chọn tới phúc thành như vậy sau này muốn dọn tới thủy thành người ở thủy thành sẽ không chào đón cũng sẽ không cho mọi người vào thế nhưng nếu phúc thành gặp rắc rối gì người của thủy thành sẽ giúp đỡ nghe những lời này xong có người liền cười nhạo ai thèm tới thủy thành ở cùng tang thi kia chứ tôi chỉ mong cách thủy thành càng xa càng tốt đúng đó có đánh chết tôi cũng không tới thủy thành giờ phúc thành gần thủy thành như vậy tôi còn lo không biết có nên ở lại phúc thành hay không mọi người nhanh chóng đưa ra lựa chọn của mình đi tới ngã ba hơn một nửa đoàn người đều chọn rẽ trái đi tới phúc thành nhóm phía sau mới từ từ có người lái thẳng tới thủy thành những người tới thủy thành thật sự rất ít chỉ có năm chiến b á c thiên cũng chẳng để ý tới nhân số nếu không chấp nhận được người bạn đời của h ắ n không tới cũng chẳng thành vấn đề lúc mọi người đi vào đường hầm tới phúc thành thấy ánh sáng bên ngoài cuối cùng cũng thở phào một hơi tăng tốc độ xe để tới phúc thành mong muốn tìm được nơi ở tốt hơn người khác những người tới thủy thành phần lớn vì có quan hệ tốt với nhà họ chiến và họ mộ nên mới lựa chọn thủy thành chỉ có rất ít người vì tin tưởng chiến gia và mộ gia có thể bảo vệ họ nên mới đi theo hai nhà này cho nên lúc họ tới thủy thành trong lòng vẫn có chút âu lo không biết rốt cuộc mình chọn vậy có đúng hay không m a i tới khi đi tới tòa thành mỹ lệ được nước bao xung quanh những lo âu trong lòng lập tức bị cảm giác ngạc nhiên mừng rỡ thay thế mọi người nghĩ sống ở đây đúng là một lựa chọn rất tuyệt vời mà những người chọn phúc thành tương lai nhất định sẽ hối hận vì đã không chọn tới đây trong lúc đoàn xe của họ từ từ lái qua cây cầu lớn đột nhiên phía đối diện sông có nước của lên có người trông thấy cảnh này thì hoảng hốt la to mọi người mau nhìn xem bên kia sông hình như có cái gì mọi người ngồi trong xe tải lớn đều ngó ra ngoài chỉ thấy đột nhiên b ọ t nước sông bắn lên cao cả mét một con hải ngư khổng lồ từ trong nước nhảy lên mới nhảy một cái đã cao hơn hai mươi mét sau đó ầm một tiếng lại rơi xuống nước khiến bọt nước bắn lên thật cao ôi ôi quái ngư gì kia mọi người thấy trong biển rộng nhiều cá mặt hơi b i ế n sắc vừa sợ vừa hãi rất lo nó sẽ nhảy tới rồi nuốt chửng bọn họ binh lính ngồi đầu xe thấy phía sau có tiếng la lập tức mở cánh thùng nối liền t r ấ n an mọi người mọi người đừng hoảng sợ mọi người đừng hoảng sợ mọi người trong xe cố kìm nén nỗi sợ mà nhìn về phía binh lính cậu lính vội giải thích thiếu tướng của bọn tôi nói dưới đó toàn cả biến dị vô cùng hung dữ giang sắc đến mức ngay cả kim cương cũng có thể cắn nát đồng thời không ngừng ăn thực vật sau đó nhanh chóng thải ra khỏi cơ thể nhưng cũng bởi vì chúng là cá cho nên sẽ không lên mặt đất ăn thịt con người chỉ cần mọi người không ở dưới sông thì sẽ an toàn đồng thời chúng còn có thể bảo vệ chúng ta những lời này đều là chiến bắc thiên muốn giao phó nói ra chỉ có tới đây rồi mọi người mới có thể hiểu tại sao thủy thành lại là nơi ở tốt mọi người nghe thấy cá biến dị sẽ không lên bờ cắn người liền t h ở phào vội vàng hỏi chúng nó có thể bảo vệ chúng ta sao sau này thủy thành sẽ dùng cầu treo để làm đường đi chỉ khi ra vào thủy thành mới hạ cầu treo xuống cho nên nếu không có cầu tang thi sẽ không đi được dù chúng có biết bơi cũng bị cá biến dị dưới sông nuốt trừng cho nên so với mười bức tường thành vừa cao vừa dày ở thành b thì cá có ích hơn nhiều sau khi giao tang thi cho cá biến dị giải quyết chúng ta có thể tiết kiệm một đống pháo đạn mọi người vừa nghe vậy đôi mắt liền sáng lên đúng là so với tường thành b thì hữu ích hơn nhiều cá biến dị cũng tương đương như có dị năng giả bảo vệ hơn nữa còn tiết kiệm được một khoản có người lại hỏi Nhớ gặp nhiều tàng thi như khi ở thành B, liệu cá có thể ăn nhanh như thế không? thi khi thể thế gặp liệu ở B, cá có mọi người nghĩ cá ít hơn người chúng ta sao? Mọi người cá ít ta Mọi sao? xem con sông này không bằng biển lớn nhưng bên trong nhiều cá nhỏ tốc độ ăn rất nhanh tốc độ ăn mỗi giây mười người nếu không sao có thể gọi là cá biến dị chứ cá biến dị là cá có dị năng chắc chắn đây sẽ là một cách để đối phó với tàng thi mọi người liền hưng phấn phúc thành cũng như thế này phải không đột nhiên hỏi tới phúc thành mọi người yên lặng lại binh lính nhạt giọng nói phúc thành chỉ là một tòa thành trống không xung quanh chỉ có hoa cỏ cây cối và động thực vật biến dị mọi người vừa nghe vậy trong lòng liền thổn thức cũng may mà họ chọn thủy thành nếu không ở phúc thành sẽ chẳng dễ chịu chút nào không chỉ có thể bị t ă n g thi đột kích bất cứ lúc nào thi thoảng còn phải đối phó với động thực vật biến dị sau khi qua cầu xong đoàn xe từ từ đi vào thủy thành cả thành tiêu đ i ề u chứ không gọn gàng đẹp đẽ như vẻ bề ngoài con đường đầy áp lá rụng và bụi bẩn nhà cửa cũng bám đầy bụi những góc tường cũng bị rêu xanh leo bám không thì trên mặt đất cũng có thi thể đã thối giữa thể như đã hai ba năm rồi không có người ở đây mọi người nhìn nơi này không còn hương phấn như trước nữa có người nói xem ra phải mất một thời gian để quét dọn nơi này mới có nhân khí để thủy thành từ từ quay trở lại dáng vẻ vốn có mọi người gật đầu xe lái tới trung tâm thành phố mới dừng lại mộ duyệt thành vừa xuống xe liền trông thấy cha mình và chiến quốc hùng đang đứng ở không xa mỉm cười nhìn lúc này trái tim mới bình yên quay trở về vị trí cũ bố mộ duyệt thành và mộ duyệt chi rảo bước tới mộ khiếu hổ quan tâm hỏi mọi người có khỏe không có ai bị thương không tất cả mọi người đều ổn cả mộ khiếu hổ yên tâm gật đầu chiến quốc hùng ở bên cạnh không thấy người nhà mình đâu nhìn sang chiếc xe bên kia một chút thấy các con mình vừa xuống xe đã vội đi sắp xếp công việc lúc này mới thoáng yên tâm chương ba trăm mười chín đúng là cháu đã chọn được một người đàn ông tốt sau khi chiến bắc thiên xuống xe đầu tiên sắp xếp cho người nổ hai cây cầu ở phía đông nam sau đó lại cho xây dựng cầu nối liền cổng lớn sau này có thể vừa làm cầu vừa có thể làm cổng vô cùng tiện lợi sau đó hắn lại phái người canh giữ bảo vệ cho cây cầu ở phía bắc giờ cây cầu ở phía bắc là cảng xuất nhập khẩu duy nhất của họ với các thành khác cho nên không thể phá nổ được đợi đến khi làm cầu đông và nam xong cũng sẽ cho đổi cầu phía Bắc sẽ phía đổi trước h h à n cầu t e o Phía phòng Thủy Thành thời không họ thủ, thế h Tây tạm là biển rộng, tạm thời không cần n n vẫn phải phải người đi tuần tra, tránh để xảy ra những chuyện ngoài g phải phải đi để tra, ra xảy ý m n h Thiên hỏi nhất phạm thể i n bàn công song này người Bắc trong trong giao xoay xuôi, mới có cảm nhận trong thành còn bao nhiêu tàng thi không? Trước khi ô n g Trước k h tới thủy thành tuy rằng hắn có sắp xếp mọi người tổng vệ sinh nơi đây một lượn g nhưng diện tích thủy thành quá lớn cũng nhiều nơi khuất sâu muốn diệt trừ hết tăng thi không phải chuyện dễ dàng mộ nhất phạm dùng dị năng hệ tinh thần để quét một lượt quanh thủy thành nói ở phía đông trong quán kỷ niệm có một hầm ẩn máu có tổng cộng ba nghìn tám mươi chín tăng thi phía tây trong biển hoa biến dị cũng có một nghìn năm trăm bốn mươi mốt tăng thi anh liệt kê liên tiếp một vài nơi bao gồm cả những con số chính xác để đội ngũ của chiến bắc thiên có thể đi diệt trừ tăng thi chiến bắc thiên lại một lần nữa ra lệnh cho binh lính nhà họ chiến để họ sau khi họ dọn dẹp tăng thi thì đối chiếu với số lượng sau đó lại kêu mao vũ đi kiểm kê lại nhân số theo họ tới thủy thành mộ nhất phàm thấy chiến bắc thiên bận rộn như vậy bản thân mình lại không giúp được gì mà xung quanh lại có nhiều người như vậy thật sự không tiện xuống xe tránh cho mọi người vẫn không thể thích ứng với chuyện anh là tang thi mà khiến họ sợ hãi cho nên anh đành phải ngồi ngẩn người trong xe ngẫm lại chuyện trước đó dị năng vô hiệu hóa của anh có thể đối phó với chiến nam thiên nói thật trước đó anh cũng chỉ muốn thử thôi Chỉ c ầ nhất đụng p ả i c h hắc phàm một giọng nói trầm thấp vang lên cắt đứt suy nghĩ của mỗi nhất phàm mộ nhất phàm lấy lại tinh thần liền thấy mộ khiếu hổ không người ngồi vào trong xe anh nội đỡ lấy ông mình ông nội mộ khiếu hổ nắm lại bàn tay mộ nhất phàm gương mặt giàn u a hiện lên vẻ quan tâm nhất phàm ta đã nghe chiến lao quân ủy kể chuyện của cháu rồi lúc nghe chiến quốc hùng nói mộ nhất phàm là tang thi ông thực sự rất khó chịu cũng hết sức đau lòng cháu trai ông từ nhỏ đã mất mẹ còn bởi vì chức vụ nên không thể thường xuyên ở bên cạnh thành ra hình thành tính tình nhâm trầm sau đó vất vả lắm mới có thể cởi mở hòa đồng thì lại bị ung thư còn bị em trai mình hãm hại bây giờ lại trở thành tang thi mà con người khiếp sợ cho nên sao ông có thể không đau lòng cho người cháu trai này cơ chứ sao số phận cháu trai ông lại chắc trở tới vậy mộ nhất phàm giật mình thử thăm dò ý ông là ông đã biết cháu là tang thi mộ khiếu hổ an ủi anh chiến lao quân ủy đã kể cho ông nghe rồi không cần biết cháu là cái gì biến thành dặn g gì dù thế nào cháu vẫn là cháu của ta Mộ nhất phàm nắm nhất chặt lại lúc lần đầu tiên nghe cháu trai ông nói mình thích đàn ông ông liền cho rằng đối phương đã hại cháu trai ông đi vào con đường không thể quay đầu cháu trai ông khen thằng nhóc kia lên trời hoàn toàn vì nó bị thằng nhóc kia mê hoặc mãi đến khi gặp chiến bắc thiên cậu ta thế mà lại có vẻ thành t h ủ c c n g trọng giống như lời cháu trai ông nói chiến bắc thiên thực sự rất tuấn tú lịch sự khiến ông không thể soi mói hơn nữa với kinh nghiệm nhìn người của ông chiến bắc thiên là một người đáng để phó thác cả đời nếu không ông đã không để cho cháu trai ông tiếp tục ở bên chiến bắc thiên nhất là sau khi trải qua chuyện thi triều này càng khiến ông cảm thấy chiến bắc thiên là một người đàn ông tốt không những không ghét bỏ cháu trai ông là tăng thi còn để cháu trai ông có thể sống không cần phải giấu g i ế m thân phận mà tạo ra môi trường mới để những người khác cũng chấp nhận mộ nhất phàm mộ nhất phàm gật đầu trước khi xuống xe mộ khiếu hổ còn nói thêm đúng là cháu đã chọn được một người đàn ông tốt mộ nhất phàm nghe thấy mộ khiếu hổ khen chiến bắc thiên liền cười hì hì mắt nhìn người của cháu tốt thế kia mà mộ khiếu hổ tức giận cười mới khen có một câu mà đã đắc chí thế rồi ông khen bạn đời của cháu khác nào khen cháu đâu không vui sao được chứ cái thằng nhóc này mộ nhất phàm cười cười đỡ mộ khiếu hổ xuống xe nhóm trần hạo đứng cách đó không xa thấy mộ nhất phàm xuống xe liền lập tức gọi nhất phàm mộ nhất phàm hỏi mấy cậu không cần phải đi hỗ trợ sao cao phi ngượng ngùng gãi đầu bọn em muốn nhìn anh một chút rồi mới đi hỗ trợ thật ra họ muốn cho mộ nhất phàm biết bọn họ sẽ không ghét bỏ việc anh là tăng thi mộ nhất phàm hiểu được tấm lòng họ cười nói anh khỏe lắm mấy cậu cứ đi làm việc đi trần hạo thấy anh không có việc gì bèn nói vâng bọn em đi làm việc đây làm xong rồi lại tìm anh sau con không muốn đi đâu con muốn ở với ma ma cơ vương băng lập tức kháng nghị tựa đầu lên vai mộ nhất phàm ư muốn đi chút nào chu toàn nói cũng không có việc gì cần vương băng rút một tay cứ để cậu ta ở chỗ này chơi với nhất phàm đi cái người này tính tình như trẻ con bảo cậu ta đi hỗ trợ chỉ càng làm dối hơn thôi nhóm trần hạo cũng tán thành để vương băng ở lại đây bọn họ vừa đi mộ khiếu hổ liền hỏi nhất phàm sao cậu ta lại gọi cháu là ma ma mộ nhất phàm chỉ chỉ vương băng lại chỉ chỉ lên đầu sau đó xua xua tay ý nói trí lực của vương băng có vấn đề mộ khiếu hổ hiểu ý gật đầu vương băng thấy không cần phải đi theo nhóm trần hạo hết sức vui vẻ ôm lấy tay mộ nhất phàm hưng phấn nói mạ mạ mạ mạ, con có thể phân thân ra hơn một vạn người con có siêu không mộ nhất phàm nghĩ tới trước đó đều là vương băng giúp di chuyển mọi người lập tức khen ngợi siêu lắm rất siêu luôn nhóm trần hạo còn kém cả cậu vương băng được mẹ khen lại càng vui vẻ hơn nhảy nhót con còn có thể để cho hơn một vạn phân thân cùng thả b o m nữa mộ nhất phàm sửng sốt thả bom là ý nói đánh g i ắ m của chú chu toàn đó mạ mạ để con biểu diễn cho ma mạ xem mộ khiếu hổ ba ông thực sự không tưởng tượng nổi nếu để một vạn người cùng đánh g i ắ m thì sẽ thế nào nhưng ông biết chắc chắn sẽ rất t ú i khoe miệng mộ nhất phàm dần d ậ n không cần không cần đâu tôi biết cậu siêu rồi cậu anh thấy kình thiên ở đằng trước đang chơi cùng thái nguyên vợ nói cậu ra chơi cùng với kình thiên đi ở đó có rất nhiều đồ chơi vương băng vừa nghe nói có đồ chơi liền không để ý tới mộ nhất p h ạ m nữa chạy ra chơi cùng kình thiên mộ khiếu hổ nói lúc nãy ta thấy cậu ta ở đoàn xe bố cháu xuống là người trong đội bố cháu ả mộ nhất p h ạ m giải thích cậu ấy là binh lính trong đội bố cháu trong quân đội lại tiếp nhận người trí lực có vấn đề sao cậu ấy là lúc đi tìm vật tư gặp nguy hiểm bị kích thích thành ra như vậy mộ khiếu hổ nghe vậy liền cảm thông cho tình cảnh của vương băng chắc là cậu ta không có người thân thế sau này cháu nhớ để ý chăm sóc cho cậu ta một chút cháu biết rồi ạ chúng ta ra chỗ ông chiến ngồi đi gương mặt mộ nhất phàm có vẻ do dự mộ khiếu hổ nhìn ra anh đang do dự cái gì cười nói cháu đừng lo lúc ông chiến nói cho ta biết cháu là tang thi còn an ủi ta nữa khuyên ta đừng quá đau b u ồ n như này đồng nghĩa với ông ấy không để ý thân phận tang thi của cháu lúc này mộ nhất phàm mới yên tâm theo mộ khiếu hổ đi về phía chiến quốc hùng dọc đường đi có rất nhiều người không nhịn được mà lặng lẽ nhìn mộ nhất phàm thấy vẻ mặt dáng dấp anh bình thường mọi người cũng không cảm thấy sợ hãi gì huống h ổ lúc bọn họ chọn theo mộ ra và chiến ra tới t h ủ y thành cũng đã chuẩn bị săn tâm lý cho nên sau khi nhìn mộ nhất phàm họ lại tiếp tục bận rộn với công việc của mình mộ khiếu hổ thấy mọi người không bài xích cháu trai mình trong mắt ánh lên ý cười thấp giọng nói cách này của chiến thiếu tướng hiệu quả thật đó mộ nhất phàm cũng để ý ánh mắt mọi người nhìn anh không có gì kỳ lạ thở phào trong lòng ngay lập tức anh thấy thiên nam đỡ trung tân xuống xe liền cất tiếng gọi thiên nam thiên nam nhìn thấy mộ nhất phàm liền nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt mộ nhất phàm thấy sắc mặt trung tân tái nhợt bèn chỉ về phía chiến quốc hùng chúng ta qua bên kia ngồi đi thiên nam nhìn thấy chiến quốc hùng liền ngẩn ra trong mắt khó nén nổi sự kích động ra sức gật đầu chiến quốc hùng thấy vẻ mặt trung tân tiêu tụy thở dài một hơi lại đưa mắt nhìn chàng trai đang đỡ lấy trung tân nghi hoặc hỏi cậu này là thiên nam lập tức há miệng nhưng nghĩ tới việc mình không nói được lại đau khổ khép miệng vào mộ nhất phàm nói cậu ấy là bạn của cháu bạn của cậu chiến quốc hùng cảm thấy kỳ lạ sao bạn của mộ nhất phàm lại ở cùng một chỗ với con dâu ông mộ nhất phàm nghĩ tới điều gì đó lại nói thêm cũng là bạn của bắc thiên cậu ấy tên là thiên nam dạo này thanh quản cậu ấy có vấn đề cho nên tạm thời không thể nói chuyện được lúc này chiến quốc hùng mới hết thắc mắc gật đầu với thiên nam thiên nam lấy g i ấ y bút ra nhanh chóng viết xuống chào ông ạ chiến quốc hùng nhìn nét bút ánh mắt lóe lên ông nâng mắt lại cẩn thận nhìn thiên nam thêm lần nữa cuối cùng ánh mắt dừng trên đôi mắt ôn hòa của thiên nam ánh mắt quen thuộc khiến ông không tự chủ mà thấp giọng nói tên thiên nam ạ thiên nam bị ông nhìn chòng chọc hết sức căng thẳng đúng lúc này một giọng nói khàn khàn vang lên báo cáo chương ba trăm hai mươi chiến quốc hùng mộ khiếu hổ thiên nam nhìn về người vừa nói báo cáo là một binh lính mặc đồ q u â n nhân trên đầu đội mũ lính che đi đôi mắt mà khẩu trang quân dụng thì gần như che hết gương mặt khiến không thể trông thấy rõ bộ dạng cậu lính này thế nhưng rất nhiều binh lính mặc trang phục thế này họ cũng không để ý nhiều mộ nhất phàm cũng ngẩng đầu nhìn sang bởi vì cậu lính kia đứng sau lưng anh lại dựa vào ghế anh ngồi cho nên anh chỉ thấy thai cậu ta anh nghĩ bụng chắc cậu ta tới tìm chiến quốc hùng bèn quay đầu lại g i ó t chén trà nóng cho mọi người đang ngồi ở đây chiến quốc hùng nhạt giọng hỏi có chuyện gì vậy chiến lao r a trung tướng chiến bảo giao phó cho cháu bảo cháu đột nhiên giọng của cậu ta trở nên lạnh lùng giơ mạnh tay lên đánh về phía mộ nhất phàm bảo cháu giải quyết mộ nhất phàm gương mặt chiến quốc hùng mộ khiếu hổ thiên nam biến sắc nhất phàm cẩn thận tiếc là không kịp nữa rồi lúc bọn họ kêu cẩn thận muốn ngăn lại cánh tay của cậu lính đã bắn dị năng về phía đầu mộ nhất phàm lúc này một tiếng ầm lớn vang lên nhóm chiến quốc hùng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì chỉ thấy cậu lính kia bị bắn ra mười mét nặng nề g h ngã lăn xuống đất mọi người xung quanh nghe thấy tiếng nổ giật nảy mình mộ nhất phàm phát hiện có người đánh lén mình lập tức nhảy lên nhìn về phía binh lính dưới mặt đất cơ thể lóe một cái dùng tốc độ nhanh nhất để tới trước mặt cậu ta túm lấy h áo đối phương giật khẩu trang và mũ xuống trông thấy gương mặt cậu lính trong mắt anh hiện lên tia ngạc nhiên mộ nhất hàng không phải mấy tháng trước đó hắn ta mất tích rồi sao sao đột nhiên lại xuất hiện ở thủy thành còn có không phải mộ nhất hàng đã bị lấy tinh hạch ra rồi sao sao còn có dị năng mộ khiếu hổ nhìn thấy mộ nhất hàng nhớn mảy nhất hàng sao cháu lại ở đây mộ nhất hàng cố nén cơn đau cười suy một tiếng người nhà họ mộ và họ chiến nghe thấy bên mấy ông cụ có tiếng động vội chạy tới xem một chút bố đã xảy ra chuyện gì vậy mộ duyệt thành bước nhanh tới bên người nhóm mộ khiếu hổ mộ khiếu hổ nghiêm mặt hất c ầ m lên con hỏi nó đi mộ duyệt thành quay đầu nhìn thấy đứa con cả đang túm lấy một cậu lính mà cậu lính k i a thế mà lại là đứa con trai thứ đã mấy tháng rồi không gặp nhất hàng ông trao mày lại sao nó lại ở đây mộ nhất hàng tức giận trận chừng mắt nhìn tôi tới để báo thù cho mẹ tôi mẹ con triệu vân huyên mộ nhất hàng cười m ỉ a nhìn mộ duyệt thành mộ duyệt thành mới có mấy tháng chúng ta không gặp mà ông đã quên mất người vợ t r ư ớ c của mình là ai rồi sao mộ duyệt thành nghe thấy con trai gọi thẳng tên mình giận dữ nhữ mày mộ nhất hàng ta là cha con con nói chuyện với cha mình thế nào vậy cha mộ nhất hàng hừ một tiếng ông không xứng hắn gạt mạnh cánh tay đang túm lấy cổ áo mình ra đứng dậy nói nếu ông là cha tôi thì đã không mặc kệ sự sống chết của chúng tôi nhất là khi mẹ tôi bị cưỡng gian người làm cha như ông đã ở đâu hả sao cơ người nhà họ mộ đều khiếp sợ nhìn mộ nhất hàng những người khác cũng rất kinh ngạc qua hồi lâu mộ duyệt thành mới lấy lại được tinh thần chuyện chuyện xảy ra khi nào vậy ngay cái ngày chúng tôi rời thành mẹ tôi bị người ta bắt vào xe làm nhục mấy lần sau đó bởi vì không chịu nổi đà kích nên đã cắn lưới tự tử mộ nhất hàng vừa nghĩ tới chuyện ngày hôm đó đã cảm thấy vô cùng ngất hận t h ề phải giết cái người đã hại mẹ con hắn thảm như vậy mộ duyệt thành mí môi không nói gì không thể ngờ ngày hôm đó triệu vân huyên vừa rời thành đã chết hơn nữa còn bởi vì bị người ta làm đục cắn lưới tự tử mà chết ông hẽ miệng ra đang định nói cái gì đó đột nhiên có tiếng người thống khổ quát o tôi nhớ ra rồi tôi nhớ ra anh là ai rồi mọi người nhìn về phía phát ra tiếng k ê u thấy vương băng đang ôm cái đầu đau nhói tức giận la về phía mộ nhất hàng anh là con trai thứ của mộ thượng tướng nhị thiếu gia mộ nhất hàng bởi vì lúc nãy nhìn thấy mộ nhất hàng dùng dị năng tấn công về phía mộ nhất p h à n g trong lòng cảm thấy sợ hãi nên trong đầu đột nhiên xuất hiện một vài hình ảnh sau đó cậu nhớ ra được rất nhiều chuyện mộ nhất phàm nghi hoặc vương băng cậu vương băng tức giận tiến lên vài bước anh lừa tôi phải không có phải trước đó anh lừa tôi không cậu ta thấy mộ nhất hàng nết môi không nói gì liền biết mình đã đoán đúng sao anh lại lừa tôi tại sao lại lừa tôi nước sơn có thể xua đổi động thực vật biến lĩnh gì, khiến nó tránh các binh lính để họ có thể an toàn về thành b sớm hơn anh có biết bởi vì anh lừa gạt mà đã hại biết bao nhiêu đồng đội của chúng tôi không ngay hôm đó trước khi cậu lên đường cùng với nhóm trần hạo bị mộ nhất hàng gọi tới phòng làm việc sau đó đưa cho cậu một lọ nước sơn nói là dọc đường về chỉ cần sơn nước ở đôi xe có thể xua đuổi được động thực vật biến linh dị còn nói lúc làm đừng để mọi người phát hiện ra lúc đó cậu rất tò mò b e n hỏi vì sao không thể để người khác phát hiện mộ nhất hàng trả lời nói nước sơn này còn đang trong giai đoạn nghiên cứu tạm thời không thể để những người khác biết thế nhưng có thể xác định 90% c ó thể xua đuổi động thực vật biến linh dị chỉ cần lần này thí nghiệm thành công sẽ mở rộng ra thị trường cậu cứ nghĩ mộ nhất hàng là con trai của mộ thượng tướng nên sẽ không làm chuyện hại binh lính trong đội nên không nghi ngờ gì mà nhận lấy lọ nước sơn thế nhưng thật không ngờ nước sơn không những không thể xua đổi động thực vật biến dị ngược lại còn khiến động thực vật biến dị đổi tới đến khi cậu thấy từng đồng đội của mình bị chết cậu nhanh chóng nghĩ ra rất có thể nước sơn có vấn đề vội tìm nước lao đi sau đó bảo những người lính còn sống mau quay về thành bê thông báo cho mộ thượng tướng chuyện họ bị tập kích sau đó cậu đi tìm các đồng đội bị động thực vật biến dị đưa đi bởi vì hình ảnh các đồng đội hy sinh quá thảm khốc mà tất thể đều là do cậu hại ra cho nên não bộ bị kích thích nghiêm trọng hơn nữa cậu còn đồng hóa với thực vật biến dị dẫn tới mất hết ký ức trở thành một người có chỉ số thông minh của đứa trẻ lên ba mộ nhất hàng cười nhạt là do mày ngu quá thôi mộ nhất hàng vương băng nghiến răng nghiến lợi gần ra ba chữ này đột nhiên một dị năng màu xanh hiện lên đánh mạnh lên trên người mộ nhất hàng ngay lập tức mộ nhất hàng bị đánh bay ra mấy mét ầm một tiếng miệng phun ra một bụng máu đỏ hắn không thể tin trận to đôi mắt nhìn người phóng ra dị năng đánh mình bố bố mộ duyệt thành tức giận lạnh mặt nói mộ duyệt thành tao không có đứa con trai độc ác như mày nhiệm vụ lần đó có bao nhiêu binh lính hy sinh trong lòng ông biết rõ lúc đó không biết ông đã khổ sở thế nào họ đều là những đồng đội đã từng theo ông vào sinh ra tử trong mắt ông họ chẳng khác gì người thân ruột thịt nhưng thật không ngờ cái chết của bọn họ lại do con trai ông đứng sau bài mưu mộ nhất hàng giận dữ nói con độc gác sao dù con có độc gác tới đâu cũng không bằng mộ nhất phàm lúc này mộ duyệt thành tràn đầy thất vọng tới nước này rồi mày còn không biết hối cải kiểm điểm mày thực sự khiến tao rất thất vọng ông chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ dụ ý vì sao mộ nhất hàng lại làm như vậy mộ duyệt thành nhìn về phía vương băng vương băng tôi giao nó cho cậu xử lý dù cậu có muốn nó chết tôi cũng không ngăn cản mộ nhất hàng vừa nghe vậy liền nén đau vội đứng dậy muốn sử dụng dị năng rời đi nhưng lại thấy vô số vương băng bao vây xung quanh giận dữ nhìn mình ngay sau đó trong cơ thể vương băng phóng ra một đống hoa màu trắng như bông như nhung bay về phía mộ nhất hàng bọc hắn thành c á i kén ngay lập tức hắn cảm thấy cơ thể càng ngày càng bị siết chặt chặt đến mức hô hấp mỗi lúc một khó khăn thể như chìm trong nước không thở được khiến hắn vô cùng vật vã dù hắn dây rủa thế nào hoặc là phóng ra dị năng mạnh tới đâu nhưng phá mại không hết lớp kén bao xung quanh mình huống h ổ hắn còn bị thương dị năng lại không mạnh bằng vương băng dần dần ý thức càng ngày càng mơ hồ trong lòng cũng càng ngày càng sợ hãi cứu cứu tôi với hắn lo lắng hô to máu trong người như bị rút cạn cả người mất hết sức lực không thể dãy giụa cũng không thể sử dụng dị năng được nữa mộ duyệt thành đứng bên ngoài làm như không nghe thấy xoay người rời đi mộ khiếu hổ khổ sở thở dài nghiệp chứng mà chiến quốc hùng vỗ vỗ vai ông muốn an ủi dường như vương băng cảm nhận được người bên trong đã chết thu hồi hoa về ngay lập tức một cái xác khô rơi xuống mặt đất mọi người thấy vậy thì kinh hãi hô lên một tiếng vội quay đầu sang nơi khác không dám nhìn thi thể chỉ còn ra bọc xương bởi vì mộ nhất hàng có chết cũng không hết tội nên không ai thương cảm cho hắn vương băng thấy thi thể của mộ nhất hàng lập tức lớn tiếng khóc tôi đã báo thù tôi đã báo thù cho các anh em cuối cùng tôi cũng báo thù được cho các anh em là tôi là tôi có lỗi với mọi người nếu không vì tôi mọi người đã không phải chết mộ nhất phàm tiến lên trước v ỗ vô bờ vai cậu muốn an ủi lôi câu đột nhiên cơ thể vương băng là đi ngã xuống đất anh vội đỡ lấy vương băng đưa cậu lên xe lại gọi trịnh quốc tông tới khám cho vương băng sau khi xác định vương băng không bị làm sao anh mới quay về nhìn cái xác khô dưới đất chương ba trăm hai mươi mốt máu và các loại nước trong cơ thể mộ nhất hàng đã bị vương băng rút cạn giờ chỉ còn lại da bọc xương mà phần da quanh mắt cũng bị lom xuống dưới đầu ô i tiên l ạ t r to chết ra, rõ ràng chết không n h mỗi mắt. nhất phàm tháo mũ và khẩu trang xuống nhìn lướt qua gương mặt mỗi nhất hàng một vòng sau đó đưa tay đặt lên mái tóc mới mọc dài ra sử dụng dị năng tinh thần t h a m dò xem bên trong có tinh hoạch hay không một lúc sau anh cho mày lẩm bẩm nói sao lại không có tinh hoạch nếu không có tinh hoạch vậy sao lại có dị năng mộ nhất phàm không tin một người không có tinh hoạch lại có dị năng được anh đưa mắt nhìn về phần tay lộ ra bên ngoài áo của mộ nhất hàng vén lên nhìn chợt phát hiện ra trong lòng bàn tay mộ nhất hàng có khả một viên tinh hoạch trong suốt bởi tinh hoạch khá lớn căn bản không thể dung nhập hoàn toàn vào lòng bàn tay cho nên hơn nửa phần tinh hạch lòi ra ngoài thịt trong lòng bàn tay chỉ có thể bao xung quanh một phần nhỏ của tinh hạch thoạt nhìn như có thể rớt ra bất cứ lúc nào sau đó lại anh mở bàn tay kia của mộ nhất hàng cũng tương tự bên trong khảm một viên tinh hạch màu đỏ mộ nhất phàm ngạc nhiên c h o mày ngay lập tức anh phát hiện trên ống tay háo của mộ nhất hàng không bằng thẳng thậm chí có thể dùng từ gồ ghề để hình dung giống như bên trong cất dấu vật gì anh vén ống tay á o lên nhìn cả cánh tay mộ nhất hàng khảm rất nhiều các tinh hạch với màu sắc khác biệt không biết phải đào bao nhiêu tinh hạch của dị năng giả mới có thể nhồi kín khắp tứ chi chẳng trách đột nhiên mộ nhất hàng lại có dị năng thế nhưng xác suất khảm tinh hạch lên tay và đùi mà có được dị năng thật sự rất thấp có thể nói xác suất rất nhỏ trong một tỷ người chưa chắc đã có được một người cho nên mộ nhất hàng khảm nhiều tinh hạch lên tay như vậy không phải viên nào cũng có tác dụng nhưng nói gì thì nói mộ nhất hàng cũng được coi là một người may mắn chỉ là lại bị thù hận che mở mắt không biết vận dụng tốt thu được gì năng thì sao cuối cùng cũng không tránh khỏi chữ chết mộ nhất phàm thở dài một hơi vung ống tay háo mộ nhất hàng xuống lại lục soát túi háo mộ nhất hàng trong túi háo tìm được một chiếc di động vệ tinh anh tùy ý mở ra sau đó có tin nhắn thu hút sự chú ý của anh trên đó viết mọi người ở thành b sẽ chuyển tới thùy thành cậu nhân cơ hội này mà trà trộn vào trong đội ngũ giết chết mộ nhất phàm nếu hành động bị phát hiện thì cậu lập tức báo lại cho tôi tôi sẽ gây hỗn loạn giúp cậu trốn đi mộ nhất phàm neo mắt lại trên đó chỉ hiện một dãy số điện thoại chứ không hiện tên rốt cuộc ai đã gửi tin nhắn cho mộ nhất hàng ai muốn giết chết anh một mộ nhất phàm nghe thấy tiếng ngầm đầu trông thấy gương mặt chiến bắc thiên lạnh tanh rảo bước về phía mình chiến bắc thiên trau mày hỏi em không sao chứ hắn vừa nhận được tin mộ nhất phàm bị tập kích liền nhanh chóng trở về mộ nhất phàm đưa điện thoại cho chiến bắc thiên chiến bắc thiên nhìn lướt qua di động đột nhiên đôi mắt m h o lại đây là số di động trước kia của em mộ nhất phàm n g ậ n ra ý anh là chiến nam thiên gửi tin nhắn này cho mộ nhất hàng sao hai người kia có thể ở với nhau không nói chiến nam thiên hận mộ nhất hàng biết bao nhiêu mà mộ nhất hàng cũng không thể đi tin tưởng một người lần nào gặp mặt cũng muốn giết chết mình trừ khi mộ nhất phàm nghĩ tới trong tin nhắn không lưu tên người gửi đoán rằng rất có thể mộ nhất hàng cũng không biết đối phương là ai anh nói lần trước mộ nhất hàng và mẹ nó gặp chuyện không may kia liệu có phải do chiến nam thiên làm không rất có thể là như vậy chiến bác thiên nhìn chòng chọc chiếc điện thoại trong tay mộ nhất phàm nhanh chóng gõ xuống một câu hành động thành công được một nửa mộ nhất phàm thắc mắc nhìn chiến bác thiên nhỏ giọng hỏi anh định làm gì chỉ chốc lát sau điện thoại có tin nhắn thành công được một nửa là sao chiến bác thiên không trả lời tin nhắn ngay mà thẳng tay tắt máy có ý muốn người ở bên kia phải s ấ t ruột sau đó sai tất cả mọi người đề phòng rồi tập hợp những người đứng đầu doanh địa tới một tòa nhà lớn họp hội nghị mọi người nhận được tin liền lục tục chạy tới người tới địa điểm được chỉ định đầu tiên là nhóm mấy người bạn thẩm khâm dương và vưu cảnh phong nhóm thẩm khâm dương thấy mọi người còn chưa tới liền chê đ ù a bác thiên ông chẳng có lòng có dạ gì cả chuyện mục mục là tăng thi thế mà ông lại không nói cho bọn tôi biết bảo sao lúc chú mục mục đều tôi làm kiểm tra cho cậu ta ông không cho hóa ra là sợ tôi biết thân phận của mục mục chẳng lẽ ông lo tôi sẽ ghét bỏ một buộc nên không chịu nói cho tôi sao chiến bắc thiên giải thích lúc đó chuyện này càng ít người biết càng tốt nếu không phải bất đắc dĩ tôi cũng sẽ không công bố chuyện này ra tỉnh quân lâm khoát tay lên lưng chiến bắc thiên cười nói khâm dương đùa ông thôi nói đi lần này ông muốn học gì nhân lúc mọi người còn chưa tới cho chúng tôi biết đi đương nhiên chiến bắc thiên cũng không để ý lời thẩm khâm dương nói là thật hay đùa ngược lại rất cảm kích họ đã tin tưởng mình chọn tới thủy thành cùng mình đợi lát nữa hoặc là mấy ngày tới sẽ lại có một đợt thi triều chúng ta phải tập hợp hết dị năng giả để đối phó với tàng thi mới được lại còn thi triều nữa tỉnh quân lâm thẩm khâm dương vũ cảnh phong viêm l ố i đều kinh ngạc nhìn chiến bắc thiên viêm l ố i thắc mắc sao ông biết lại có thi triều nữa chiến bắc thiên thấp giọng nói tôi chỉ có thể nói một khi nam thiên vẫn còn sống thì thi triều vẫn không ngừng tấn công con người chúng ta nhất là những nơi có tôi ở nhóm tỉnh quân lâm trao mày lại cảm thấy rất khó giải thích Bác trước đây hai anh em chiến bắc thiên và chiến nam thiên thân thiết thế nào bọn họ đều biết chiến nam thiên cũng rất thích người anh chiến bắc thiên này lúc nhỏ còn thường xuyên bám theo để đi chơi cùng bọn họ sao giờ lại thành ra nông nỗi này chuyện này rất phức tạp đợi giải quyết xong chuyện của nam thiên tôi sẽ nói tỉ mỉ với mấy ông sau chiến bác thiên đã nói vậy rồi bọn họ cũng không hỏi thêm nữa tỉnh quân lâm bèn đổi đề tài sang thi triều nếu lại có thi triều thật dị năng giả chúng ta căn bản không đủ để đối phó với tăng thi lúc bọn họ lựa chọn đi theo chiến gia và mộ gia rất nhiều người trong đội bọn họ bao gồm cả rất nhiều dị năng giả cũng đều xin rời đội lựa chọn tới phúc thành nếu không giờ số người tới thủy thành cũng không chỉ có ba bốn mươi vạn người tới lúc đó mấy ông chỉ cần đối phó với tang thi cao cấp để chúng không có cơ hội tấn công vào thành là được rồi những tang thi khác để một một không chế hành động của bọn chúng sẽ bị hạn chế nhiều hơn nữa muốn tấn công thủy thành cũng không phải chuyện dễ dàng thầm khâm dương cười cười nhìn mộ nhất phàm ngồi trên ghế nói vậy đ ẳ n g cấp của một một có vẻ rất cao chiến bác thiên không trả lời câu hỏi này nhìn đồng hồ trên tay n h ậ m tính cũng đã tới lúc những người khác tới bèn lấy m ộ ư ơ i hai chai nước từ trong không gian ra đây là cho nhóm trần hạo thẩm khâm dương và nhóm tỉnh quân lâm liếc mắt nhìn nhau đại khái đoán được trong bình này đ ự n g nước gì mộ nhất p h ạ m vui vẻ cười bọn họ qua kiểm tra của anh rồi tuy rằng nước này không phải cho anh uống nhưng so với lúc chính anh được uống còn vui hơn trong mắt chiến bắc thiên ánh lên tiếu ý nhàn nhạt, nhạt giờ mang qua cho họ uống đi trải qua chuyện lần này hắn nhìn ra nhóm trần hạo thật tình đối tốt với mộ nhất p h ạ m chỉ với điểm này thôi cũng đủ để hắn lấy nước suối ra cho họ thăng năng lực rồi mộ nhất phạm biết thời gian không còn nhiều cũng không dừng lại lấy túi ra đựng rồi rời khỏi phòng đầu tiên anh kêu binh lính đi gọi nhóm trần hạo về sau đó tới phòng nghỉ của vương b a n g chờ họ mộ nhất phạm vừa vào phòng một bóng người hưng phấn chạy tới mạ n m ì con muốn bú sữa ma mi khoe mắt anh dần dật nhìn cậu chàng to xác đang bám lấy mình lập tức hỏi trịnh quốc tông đã xảy ra chuyện gì vậy không phải cậu ta khôi phục được bình thường rồi sao sao còn gọi cháu là ma mi giờ vương băng lại quay về gọi ma mi chẳng lẽ chỉ số thông minh lại quay về lúc ba tuổi rồi chính quốc tông nói có lẽ là chuyện hại chết đồng đội đã khiến cậu ấy bị đả kích nặng nề đến khi tỉnh táo rồi vẫn không thể đối mặt với sự thật tàn nhẫn này cho nên lại quyết định phong kín nó trong nội tâm trở thành người làm gì cũng không nhớ cái gì cũng không hiểu thật ra cậu ta như vậy cũng không sao ngày ngày vui vẻ không phải phiền nào chuyện gì mộ nhất phàm nhìn gương mặt vô âu vô lo nghĩ như vậy cũng không tệ m ạ m h con muốn bú sữa m ạ mi ra mặt mộ nhất phàm dần d ầ n cậu ta gọi m ạ mi thế này không ổn một chút nào vương băng thấy mộ nhất phàm không để ý tới mình đĩu môi lại giống lên m ạ mi con muốn uống sữa không đột nhiên mộ nhất phàm nghĩ ra cái gì đó vội vàng kéo cậu chàng bám trên người mình xuống lại lấy một chai nước đưa ra đây là sữa c cậu muốn uống vương băng không nghi ngờ vui vẻ mà tu ngực nước vào tu mà trong、bụ. Trường ưu nước ngực bụng. lúc này h Hạo quay về tìm mộ nhất phạm, cả tầng số khi sung thiên, bọn họ vội che ó m tìm mộ mũi Trần tầng sung bọn quay về vội v cả số o miệng, mùi thúi gì thế? Sao thúi quá v ậ Hôn chết người ta bây giờ. Lúc này, chính ế t ta người này, giờ? bây Lúc c h quốc tông ở trong phòng vội lao ra chạy tới chỗ mộ nhất p h ạ m ở phía sau hỏi cậu vừa cho vương bang uống cái gì thế sao đột nhiên cậu ta đau bụng đi ngoài thúi như thế nói ra chú cũng không hiểu rõ đâu nói chung là độ tốt mộ nhất phàm nhìn thấy nhóm trần hạo liền nói ở đây mùi thối quá chúng ta ra bên ngoài tòa nhà nói chuyện đi bảy n g ư ờ i vội chạy xuống dưới nhà vội vàng hít vài hụn không khí trong lành vương băng sao vậy chu toán hỏi mộ nhất phàm hít sâu một hơi nói à nói cho mấy cậu biết này vương băng vô tội đó anh kể một lượt những chuyện vừa xảy ra cho nên cậu ta bị mộ nhất hàng lợi dụng cũng không biết nước sơn lại thu hút động thực vật biến gì tới chúng ta hiểu lầm cậu ta rồi Mộ n h ấ trong phàm Phi nhóm chăm cho nhưng biết băng, tuy t luôn vẫn vương sóc Cao l ò nhóm g vẫn có k ú c cuối cùng mọi hiểu lầm cũng được mắt, mọi lầm giờ hiểu h a anh sau giải, tin này ọ i người sẽ lại càng sẽ hòa trần h hơn.、Cao、Phi mím chặt môi không u ậ n lên tiếng. Cao môi mím t o n nhóm g t r hạo chu toàn khổng tử húc đặng hiểu nghị cậu ta là người có thành kiến với vương băng nhất bây giờ nghe chân tướng sự việc xong trong lòng vô cùng rối bời dần dần cảm thấy đồng cảm với vương băng trần hạo không hiểu vì sao mộ nhị thiếu ra lại muốn làm như vậy trong nhóm mấy người lính kia đại đa số đều một lòng tận tâm trung thành với mộ thị để họ ở lại chỉ có í c h chứ không có hại vì sao lại phải bày ra trăm phương ngàn kế muốn hại họ chứ mộ nhất phàm trao mày nó làm như vậy hoàn toàn là vì anh bởi vì anh chọn các cậu nó lại không muốn các cậu theo anh cho nên thật ra người nó muốn hại nhất chính là đám các cậu những cậu lính khác chỉ bị liên lụy mà thôi nhóm trần hạo yên lặng bọn họ chỉ là những người dân đen bình thường chỉ biết tình anh em keo sơn thắm thiết thực sự không hiểu nổi sự tranh đấu giữa anh em trong những gia đình giàu có mộ nhất phàm thấy bầu không khí nặng nề vội chuyển đề tài anh tìm mấy cậu tới là có chuyện khác anh đưa chai nước cho bọn họ khổng tử húc cầm chai nước hỏi đây là gì vậy nước mộ nhất phàm suy nghĩ một chút lại nói sau khi uống xong bụng sẽ rất đau nhưng mà anh đảm bảo đợi hết đau rồi cả người sẽ rất thoải mái nhóm trần hạo liếc mắt nhìn nhau tin mộ nhất phàm sẽ không hại họ liền mở chai ra uống một hơi cạn sạch chẳng bao lâu năm người liền cảm thấy bụng đau nhức khó chịu mộ nhất p h à m lập tức nói trên tầng chuẩn bị sẵn buồng vệ sinh cho mấy cậu rồi mau đi đi còn chưa dứt lời năm người đã chạy hào lên tầng trên trịnh quốc tông cười nói tôi đoán chắc tí nữa cả tòa nhà này x ú khí sung thiên cho mà xem mộ nhất p h à m nhìn trịnh quốc tông lại lấy một chai nước ra mở nắp rót một ít nước ra nắp đưa cho trịnh quốc tông lang băm chú cũng uống một hớp đi trịnh quốc tông vội lắc đầu tôi không muốn chịu khổ đ â u ông cũng ít nhiều đoán ra được trong nước có gì sau khi uống xong chắc có điều gì tốt nếu không mộ nhất phàm đã không đưa cho nhóm trần hạ uống còn về phần cái gì tốt ông cũng không biết nữa mộ nhất phàm không nhiều lời liền đổ vào miệng ông này câu trịnh quốc tông trận t r ừ n g mắt nhìn anh mộ nhất phàm thấy trịnh quốc tông muốn nôn u ra lại nói nước này quý lắm đó không được nổ trịnh quốc tông vừa nghe vậy lại vội nuốt nước xuống ha ha mộ nhất phàm cười cười đóng nắp chai nhà vệ sinh ở đâu chắc chú không cần cháu chỉ nữa nhỉ mau đi đi cái thằng nhóc này trịnh quốc tông tức giận mắng một tiếng sau đó chạy nhanh lên tòa nhà đợi đến khi bảy người họ đi ra đã là chuyện của nửa tiếng sau bảy người đi nặng đến mệt là mà lê bước xuống tầng nhìn đối phương cả người nhớp nháp thì không nhịn được mà bật cười ha h a chỉ có trịnh quốc tông là đỡ hơn một chút trên mặt chỉ có ít bùn đen đặng hiểu n g h ĩ hỏi nhất phàm anh cho bọn em uống cái gì đó sao như thuốc sổ thế làm bọn em đi liên tục thế nhưng sau khi họ đi xong cả người thư thái cảm giác như thay xương đ ổ i thịt cả người tràn trề khí lực thậm chí còn có dấu hiệu muốn thăng cấp mộ nhất phàm cười cười không giải thích đưa bọn họ tới một tòa nhà khác đầu tiên bảo chu toàn triệu hồi dị năng hệ thú để rửa hết bùn dơ trên người họ sau đó anh lại dùng dị năng hệ kim tạo thành cái bể lớn để dị năng thú hệ thủy đổ nước vào đợi đến khi nước trong bể đầy được 70%, Anh chai nước còn dư trong chỗ mới đổ dư vương à o bể. đ ợ c cậu có Cao còn Trước cọ rất nhiều lần, chỉ thiếu điều cọ rách rồi, rồi. trận tròn rất Phi lại phải nhiều thiếu điều Mội giúp đi, thời mấy tắm mắt, tắm phàm mau nhất đó thể họ họ, phí vào vào v nữa ra. gian. lớp lần, đừng lãng á. ư đã kỵ băng là người đầu tiên khởi quần áo nhảy tom xuống nước hớn hở bơi qua bơi lại trong cái bể nhóm cao phi cũng không dề r i à nữa khởi quần áo ra bọn họ ở trong quân đội đã tập thành thói quen tắm tập thể cho nên không cảm thấy xấu hổ gì. t r ị n h quốc tông thấy sáu chàng trai trần như nhộng làm ông lão như ông hơi thẹn thùng vội đưa mắt nhìn qua chỗ khác tôi không cần đâu. cao phi và đặng hiểu nghĩ nghe vậy hai người liếc mắt nhìn nhau cười hề hề không hẹn mà cùng lao về phía trịnh quốc tông. t r ị n h quốc tông thấy họ cởi quần áo mình vội giữ lấy áo hét to hai cái thằng nhóc này muốn làm gì tôi hả nhưng nhóm cao phi là thanh niên lại còn là quân nhân nữa t r ị n h quốc tông sao cản nổi bọn họ chỉ mấy giây ngắn ngủi họ đã lột sạch quần áo trên người trịnh quốc tông rồi đẩy ông xuống nước không thấy h ú t cười to ha ha bác sĩ trịnh đều là đàn ông con trai với nhau cả ngượng gì chứ trịnh quốc tông tức giận t r ừ n g mắt l ư ờ m họ nhóm khổng tử h ú t lục tục bò vào bể vô vô vương băng đang bơi lội ngồi yên đi cả bể bị cậu chiếm tới nơi rồi vương băng mất hứng chu mỏ ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh trịnh quốc tông nhất phàm đâu rồi đột nhiên chu toàn hỏi những người khác ngẩng đầu nhìn không thấy bóng mộ nhất phàm đâu t r â n hạo nói chắc ngượng quá nên đi ra rồi khổng tử húc cười ngượng gì chứ đàn ông với nhau cả mà đặng hiểu nghị cười chê tôi đoán chắc ráng chúng ta không đẹp bằng chiến thiếu tướng không lọt nổi vào mắt xanh của anh ấy nên đi rồi mọi người cười ha h a trịnh quốc tông cũng cười theo nếu chiến thiếu tướng mà biết bạn đời cậu ta đi ngắm cơ thể người đàn ông khác cẩn thận không cậu ấy lại chạy tới đây thiến mấy cậu đặng hiểu nghị cười to ha ha bác sĩ trịnh bọn cháu mà bị thiến chú cũng không thoát được đâu c h í n h quốc tông hừ nhẹ tôi giả thế này rồi hơn nữa cũng có con trai rồi sợ gì bị thiên chứ mọi người lại bật cười ha ha đột nhiên trần hạo thu nụ cười lại đứng lên những người khác sửng sốt hỏi trần hạo ông sao vậy hình như tôi sắp thăng cấp trần hạo vội bò ra khỏi bể không để ý mặc quần áo chạy hào vào phòng để thăng cấp chu toàn hâm mộ nói nếu trần hạo thăng cấp thành công ông ấy sẽ là dị năng giả cấp năm rồi ừ cao phi cũng đứng bật dậy hình như tôi cũng sắp thăng cấp cậu ta giống trần hạo cũng vội chạy lên tầng tìm một phòng khác để thăng cấp khổng tử húc cũng lục tục đứng dậy sau khi rời bể thì tìm một nơi an tĩnh để thăng cấp cuối cùng chu toàn cũng ra khỏi bể nước đột nhiên cả tòa nhà an tĩnh trở lại chính quốc tông thở dài một hơi đưa mắt nhìn vương băng ngồi bên cạnh vẫn luôn im lặng lại thấy vương băng đang nhắm mắt r ử a vào bể ông lo vương băng cũng đang thăng cấp không dám làm phiền vương băng tự mình ngồi trong bể ngầm một hồi nước này tốt thật đó sau khi uống và ngâm nước xong ông cảm thấy cả người trẻ ra nhiều t r í n h quốc tông ngồi trong bể nước hơn mười phút thấy s á c trời mỗi lúc một tối bèn đứng dậy tìm quần áo mọi người thay ra sau đó quay lại lấy chút nước trong bể rồi mang quần áo mọi người thay đi tới phòng tắm để giặt không bao lâu sau ông nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân quay đầu nhìn thấy trần hạo đang đứng ở cửa phòng tắm t r í n h quốc tông cười hỏi ra rồi à thăng cấp thành công không thành công t r ầ n hạo vui vẻ cười sau đó thấy trịnh quốc tông đang giặt quần áo giúp mình vội đi tới bác sĩ trịnh quần áo bọn cháu để bọn cháu tự giặt là được rồi không cần phiền chú phải giặt giúp bọn cháu đâu trịnh quốc tông giữ tay cậu có mấy bộ quần áo thôi mà nhiều nhặt gì đâu cậu mau đi mặc quần áo vào đi lúc này t r ầ n hạo mới phát hiện mình trần chuồng có chút ngượng ngủng vội đi vào phòng mặc quần áo tử tế sau đó đi ra giúp đỡ đúng lúc này đột nhiên ngoài cửa sổ có tiếng còi xe cảnh sát văng lên chương í n h quốc ba trăm hai mươi ba chân hạo vội vội vàng vàng lao ra khỏi phòng tám thấy cao phi đang cuốn cuồng mặc quần áo bèn hỏi mấy ông có thăng cấp thành công không có bị cắt đứt giữa chứng không không bọn tôi đi ra thì vừa đúng lúc còi báo vang lên chu toàn vừa mặc quần áo vừa nói sau đó bước nhanh tới cửa sổ triệu hồi dị thú bay khổng lồ ra leo lên l ư n g dị thú ngồi nhóm cao phi cũng lục tục leo lên ngồi theo mà đặng hiểu nghị leo lên cuối cùng chân vừa ra khỏi cửa sổ đã bị một người túm lấy ống quẩn cháu cũng muốn đi cơ năm người nghe thấy tiếng túi đầu nhìn trông thấy vương băng đang trần chuồng ôm lấy chân đặng hiểu nghị đặng hiểu nghị lắc lắc chân cậu đi làm cái gì chứ đi cũng chẳng giúp thích được gì cậu ở đây chơi với bác sĩ trịnh đi không đâu cháu cũng muốn đi chơi cơ ai đi chơi chứ bọn tôi đi đánh t ă n g thi mà đánh t ă n g thi cũng là đi chơi đặng hiểu nghị im lặng l ư ờ n một cái chính quốc tông từ phòng tắm đi ra vội mặc quần áo vào cho vương băng không phải vương băng cũng có gì năng sao cậu ấy tự lo cho mình được mà chu toàn suy nghĩ một chút năng lực của vương băng không tồi hơn nữa mỗi lần ra ngoài kiếm tinh h ạ c h đều kiếm được nhiều hơn họ cho nên điều này cũng đủ nói rõ cậu ta có khả năng lo cho bản thân cũng có năng lực đối phó với t ă n g thi cho cậu ta lên đi Đặng đặng đi nghị không thể làm gì hơn là kéo vương băng lên. Vương băng vui sướng nghị, nào, gì hiểu thể hiểu hô, thôi. vui kéo ôm làm là lấy eo đặng hiểu nghị. Hô, nào, đi thôi. Ba. chu toàn lặng lẽ điều khiển dị thú bay lên cao bởi s á t trời đã ngả tối thủy thành lại chưa có điện cho nên lúc từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy rất nhiều bóng người hoang mang vội vàng từ trong tòa nhà chạy ra chân hạo trận chỉ ngón tay về phía bắc mọi người nhìn bên kia xem kia là cái gì ở phía bắc có máy phát điện với đèn chiếu sáng mạnh cho nên mọi người lập tức nhìn thấy ở trên đỉnh rừng cây phía bắc có một nhóm lớn đang tràn về phía bọn họ còn về phần là cái gì họ không nhìn thấy rõ lắm cao phi nói chu toàn chúng ta mau qua bên đó nhìn xem chu toàn có vẻ do dự chúng ta không cần đợi mộ thượng tướng hay nhất phàm ra chỉ thị nhiệm vụ sao chúng ta đi xem là cái gì trước đã sau đó quay về nhận nhiệm vụ sau h ư ớ n g h ồ dị thú của ông bay nhanh như vậy cả đi cả về mất một hai phút là cùng được rồi chu toàn điều khiển dị thú bay về phía có điện ở phía bắc thủy thành khoảng cách càng ngày càng gần bọn họ càng có thể trông thấy rõ ở trên đỉnh rừng cây có một tốp tăng thi tốp đó rất đông liễu nha liễu nhĩu chỉ cần là nơi họ có thể nhìn thấy bằng mắt thường thì đều là tăng thi nhóm cao phi nổi gai úc chúng ta vừa mới rời thành b thoát khỏi tăng thi sao giờ bọn chúng lại đuổi tới thủy thành đặng hiểu nghị liễu lưới tôi rất thắc mắc sao bọn chúng đi trên cây được không phải bọn chúng đều đang dẫm lên ngọn cây kia sao t r ầ n hạo nhìn kỹ một chút hình như trên ngọn cây có tầng b ă n g kết chúng nó dẫm băng đi tới đây chắc là tang thi dị năng hệ băng tạo một con đường trên ngọn cây để tang thi đi tới ngay lập tức không biết cậu ta nghĩ gì mặt biến sắc không ổn rồi sao vậy khổng tử húc hỏi tang thi có thể dùng dị năng hệ băng bắc thành cầu để tới thủy thành khiến thủy thành thất thủ mọi người vừa nghe vậy sắc mặt cũng trở nên hết sức khó coi đột nhiên vương băng cao hứng vỗ tay chúng nó sắp qua sông chúng nó sắp qua sông đặng hiểu nghị tức giận quay đầu lượng chúng nó sắp qua sông thì có gì mà vui chứ vương băng nghiêng đầu nói lúc chúng nó qua sông cá lớn sẽ ăn hết chúng nó mà không đợi mọi người suy nghĩ kỹ xem câu nói này có nghĩa gì đột nhiên một bóng người xuất hiện trên bầu trời phương bắc sau đó có vài lôi hỏa màu đỏ tím từ trên không trung rơi ẩm xuống nổ dâm một cái ngay lập tức cầu băng bị nổ vỡ tan tang thi trên cầu bằng từ trên cao rơi xuống lúc chúng còn cách sông khoảng hai mươi mét trong sông phát ra tiếng rào rào vô số con cá lớn từ trong sông nhảy lên cái miệng đầy răng nhọn há ra một lúc nuốt hơn một mươi tang thi vào miệng sau đó lại lặn xuống nước chỉ trong trước mắt hơn nửa số tang thi đã bị cá nuốt gọn vào bụng những tang thi không bị cá lớn nuốt chừng không có nghĩa là chúng may mắn thoát khỏi lúc rơi xuống nước thi thể lập tức bị vô số cá nhỏ chia nhau ra ăn tốc độ ăn của chúng rất nhanh chỉ trong nháy mắt Đã sánh sánh đám đến đám địa ăn tăng trăm sành sành giống như mấy trăm năm rồi không có gì bỏ bụng, sương cũng không còn. Cao phi liễu lưới, đám cá này kinh khủng quá. Lúc mới tới Thủy Thành, bọn họ cũng có nghe binh lính trong doanh địa của chiến thiếu tướng giới thiệu chuyện cá biến sạch có cả Cao cá Lúc có của cá thi, Phi Thủy họ thiếu thiệu quá. mấy mới tới gì giới rồi liễu lưới, bỏ dị. lúc đó cậu còn cho rằng binh lính nói quá chỉ để mọi người an tâm mà thôi giờ tận mắt chứng kiến cảm thấy mấy cậu lính kia còn chưa nói đủ bởi vì đám cá này so với lời kể của mấy cậu lính kia thì còn khủng khiếp hơn nhiều t r â n hạo thấy tang thi không thể qua sông liền thở phào đám cá này càng khủng khiếp thì càng chứng tỏ mọi người trong thành có thể an toàn được rồi chúng ta mau quay về xem có việc gì cần giúp không đi ừ chu toàn lại điều khiển dị thú quay về trung tâm thành phố lúc này trung tâm thành phố được đèn xe chiếu sáng miễn cưỡng phân biệt được ai với ai thế nhưng dù sao đèn xe cũng chỉ là đèn xe chỉ có thể chiếu sáng được người và vật trước mặt cho nên dễ đâm vào người khác trong lúc tang thi sắp tấn công vào thành thế này hành động vô cùng bất tiện dù có dùng máy phát điện gắng lắm cũng chỉ chiếu được một chỗ nhỏ chứ không thể chiếu sáng cho cả thành huống hồ giờ trong thành có ba bốn mươi vạn người không có đèn chiếu sáng rất dễ khiến mọi người thấy sợ hãi cũng dễ gây phiền phức trong lúc mọi người đang khổ não nghĩ xem làm thế nào để phát điện được cho cả thành đột nhiên một luồng sáng từ trên trời cao chiếu xuống dọi sáng nơi mọi người đang đứng mọi người ra, ngẩn ra ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy chùm sáng trắng như đèn khổng minh đang từ từ bay lên không trúng hơn nữa bay càng lúc càng cao đến khi lên được chừng mười lăm mét ánh sáng dừng lại như ánh dương mà chiếu xuống mặt đất khiến mọi người cảm thấy thật ấm áp cũng an tâm hơn nhiều ngay sau đó lại có vài chùm sáng bay lên giống như trước bay tới độ cao nhất định sẽ dừng lại chiếu sáng những nơi khác khiến thủy thành mở tối càng lúc càng sáng sủa kia là gì vậy có người nhỏ giọng hỏi nhìn như đèn trời ấy có người thả đèn trời sao không thể là đèn trời được sao đèn trời sáng được như thế chứ mọi người nhìn về nơi ánh sáng bay ra ngoài những nguồn sáng kia từ tầng sáu của một tòa nhà bay ra cho nên họ không thể biết rõ ai chiếu đèn cho họ khiến họ không còn cảm thấy sợ hãi nữa nhưng nhóm trần hạo đang bay trên không trung lại thấy rõ một một người ở tầng sáu tòa nhà kia chính là m ộ i nhất p h ạ m đầu tiên anh ngưng kết lại dị năng hệ quang tạo kết giới để bao quanh dị năng hệ quang sau đó ánh sáng như đèn trời từ từ bay ra ngoài cửa sổ càng bay càng cao chiếu sáng khắp thủy thành là nhất phạm đặng hiểu nghị mừng rỡ thốt lên chân hạo lập tức suỵt một tiếng nói nhỏ thôi đặng hiểu nghị thắc mắc sao vậy đây đâu phải chuyện xấu xa gì chân hạo giải thích nếu nhất phạm đã t r ố n trong phòng thả đèn trời đồng nghĩa anh ấy không muốn mọi người biết cho nên chúng ta cứ vợ như không biết gì đi đặng hiểu nghị hiểu ý gật đầu chân hạo chu toàn mọi người xuống đây đột nhiên có người kêu lên nhóm cao phi túi lầu nhìn thấy mao vũ đang vây vây về phía bọn họ chu toàn lập tức điều khiển dị thú bay xuống mao vũ nói mấy cậu qua đây tôi có chuyện muốn nhờ mấy cậu làm được sau khi bọn họ đi mộ nhất phàm lại làm thêm nhiều đèn trời nữa mãi đến khi cả trong và ngoài thủy thành được chiếu sáng do mới thôi sau khi anh làm xong ngọn đèn trời cuối cùng liền ra cửa sổ len lén nhìn xác định bên ngoài sáng rõ lúc này mới thỏa mãn quay về vị trí lúc này bên ngoài vang lên tiếng tang thi gào thét là tiếng tang thi phát động tấn công con người mọi người bên ngoài cửa sổ nghe thấy tiếng gào nhất thời cuống cuồng cả lên mộ nhất phàm lại vội ra bên cửa sổ nhìn thấy mọi người ở phía dưới đã sợ hai đến mức không biết nên làm gì bọn họ không có dị năng cũng không có súng đạn dù có to gan tới đâu cũng không có năng lực để đối phó với tang thi nhìn tới đây anh khe khẽ thở dài cũng không rõ tình huống bên ngoài thành thế nào rồi thế nhưng có chiến bắc thiên ở đó tăng thi sẽ không dễ dàng tiến vào được tình huống bên ngoài thành quả thật giống như mộ nhất phàm nghĩ tăng thi căn bản không thể vào thành được cây cầu duy nhất của thủy thành đã bị thi thể đồng loại bọn chúng lấp kín muốn tiến tới chỉ có cách bay vào hoặc là một lần nữa làm một cây cầu lớn thế nhưng cây cầu được làm bằng dị năng hệ băng trước đó đã bị chiến bắc thiên phá hỏng đi qua cầu không an toàn bởi vì cầu rất dễ bị phá chúng nó rơi xuống nước sẽ lập tức bị cá ă n tươi những tăng thi có dị năng bay được rất ít ỏi căn bản không thể mang theo nhiều tang thi cấp thấp như vậy vào được cho nên chúng chỉ có thể đứng ngoài thành khàn r i ọ n g gào thét để biểu thị sự phẫn nộ trong lòng chúng chương ba trăm hai mươi bốn lựa chọn sau khi thủy thành được chiều sáng dị năng giả ở thủy thành cũng đi tới cây cầu ở phía bắc ngay cả những người bình thường cũng bị đưa tới tòa nhà ở gần cây cầu phía bắc để họ chứng kiến toàn bộ quá trình dị năng giả và tang thi chiến đấu mục đích làm như vậy là để mọi người biết được chiến đấu với tang thi không phải chuyện dễ dàng đồng thời coi như luyện lòng d ũ n g cảm cho họ nếu như quanh năm suốt tháng chỉ biết trốn trong thành không ra ngoài sẽ chỉ càng khiến họ trở nên nưu nhược cũng càng ngày càng dựa dẫm vào sự bảo vệ của người khác về lâu về dài nếu một ngày nào đó gặp phải một hai tăng thi chỉ sợ họ cũng không biết nên phản ứng thế nào đây không phải là điều chiến bắc thiên muốn cho nên hắn mới để binh lính đưa mọi người tới tòa nhà đối diện phía bắc để quan sát chỉ cần họ nhìn nhiều rồi cũng sẽ biết ít nhiều những biện pháp khẩn cấp chứ không phải cứ gặp tang thi là chỉ biết hét trói thai rồi bỏ chạy ngoài ra làm vậy cũng là để họ thấy thủy thành an toàn hơn thành bê nhiều tang thi muốn vào thủy thành còn phải hỏi xem cá biến dị dưới sông có đồng ý hay không sau khi nhóm dị năng giả đi tới cổng lớn ở phía bắc họ không qua cầu mà là cách một con sông tấn công tang thi tang thi trung cấp và tang thi cao cấp cũng bắt chước dị năng giả từ bên kia bờ sông đánh trả lại thế nhưng có chiến bắc thiên ở đó chỉ một đòn lôi hỏa cũng đủ khiến tang thi có dị năng không chống đỡ nổi tang thi có dị năng tự biết mình không phải đối thủ của chiến bắc thiên lập tức lui về phía sau đội ngũ ngửa mặt lên trời giống to hơn giống như muốn ai đó kêu gọi nhiều tang thi tới nữa tang thi cấp thấp dưới lệnh chỉ huy cũng lui về trong rừng để dị năng giả không tấn công được bọn chúng dị năng giả thu hồi dị năng đợi mệnh lệnh tiếp theo chiến bắc thiên đang ở trên không trung nhìn bốn phía đột nhiên một tiếng gào có uy lực từ đằng xa chuyển tới khiến tăng thi trong rừng lập tức giống to hơn mạnh mẽ lao ra khỏi cánh rừng chạy về phía cây cầu duy nhất chúng nó trở nên hết sức điên cuồng chỉ cần có thể qua được cầu dù cho phải bỏ dưới cầu hoặc đi qua sông thì chúng vẫn muốn sang tới bên kia bờ mộ nhất phàm đang ở trong thành nghe thấy tiếng gào liền nhấn m ẩ y thấp giọng nói tới thật k ì a mục đích chiến bắc thiên trả lời tin nhắn trong điện thoại của mộ nhất hàng là muốn dẫn chiến nam thiên tới bởi vì nếu để chiến nam thiên tiếp tục trốn nữa nói không chừng năng lực của hắn lại thăng cao hơn đến lúc đó càng khó đối phó hơn nữa chỉ là sao chiến nam thiên lại muốn giết anh chứ là vì muốn lấy tinh h ạ c h trong đầu anh hay là muốn quay trở lại thân thể này hay là lo dị năng của anh có thể khắc chế dị năng hệ ảm của hắn mộ nhất phàm nghĩ đi nghĩ lại vẫn chẳng thể thông não được trong thành ở tòa nhà đối diện phía bắc mọi người nhìn qua cửa thủy tinh thấy t ă n g thi chạy lên cầu sốt ruột kêu lên tới rồi tới rồi t ă n g thi qua cầu rồi toàn bộ mọi người ở trong tòa nhà đều sợ hãi kêu ầm lên đột nhiên dầm một tiếng mọi người trong tòa nhà lập tức nín thinh bọn họ trông thấy chiến bắc thiên cho nổ cây cầu lớn thành bụi tang thi trên đó đều rơi xuống sông ngay sau đó cá biến dị nhảy lên nuốt chửng toàn bộ số tang thi rơi xuống sông mọi người trông thấy cảnh này lập tức gieo họ trái tim quay trở về vị trí cũ chiến bắc thiên đang định tấn công tang thi thêm lần nữa một tia sáng lóe lên lạnh lùng cắt đứt động tác của chiến bắc thiên chiến bắc thiên mày còn nhớ cô ấy là ai không chiến nam thiên đưa người trong tay ra phía trước muốn để chiến bắc thiên nhìn rõ một chút mà người trong tay hắn chính là người một năm trước hắn bắt cóc từ chỗ doanh địa của chiến bắc thiên dung nhan dung nhan khẽ ngẩng đầu lên ánh đèn ở phía đối diện lập tức chiếu lên gương mặt gầy gò tái nhuận của cô vừa nhìn thấy chiến bắc thiên trong mắt cô hiện lên sự kích động nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ buồn bã chiến bắc thiên nhìn dung nhan trong tay chiến nam thiên cũng để ý cô đang mang thai liền từ từ bông u tay xuống chiến nam thiên nở nụ cười âm chầm quả nhiên mày thích dung nhan vừa thấy tao đưa người tới liền không dám ra tay nữa tao cho mày thêm một cơ hội nữa chỉ cần mày giao mộ nhất phàm ra đây tao sẽ trả dung nhan lại cho mày dung nhan nghe vậy ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn chiến bắc thiên người đàn ông này thích cô sao không thể nào người đàn ông này chưa từng biểu thị điều gì với cô mới ban đầu cô cũng chỉ hiểu lầm lời người khác nói mà nghĩ người đàn ông này thích mình mà thôi chiến bác thiên meo mắt lại đang định làm gì hoặc có lẽ muốn nói gì đó đột nhiên một bóng sáng lóe lên xuất hiện bên người hắn chiến nam thiên nhìn người tới ánh mắt tối đi quả nhiên mày không làm sao lúc hắn nhận được tin nhắn của mộ nhất hàng còn nghi ngờ nhưng nội dung tin nhắn thật sự rất kích thích sự tò mò của hắn bởi vì hắn biết s á t x u ấ t mộ nhất hàng có thể giết được mộ nhất phàm vô cùng nhỏ cho nên tin nhắn kia nói hành động thành công một nửa ngược lại có vẻ thật nên hắn bán tin bán nghi mà đi tới đây mộ nhất phàm không lên tiếng chỉ là lúc đưa mắt nhìn chiến nam thiên ánh mắt dừng trên người dung nhan thấy cái bụng hơi nhô ra ánh mắt anh ngẩn ngơ chiến nam thiên chú ý tới đường nhìn của mộ nhất phàm lạnh lùng n i t ngôi mộ nhất phàm mày tới đúng lúc lắm có thể xem cuối cùng chiến bắc thiên sẽ chọn ai mộ nhất phàm thắc mắc có ý gì chiến nam thiên nhìn về phía chiến bắc thiên chiến bắc thiên dung nhan với mộ nhất phàm rốt cuộc mày chọn ai tao chỉ cho mày mười giây thôi sau mười giây nếu mày không chọn tao sẽ giết dung nhan nói tới đây hắn dùng lực bóp cần cổ trắng n o n của dung nhan dung nhan bị đau t r a o mày lại nhưng không cầu cứu với chiến bắc thiên ngược lại nói chiến thiếu tướng anh không cần phải lo cho tôi đâu anh muốn làm thế nào thì làm thế ấy tôi sẽ không oán trách anh đâu mộ nhất phàm tỏ vẻ khâm phục cô sau khi bị người ta làm nhục như vậy mà cô vẫn có thể kiên cường đến thế chiến nam thiên hừ lạnh bắt đầu đếm ngược mười hắn vừa mới đếm ngược mười chiến bắc thiên đã lựa chọn tôi không chiến bắc thiên còn chưa dứt lời mộ nhất phàm liền nói tao nguyện ý dùng mình để đổi lấy dung nhan ba người còn lại ở đây đều giật mình dung nhan không thể tin mộ nhất phàm lại nguyện ý hy sinh bản thân để cứu cô chiến bắc thiên cảm thấy không vui trước hành động tự ý của mộ nhất phàm chiến nam thiên nết môi cười mộ nhất phàm mày sợ đến cuối cùng chiến bắc thiên sẽ không chọn mày ạ mày si tình thật đấy mộ nhất phàm mập mờ đáp cứ coi như thế đi giờ tao nguyện ý lấy mình đổi với dung nhan mày có chịu thả dung nhan không chiến nam thiên cười nhạo giờ thả cô ta luôn à. mày tưởng tao ngốc chắc mày qua đây trước đi một một chiếc bác thiên thấp dọn gọi g tên anh ý bảo anh đừng qua đó mộ nhất phàm làm như không nghe thấy cơ thể lóe một cái liền đi tới trước mặt chiến nam thiên chiến nam thiên nết môi cười m ỉ a mày nghe lời phết nhỉ tự lấy tinh h ạ c h trong đầu mày ra đi ngay lập tức hắn lại lo mộ nhất phàm sẽ giả vờ liền sửa lời thôi mày đưa đầu qua đây đi tao tự mình lấy chiến bác thiên đột nhiên trau mày lại hơi nắm chặt tay cố nén sự xung động trong lòng mộ nhất p h ạ m giả vờ do dự một chút mới cúi đầu xuống chiến nam thiên nhìn đầu mộ nhất p h ạ m suy nghĩ một chút mới từ từ buông bàn tay đang tốn dung nhan ra ngay lúc dung nhan cách hắn được vài thước đột nhiên mộ nhất p h ạ m giơ tay lên dùng tốc độ nhanh nhất đập về phía đầu chiến nam thiên chiến nam thiên đã chuẩn bị sẵn vội dịch người sang bên cạnh tấn công vào đầu mộ nhất p h ạ m mộ nhất p h ạ m cũng đã đoán được từ trước rằng hắn sẽ trốn cho nên cũng không nghĩ tới chuyện lấy mạng chiến nam thiên lúc chiến nam thiên tránh thoát anh chém vào cánh tay đang tóm lấy dung nhan hô to bắc thiên mau đỡ lấy dung nhan dứt lời cánh tay chiến nam thiên bị anh dùng dị năng hệ kim chém đức dung nhan cũng theo đó mà rơi xuống dung nhan không nhịn được mà hét một tiếng trói thai trong lòng chiến bắc thiên chỉ đang chú ý tới m ộ nhất phảm nào còn tâm trí đâu mà nghĩ tới dung nhan hắn vừa thấy chiến nam thiên chụp lấy đầu m ộ nhất phảm bèn sử dụng dị năng dịch chuyển trong trước mắt sau đó dùng l ư ỡ i chém không gian đâm vào ngực chiến nam thiên lập tức chiến nam thiên cứ đinh ninh rằng chiến bắc thiên sẽ đi cứu dung nhan cơ thể không đỡ nổi l ư ỡ i chém không gian nhất thời bị chém làm hai nửa rơi vào tảng băng kết trên cành cây ở phía xa đôi mắt chiến bắc thiên đỏ ngầu dùng sức nắm chặt cánh tay mộ nhất phàm giận dữ nói mộ nhất phàm có phải em không muốn sống nữa không em mộ nhất phàm nhìn gương mặt anh tuấn hiện do sự phẫn nộ và lo lắng trong lòng đau nhói những lời giải thích cho hành động vừa rồi nghẹn trong họng vội ôm lấy chiến bắc thiên trấn an xin lỗi để anh phải lo rồi em hứa với anh tuyệt đối sẽ không có lần sau bởi hắc khí của hắn không có tác dụng với dị năng vô hiệu hóa của anh anh bèn tạo thật nhiều kết giới trên đầu cho nên chiến nam thiên không thể bổ đầu anh lấy tinh h ạ c h ra trong thời gian ngắn nếu không nắm chắc được như vậy anh đã không dễ dàng đồng ý trao đổi với dung nhan nếu không vì giờ không phải lúc thích hợp chiến bắc thiên chỉ muốn để anh lên đùi kết mông thật đau để chương o mạo anh anh chuyện n hiểm, biết lúc anh làm chuyện mạo hiểm, có g ờ i lo cho ba trăm hai mươi lăm mộ nhất phàm chợt nhớ ra dung nhan bị rơi xuống lo lắng n g n g đầu dung nhan đâu rồi ban này anh chặt tay chiến nam thiên là để chiến bắc thiên có thể đỡ lấy dung nhan nhưng bây giờ chiến bắc thiên lại đứng trước mặt anh vậy dung nhan mộ nhất p h à m vội túi đầu nhìn xuống dưới chân vương băng đang bế dung nhan bay vội vào trong thành nhất thời thở phào một hơi hỏi vương băng là anh cứ gọi tới à? chiến bắc thiên nhàn nhạt cất tiếng là anh sắp xếp hắn lo sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên để vương băng phân thân thành mấy người và biến thành dạng thực vật để đứng sau hắn nếu có tình huống bất ngờ có thể hiện thân bất cứ lúc nào để hỗ trợ vương băng bê dung nhan nhanh chóng quay trở về thủy thành nhóm mao vũ lập tức vây quanh hỏi d u n g tiểu thư không sao chứ dung nhan vừa nén cơn đau và dùng dị năng hệ thủy để trị liệu cho mình vừa cật lực nói bụng tôi đau quá lúc này nhóm mao vũ mới chú ý bụng dung nhan nô ra không khỏi ngẩn người vội kêu lên mau mau đi tìm bác sĩ trịnh khám cho cô ấy dung nhan vội nắm tay mao vũ thượng ý mao xin anh nhất định anh phải thay tôi bảo vệ đứa bé này tuy rằng cô bị chiến nam thiên dùng thủ đoạn ép buộc mới có đứa bé này thế nhưng đứa trẻ vô tội hơn nữa thời gian qua nếu không có đứa bé bầu bạn cùng cô có lẽ cô không thể gắng gượng được tới bây giờ bởi vậy nên cô có tình cảm đặc biệt với đứa bé này mao vũ nắm chặt lấy tay cô được rồi cô yên tâm nhất định tôi sẽ thay cô bảo vệ đứa bé này cậu ta vội đặt bàn tay kia lên cái bụng nhô ra của cô dùng dị năng hệ thủy để chữa trị cho cô cấp bậc dị năng của mao vũ cao hơn dung nhan dần dần cô dần cảm thấy bụng thoải mái hơn nhiều cuối cùng có lẽ bởi vì mấy tháng trước tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng giờ đột nhiên được thả lỏng cho nên nhanh chóng rơi vào giấc ngủ bên ngoài thủy thành chiến bắc thiên thấy cô được vương băng đỡ lấy an toàn bèn lập tức rời đường nhìn về phía chiến nam thiên bay đi động tác của chiến nam thiên cũng hết sức mau lẹ nhân lúc mọi sự chú ý của chiến bắc thiên đổ dồn trên người vương băng vội vàng dính lại nửa người trên và dưới sau đó dùng dị năng hệ quang để cơ thể mau chóng liền lại về phần cánh tay bị mộ nhất phàm chặt đức đã rơi xuống sông muốn tìm lại là chuyện không thể cho nên chỉ đành chờ cánh tay từ từ mọc dài ra chiến bắc thiên thấy cơ thể chiến nam thiên đang từ từ hồi phục như cũ vội b u ô n g mộ nhất phàm ra lao về phía chiến nam thiên chiến nam thiên để ý thấy chiến bắc thiên biến mất khỏi vị trí lập tức vào trạng thái cảnh giác gương mặt hiện rõ vẻ hung tàn bên cánh tay đức đoạn dần dần ngưng tụ thành hắc khí cuốn cùng với năng lượng ánh sáng mộ nhất phàm thấy vậy đồng tử mắt co rút lo lắng hô lên một tiếng bắc thiên cẩn thận anh lập tức phóng hết năng lượng trong cơ thể ra tạo thành một lớp kết giới cường đại chiến bắc thiên vừa xuất hiện ở rừng cây nơi có chiến nam thiên nghe thấy tiếng hô của mộ nhất p h à m cũng nhận ra nguy hiểm vốn là hắn đang muốn ra tay với chiến nam thiên bèn vội thu hồi dị năng lại lập tức quay trở về bên người mộ nhất p h à m cùng lúc đó dầm một tiếng một tiếng nổ đinh thai nhức góc vang lên một nguồn năng lượng mạnh mẽ trước nay chưa từng có từ trong người chiến nam thiên bùng phát ra tia sáng trắng trói mắt như ánh mặt trời cháy rực mà chiếu về bốn phía nhất thời cả vùng đất bừng sáng những người bình thường đang ở trong tòa nhà quan sát vội nhắm hai mắt lại còn lấy tay che mắt lúc này mới cảm thấy hai mắt dễ chịu hơn một chút thế nhưng mặt đất dưới chân không ngừng rung động mạnh nếu không phải trước khi tới binh lính có nói với họ những tòa nhà này đã được hạ kết giới phòng ngự chỉ sợ họ đã sớm lao ra khỏi tòa nhà bên ngoài thành mộ nhất phàm cảm nhận được quần sáng kia đang không ngừng đập vào kết giới của anh cố gắng phá hỏng kết giới phòng ngự bèn vội tạo thêm vài lớp tường phòng ngự mới miễn cưỡng đỡ được quần sáng của hắn đánh vào chiến nam thiên còn chưa phát huy dị năng tới cực điểm mà sức mạnh đã lớn tới vậy nếu như phát huy hết sức mạnh mức độ khủng khiếp có lẽ anh không thể nào tưởng tượng ra không biết qua bao lâu quần sáng kia mới từ từ tối đi mọi người mơ hồ cảm nhận được ánh sáng không còn trói mắt nữa lúc này mới từ từ mở mắt ra thế nhưng đập vào mắt họ là một hố đất to bị lật lên Khu khung không như chưa hiện, nhiên, cảnh họ, những xuất rừng trước trống từng ngọn núi lớn cũng mắt đột mắt cả đập vào bị sau khi mộ nhất phàm xác định không còn nguy hiểm nữa mới từ từ thu hồi kết giới phòng ngự lại lúc này một luồng sóng mang theo năng lượng đập mộ nhất phàm và chiến bắc thẹn lui về mấy bước nhìn tình hình thế này chắc tang thi của chiến nam thiên cũng đã nổ tung rồi mộ nhất phàm nói chiến bác thiên mặt không đổi sắc nhìn hắc khí buốc lên từ mặt đất bỏ lại một câu một mục em ở lại thành đóng anh đuổi theo chiến nam thiên không đợi mộ nhất phàm đáp lời hắn đã biến mất khỏi tầm mắt mộ nhất phàm vội vàng đuổi theo thế nhưng anh mới chạy được năm mươi km đã dừng lại anh thấy sức mạnh của chiến nam thiên thế mà lại mạnh tới mức mọi sinh vật trong vòng năm mươi km đều biến mất sạch sẽ đồng thời mặt đất không ngừng buốt hắc khí khiến dưới đất không còn ngọn cỏ nào mộ nhất phàm không dám đuổi qua xa anh sợ tang thi có dị năng có thể tấn công vào thủy thành bất cứ lúc nào không thể làm gì hơn là quay người về nhất phàm đột nhiên một giọng nói vang lên làm anh dừng bước mộ nhất phàm nghe thấy giọng nói quen thuộc quay người lại chỉ thấy một bóng người từ trong rừng cây trước đó đi ra anh giật mình gia minh mộ nhất phàm vội chạy tới trước mặt trịnh gia minh sao cậu lại ở đây phải rồi cậu có bị thương không ban nãy dị năng chiến nam thiên bắn ra có tới chỗ các cậu không t r ị n h gia minh lắc đầu trước khi tới chiến nam thiên đã dặn chúng tôi trước bảo chúng tôi đứng cách xa chừng năm mươi km mộ nhất phàm nghe vậy nhớ lại ban n ã y lúc anh xuất hiện ở thủy thành đã không thấy tang thi trung và cao cấp đâu cậu ở đây làm gì không phải cậu nói không muốn để những người khác biết chúng ta quen nhau sao t r ị n h gia minh nói b a i giờ không cần phải giấu chuyện này nữa dù sao thì cũng sắp chết đến nơi rồi biết hay không cũng chẳng sao chân mày mộ nhất phàm trao lại là sao anh biết trang tử duyết biết tiên đoán rồi đúng không mộ nhất phàm không hiểu vì sao đột nhiên cậu ta lại nói chuyện này bèn lật đầu biết thì làm sao chính gia minh lo lắng nhìn anh cậu ấy nói anh sẽ chết mộ nhất phàm n g ầ n ra tôi sẽ chết ừ chính miệng trang tử duyệt nói đấy là điều anh ta tiên đoán được mọi tiên đoán của anh ta luôn chính xác anh nên cẩn thận một chút mộ nhất phàm lập tức hỏi thế cậu ta có nói tôi chết thế nào không không phải là anh sợ chết chỉ là nếu chết rồi sẽ không thể ở bên chiến bắc thiên cho nên anh muốn biết rõ ràng cái này thì không anh ta nói chỉ thấy anh nhắm mắt lại bầu không khí xung quanh rất đau thương còn cụ thể chết thế nào anh ta cũng không biết nhưng mà tôi đoán rất có thể anh sẽ chết trong tay chiến nam thiên là thế nào chính ra minh meo mắt lại trước đó trang tử duyệt tiên đoán được một chuyện rất đáng sợ anh ta tiên đoán được chuyện này là do chiến nam thiên ép ra mộ nhất phàm t r a o mày lại ép ra chính gia minh tự rêu n h ế t ngôi có chuyện này chắc anh không biết sở dĩ chúng tôi theo chiến nam thiên cũng là do anh ta dùng đẳng cấp của mình để ép chúng tôi ý cậu là vốn các cậu không nguyện ý đi theo chiến nam thiên sao mộ nhất phàm nghĩ tới lúc ở thành b gặp trang tử duyệt lúc trang tử duyệt nhắc tới chiến nam thiên có vẻ hết sức tức giận đương nhiên rồi có ai chịu đi nghe lệnh một người không quen không biết không lúc đó tôi với trang tử duyệt đều phản kháng nhưng lại bị chiến nam thiên khống chế nếu không muốn chết thì ta. phải nghe lời hắn lời Mộ nhất phạm nghĩ tới trang tử duyệt và trịnh gia minh ở kiếp này đều không quen với chiến nam thiên cũng khó trách họ không giống như kiếp trước một lòng tận tâm trung thành theo chiến nam thiên chuyện bị ép tiên đoán là sao là chiến nam thiên ép trang tử duyệt phải tiên đoán ra tương lai sau khi tiên đoán xong trang tử duyệt không chịu nói chiến nam thiên liền dùng năng lực tăng thi vương ép trang tử duyệt phải mở miệng nói lời tiên đoán n ra mộ nhất phạm lo lắng hỏi giờ trang tử duyệt không đi với cậu có phải cậu ta gặp chuyện gì rồi hay không chính gia minh thấy mộ nhất phàm không đội hỏi chuyện tiên đoán ngược lại lại quan tâm tới tình hình của trang tử duyệt thầm nghĩ cậu đã không tìm nhầm người tạm thời không làm sao chỉ là bị chiến nam thiên giam giữ chẳng lẽ anh không muốn biết trang tử duyệt đã tiên đoán được chuyện gì sao mộ nhất phàm thắc mắc cậu biết à chương ba trăm hai mươi sáu chính gia minh hỏi ngược lại nếu như tôi không biết tiên đoán gì sao có thể biết trang tử duyệt bị chèn ép được mộ nhất phàm hỏi rốt cuộc trang tử duyệt đã tiên đoán ra chuyện gì sao chiến nam thiên phải nhốt cậu ta lại sắc mặt trịnh gia minh trở nên nghiêm túc trang tử duyệt tiên đoán rằng có thể chiến nam thiên sẽ chết mộ nhất phàm nghe tới đây liền cắt ngang lời cậu ta có thể sẽ chết là sao không phải tiên đoán chỉ có một kết quả thôi sao quả đúng là như vậy nhưng mà trang tử duyệt lại thấy được kết quả khác nhau anh ta nói có thể chiến nam thiên sẽ chết cũng có thể không cho nên chiến nam thiên mới hỏi trang tử duyệt vì sao có thể không chết trang tử duyệt không chịu nói cho nên chiến nam thiên dùng uy lực ép trang tử duyệt nói ra kết quả khác nhau rốt cuộc trang tử duyệt tiên đoán được bao nhiêu kết quả tôi chỉ nghe mang máng là trang tử duyệt tiên đoán rằng chiến nam thiên sẽ phá hủy trái đất để mọi người chết cùng hắn còn có đ o ạ t thân thể gì đó có thể sống lại được sau đó trang tử duyệt còn nói cái gì mà giết anh nhưng giọng nhỏ quá nghe không rõ lắm tôi đoán chắc chiến nam thiên có ý định khống chế giọng trang tử duyệt nhỏ lại không cho chúng tôi nghe thấy lúc trịnh gia minh nghe trang tử duyệt nói chuyện phải nghe rất cẩn thận mới miễn cưỡng nghe thấy trang tử duyệt nói cái gì chân mày mộ nhất phàm nhíu chặt lại đoạt thân thể gì đó có thể sống lại được chẳng lẽ là chỉ thân thể này của anh cho nên trước đó chiến nam thiên mới lấy dung nhan ra để đổi lấy anh sau đó bởi vì sợ không khống chế được anh nên bảo anh lấy tinh hạch ra mộ nhất phàm lại hỏi cậu nói chiến nam thiên muốn chết cùng mọi người cái câu sắp chẳng sống được nữa cậu nói trước đó có phải chỉ cái này không hủy diệt trái đất này để mọi người chết cùng mình là chuyện chắc chắn chiến nam thiên có thể làm được đây thực sự đúng là một tiên đ o à n đáng sợ ừ mộ nhất phàm mí môi nhìn t r ò n g t r ọ c trịnh gia minh trong thoáng chốc lại hỏi đột nhiên cậu xuất hiện tới tìm tôi mục đích không phải chỉ để nói cho tôi biết chuyện này đâu phải không có phải cậu muốn để tôi cứu trang tử duyệt không trịnh gia minh trong mày tôi nhận ra có đôi khi anh thông minh đến đáng sợ mộ nhất phàm l ư ờ n một cái không phải cậu muốn giết trang tử duyệt sao đã có người giúp cậu giải quyết chuyện này rồi sao cậu phải cứu trang tử duyệt chứ chính gia minh trầm mặt xuống tôi chỉ tới nói cho anh biết chuyện này thôi v ề phần có cứu hay không là chuyện của anh dù sao thì trang tử duyệt cũng là bạn anh chứ không phải bạn tôi này tôi chỉ hỏi thôi mà việc gì cậu phải trở mặt nhanh như lật bánh thế với cả cứ giấu chuyện trong lòng chỉ tổ thêm khó chịu có gì không vui thì cứ nói ra đi cho nhẹ lòng với cả đây cũng đâu phải gì không thể nói. chính ũ n g đâu p ả i chuyện Minh tôi gia người thấy khó chịu trong minh suy nghĩ một chút bèn nói nếu anh đã muốn nghe tới vậy để tôi nói luôn cho nhanh mới đầu tôi theo trang tử duyệt đúng là vì anh ta có liên quan tới cái cái chết của mẹ tôi bởi vì anh ta cắn chết mẹ tôi nên tôi muốn báo thủ muốn giết chết trang tử duyệt nhưng mà năng lực của anh ta mạnh hơn tôi tôi không có cơ hội hạ thủ sau này anh ta lại có thêm năng lực tiên đoán và giữ ngôn cơ hội hạ thủ càng xa vời tôi đành phải tạm vùng cựu hận xuống để anh ta không đoán được động cơ của tôi sau đó âm thầm quan sát anh ta tìm ra nhược điểm của anh ta để tấn công chính gia minh nói tới đây liền cười khổ tôi càng quan sát anh ta càng cảm thấy anh ta là một người đáng thương anh biết không ngày nào anh ta cũng gặp ác ngộng mơ thấy cảnh anh ta ăn thịt cha mẹ mình và mẹ tôi cho nên gần như ngày nào anh ta cũng giật mình tỉnh dậy trong ác ngộng rơi vào vực sâu thống khổ mà anh ta luôn miệng nói muốn giết anh chỉ giết anh rồi mới có thể gỡ bỏ mọi ván hận trong lòng nghe tới đây đúng là trong lòng mộ i nhất phàm không thoải mái chút nào tôi thấy anh ta khổ sở như vậy trong lòng bắt đầu do dự hơn nữa trước đó anh có nói với tôi lý do trang tử duyệt biến thành tăng thi càng khiến tôi bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu Dạ như tôi giết trang tử duyệt thật ngược lại là giải thoát cho anh ta thà cứ để anh ta sống đau đớn ấy, này cả đời còn tốt hơn giết anh ta nhiều hơn nữa anh ta có thể buông bỏ mọi oán hận sao tôi lại không thể mộ nhất phàm ngẩn người ra khó khăn đệ nén sự vui mừng hỏi cậu ta buông bỏ mọi oán hận rồi không còn hận tôi nữa anh sắp chết đến nơi rồi hận anh thì có ích gì bốn mộ nhất phàm cho mày chắc gì cậu ta đã tiên đoán đúng nhắm mắt lại nhỡ đang nói tôi ngủ thì sao anh đừng tự lừa mình dối người nữa tôi không ở đây với anh nữa đâu nhân lúc đám phan nhân chết c h ư a đi xa tôi quay trở lại với nhóm đó đây mộ nhất phàm cho mày cậu phải về luôn à? v ậ ở cùng với đám tang thi kia sao ừ tôi còn tưởng lần này cậu tới sẽ đi gặp bố cậu chứ chính gia minh nhìn đôi bàn tay mình một chút tạm thời không có mặt mũi gặp ông ấy hơn nữa mọi người trong thành các anh cũng sẽ không chịu gặp tôi đâu đôi bàn tay cậu đã cướp đi rất rất nhiều sinh mạng nào còn mặt mũi để đi gặp người cha làm bác sĩ đã một năm rồi hai bố con cậu không gặp nhau chẳng lẽ cậu không muốn gặp bố cậu sao với cả lang băng cũng sẽ không để ý cậu từng làm gì đâu chỉ cần cậu ở bên ông ấy là được rồi nói sau đi chính gia minh ném cuộn giấy trong tay cho m ộ i nhất phàm sau đó với tay ra đi đầu không ngừng lại trước đó gặp được m ộ i nhất phàm hoàn toàn là ngoài ý muốn trong lúc vô tình cậu nhìn qua gương chiếu hậu thấy một luồng sáng trắng từ trong thủy thành vọt vào trong rừng nên mới dừng xe lại nhìn một chút m ộ i nhất phàm nhìn bóng trịnh gia minh hòa vào bóng tối ánh mắt khẽ lóe lên xoay người rời khỏi vị trí chính gia minh băng qua khu rừng đi tới chiếc xe đô bên đường lấy chìa khóa ra mở cửa xe đột nhiên đôi mắt cậu nhau lại nhìn người ngồi ghế phó lái lạnh giọng nói sao anh lại ngồi trong xe tôi á huy ngồi ở ghế phó lái vừa lật quyển tạp chí trong tay vừa miễn c ư n g nói bọn họ không cẩn thận bỏ quên tôi vừa hay thấy xe cậu đỗ ở đây tiện thể vào xe cậu ngồi đợi cậu quay về chính gia minh không tin lời hắn ta lúc bọn họ tới thủy thành tang thi trung và cao cấp đều tự lái xe tới sau đó đỗ xe ở đây rồi để tang thi dị năng hệ phong đưa bọn họ đi như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn đến khi quay về cũng đều tự lên xe mình về cho nên á huy không thể bị bỏ quên hơn nữa cậu còn tận mắt nhìn thấy á huy lên xe h u n g hồ cậu còn dùng ảo thuật để họ cũng thấy cậu lên xe nói cách khác bọn họ không thể biết cậu vẫn chưa đi trừ khi họ muốn theo dõi cậu chính gia minh không nói gì nữa d ơ chân bước lên xe ngay lúc chân chạm vào xe đột nhiên cậu xoay người đóng mạnh cửa lại đồng thời khóa trái người trong xe cậu chạy nhanh vào trong rừng đồng thời tạo gương ảo ngăn á huy đuổi theo sau đó không biết chạm vào cái bẫy gì cả người ngã văng ra nặng nề rơi xuống đất chính gia minh cũng không để ý nhiều hai tay chống đất muốn bỏ lên lại phát hiện hai tay và hai chân mình đều bị băng đóng đông lại làm thế nào cũng không rút được ra cậu vội quay đầu t r o n g t h ờ i á huy từ từ đi tới nói lao đại nói chỉ cần không nghe không nhìn trong lòng nghĩ tất cả chỉ là giả như vậy ảo ảnh của cậu sẽ không còn tác dụng với tôi nữa t r ị n h gia minh nghe vậy lúc này mới để ý lỗ thai á huy có nút thai thật không ngờ dị năng của cậu nhanh như vậy đã bị chiến nam thiên nhìn thấu lão đại còn nói chỉ cần cậu có hành động gì bất thường lập tức giết chết cậu t r ị n h gia minh lao đại đối xử với cậu không tốt sao sao cậu lại lén lút muốn đi gặp mộ nhất phàm á huy nói xong giơ tay lên bắn vô số tên băng vào đầu trịnh gia minh t r ị n h gia minh vội vàng dùng lực rút hai tay dưới đất ra nhưng đôi tay như bị dính chặt keo 502, l à m thế nào cũng không kéo ra được căn bản không thể trốn thoát mắt thấy tên băng sắp đâm vào đầu cậu đột nhiên tên băng vỡ tung biến thành một đống đá vụn t r ị n h gia minh và á h uy sửng sốt thế lao đại cậu có nói đừng đến gần tôi quá nếu không tôi sẽ phát hiện ra không một giọng nói từ gốc cây phía trước chuyển tới t r ị n h gia minh và á h uy ngẩng đầu nhìn lên mộ nhất phản từ trong thân cây đi ra dùng dị hỏa làm tan chạy khối băng trên tay trịnh gia minh mộ nhất phàm á huy không tự chủ mà lui về phía sau một bước c h ị n h gia minh vội chạy tới bên người mộ nhất phàm dọn g ồm ộm sao anh còn chưa đi ban n ã y có khoảnh khắc cậu ngỡ là mình đã chết rồi nếu tôi đi thật cậu còn sống được không mộ nhất phàm nhìn chòng chọc á huy vẫn đang lùi bước về phía sau á huy thấy mộ nhất phàm không động thủ với mình vội xoay người bỏ chạy c h ị n h gia minh cho mày sao không giết hắn ta mục đích của tôi không phải giết tăng thi mà là mong tang thi có thể chung sống với con người hoặc là biến tang thi quay trở lại làm người chương ba t r ă chính gia minh cười suy một tiếng cảm thấy ý nghĩ a kia của mộ nhất phàm thật kỳ lạ khoan chưa bàn tới chuyện tang thi cao cấp và trung cấp có nguyện ý sống cùng con người không chỉ nói về tang thi cấp thấp thôi chúng nó khi chưa có ý thức chỉ cần thấy nhân loại là sẽ nào h tới cắn xé chỉ riêng điều này thôi thì sao tang thi và con người có thể chung sống hòa bình được mộ nhất phàm cũng không để sự chế nhạo của cậu ở trong lòng tiếp tục nói chỉ cần giải quyết được chiến nam thiên những chuyện khác đều không thành vấn đề chính gia minh cũng đồng ý với những lời này mộ nhất phàm nhìn cậu giờ không thể về bên chiến nam thiên được tiếp theo cậu định làm gì chính gia minh không trả lời câu hỏi này của anh chỉ tự rêu nói tôi cứ nghĩ mình đã biểu hiện khá tốt trước mặt hắn rồi không ngờ hắn đã sớm nhận ra tôi bất thường mới ban đầu cậu có chống lại không muốn thuận theo chiến nam thiên thế nhưng sau đó chiến nam thiên muốn cậu làm cái gì thì cậu làm cái đó sao hắn vẫn còn nghi ngờ cậu chứ mộ nhất p h a m nói từ trước tới giờ chiến nam thiên vẫn rất đa nghi t r ị n h gia minh không theo chiến nam thiên ngay từ đầu hơn nữa lúc chiến nam thiên lôi kéo bọn họ từng phản kháng lại không có trịnh quốc tông để khống chế trịnh gia minh nhất định chiến nam thiên sẽ đề phòng với trịnh gia minh huống hồ chiến nam thiên hiểu rõ trịnh gia minh hắn biết trịnh gia minh không phải một người dễ khống chế đương nhiên sẽ có cảnh giác với cậu ta sau này h ảo thuật của tôi không có tác dụng với đám á huy nữa rồi mộ nhất p h à m nói cậu nhầm rồi chỉ là cậu vẫn chưa phát huy h ảo thuật tới cùng tôi h ảo thuật bây giờ cậu dùng chỉ là loại bình thường nhất gây h ảo giác cho đối tượng mà thôi trong tiểu thuyết của anh chính gia minh thân làm trợ thủ đắc lực của t ă n g thi vương hiểu rất rõ về h ảo thuật không thể khiến đám á huy dễ dành đánh bại như vậy chỉ là bây giờ trịnh gia minh vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ về h ảo thuật mà thôi chính gia minh lẩm bẩm nói h ảo thuật ngoài việc gây h ảo giác ra còn có thể làm gì nữa mộ nhất phàm nói cậu có thể khiến nhiều người gặp ảo giác để bọn họ tự đánh người của mình cũng có thể dùng ảo thuật để khống chế hành động của họ chính gia minh cho mày bọn họ đã phá giải ảo thuật của tôi rồi sau này sao có thể dùng ảo giác trên họ nữa t h ư n g nghe ảo trong ảo chưa ảo trong ảo ảo giác trong ảo giác lúc bọn họ tưởng mình đã phá giải được ảo thuật của cậu thật ra khi đó bọn họ mới thực sự rơi vào ảo giác vẫn chưa ra khỏi mà thôi chính gia minh như được khai thông đầu óc nhất thời sáng xuất ra cười nói không ngờ so với tôi anh còn hiểu rõ h ảo thuật hơn mộ nhất p h à m hỏi giờ tôi phải về thủy thành cậu thì sao chính gia minh lắc đầu lặng lẽ rời đi mộ nhất p h à m không thuyết phục thở dài quay về thủy thành thấy chiến bắc thiên đã về từ trước đang giao phó công việc cho nhóm ma vũ vội tiến lên hỏi bắc thiên anh có đổi kịp chiến nam thiên không chiến bắc thiên nói hắn lại về trốn trong mộ đế vương rồi giờ anh đang định phái người tới núi thăng long hy vọng có thể tìm được hắn trước khi hắn kịp hồi phục mộ đ ế vương chúng ta vẫn còn chưa rõ địa hình trong đó tới đây khác nào đi chịu chết chứ không biết mộ nhất phàm nghĩ tới cái gì vỗ chán cái b ú t đáng lẽ ra em nên ép trịnh gia minh về cùng mới phải đúng rồi em còn chưa hỏi trang tử duyệt bị nhốt ở đâu em ngu chít đi được ý chiến bác thiên hỏi em gặp trịnh gia minh à ừ a giờ em đi tìm cậu ấy luôn mong là đuổi kịp mộ nhất phàm nói xong chợt nhớ ra trước đó trịnh gia minh có ném cho mình một cuộn giấy lớn vội lấy ra nhìn bên trong thế mà lại vẽ sơ đồ của mộ đế vương tuy rằng hình vẽ và đánh dấu có vẻ viết ngoáy lộn xộn nói rõ trịnh gia minh vẽ sơ đồ này trong lúc vội vàng thế nhưng vẫn rất chi tiết ngay cả nơi trang tử duyệt bị giam nhốt cũng được viết rõ ràng mộ nhất phạm mừng rỡ đưa cho chiến bắc thiên nhìn bắc thiên anh xem sơ đồ của mộ đế vương này chiến bắc thiên cầm lấy nhìn lập tức bảo binh lính đi phô tô ra làm mấy bạn sau đó trong khoảng thời gian ngắn triệu tập 3.000 dị năng giả đi tới núi t h n g long đây là lần thứ hai chiến bắc thiên dẫn đội tới núi t h n g long cũng hiểu được phần nào địa hình nơi đây cho nên sau khi ra khỏi thủy thành liền đến thẳng mộ đế vương thế nhưng không giống như lần trước vừa thấy tang thi đã tùy ý tàn sát lúc này chỉ cần tang thi muốn chạy trốn thì sẽ mặc bọn chúng trốn đi cố gắng không giết tang thi nếu tang thi có địch ý với họ bọn họ cũng sẽ toàn lực đánh gục sở dĩ chiến bắc thiên làm như vậy m ộ thứ p ầ n nhất mong muốn sau này con người có thể chung sống cùng Tăng này nếu nghiên là vì với mộ phạm thể Thi, thể sau sau có có c u ra t hai u ố c cũng kháng không như họ Thi Thứ h bọn Tăng mạng người. giết giữ vi vậy, rút, một lấy là là bởi vì đối phó với t ă n g thi có dị năng rất hao tâm t ổ n sức hơn nữa t ă n g thi có dị năng cũng nhiều hơn dị năng giả nếu phải đánh nhau hai bên cùng thua thiệt không bằng thả t ă n g thi đi tiết kiệm sức lực để đối phó với những t ă n g thi khác thứ ba là vì mục đích hắn tới đây là để đối phó với chiến nam thiên các tang thi khác không cần phải để ý chỉ cần chiến nam thiên chết những tang thi khác sẽ nghe theo lệnh của m ộ nhất phạm m ộ nhất phạm vừa vào tới cổng mộ đế vương lập tức gào một tiếng trong mộ sóng âm vang vọng vào bên trong chỉ chốc lát sau tang thi trốn trong mộ cũng gào gào đáp lại chẳng bao lâu một đám tang thi từ trong mộ đi ra đề phòng nhìn nhóm dị năng giả đứng bên ngoài cổng m ộ nhất phạm và chiến bắc thiên nhìn nhau gật đầu chiến bắc thiên hạ lệnh cho dị năng giả nhường đường cho đám tang thi kia đi ra ngoài d i năng giả nhìn nhau lặng lẽ lui sang bên cạnh để nhường ra một con đường lớn mà trong mắt họ tràn đầy sự cảnh giác và không tin tưởng sợ tang thi sẽ tấn công vào bọn họ tang thi cũng như vậy do do dự dự hồi lâu cũng không làm gì mãi đến khi mộ nhất phàm lại gào lên tiếng nữa chúng nó mới rẽ rặt đi qua con đường dị năng giả nhường ra sau khi đi ra khỏi cổng mộ vợ dùng dị năng nhanh chóng rời khỏi mảnh đất thị phi này sau khi tang thi cuối cùng rời đi chiến bác thiên mới cất tiếng hỏi còn tang thi nào chưa đi không mộ nhất p h à m lắc đầu bên trong còn hơn một nghìn tăng thi chúng nó đều trung thành với chiến nam thiên không muốn đi nhóm tăng thi vừa rời đi kia đều là những tăng thi không muốn đối địch với dị năng giả cũng muốn chung sống hòa bình cùng con người chúng ta vào đi chiến bác thiên đi đầu vào trong mộ những người khác theo phía sau một giây sau mọi người đều bị cánh cổng hết sức tráng lệ thu hút ánh mắt cánh cổng được tạo bằng vàng đồng cao chừng mười mét trên cổng có khắc hình phượng h o à n g chín đôi u đang dương cánh bay lộng lẫy mà sang trọng lại trông rất sống động bởi cánh cổng đang mở rộng nên con phượng hoàng chín đuôi được chia làm hai nửa thế nhưng điều này không làm ảnh hưởng chút nào tới khí phách cao ngạo thiên hạ của nó mọi người thán phục vô cùng khâm phục trước tài nghệ điêu khắc vô cùng khéo léo tinh xảo của người xưa sau khi đi qua cánh cổng hai bên có đặt rất nhiều những bức tượng thần được đúc bằng vàng đồng có tổng cộng một trăm lẻ tám bức hành động thần thái đều khác biệt thế nhưng mỗi vị thần đều hết sức uy nghiêm khiến người ta kinh hãi những dị năng giả thờ phụng thần phật đều vội chắp tay trước ngực và vái lệ tượng thần tự ý xông vào đây cũng là bất đắc dĩ mong các vị thần tiên thứ lỗi cuối đường hầm tượng thần có ba ngã rẽ đội của chiến bắc thiên lập tức chia ra làm ba mao vũ và tỉnh quân lâm chu toàn đặng hiểu nghị dẫn một n g à n dị năng giả đi lối bên trái lục lâm viêm lỗi vưu cảnh phong cao phi vương băng dẫn đội đi bên phải những người còn lại đều đi con đường giữa tuy rằng hơn ba n g h n dị năng giả bị chia ra làm ba đội thế nhưng theo như sơ đồ vẽ cuối ba lối đi đều hướng vào trong mộ đế vương chỉ là mỗi lối đi có đặt một cơ quan khác nhau hơn nữa có thể đến được mộ đế vương hay không phải xem vật khí, bởi vì cứ đến một thời điểm một trong hai con đường hướng vào mộ đế vương sẽ đóng lại về phần cánh cổng ở hai con đường nào đóng thì không rõ nói chung tới tận bây giờ trịnh gia mình cũng không biết rõ chi tiết cho nên trên sơ đồ có ghi rõ họ phải đi thử cả ba lối đi mộ nhất p h à m nhìn đường hầm sâu hun hút không thấy đích không nhịn được mà k h ẽ than chỉ t r ô n một người thôi mà có cần phải tốn mảnh đất lớn như vậy không lãng phí quá hơn nữa dù là ở phía trên hay là dưới mặt đất tất cả đồ bảy biện đều được đúc bằng vàng đồng không biết tiêu hao biết bao nhiêu của cải mới có thể xây được cung điện ngầm lớn như vậy trong mắt chiến bắc thiên ánh lên ý cười không biết ai lại đi miêu tả mộ đế vương lớn tới vậy ba nhất thời mộ nhất phàm ý mặt lúc đó anh viết chỉ tham khảo theo mấy quyển tiểu thuyết đạo mộ sau đó tưởng tượng ra hình ảnh mộ đế vương căn bản không miêu tả chi tiết từng cảnh vật trong mộ mà dù có viết thì cũng chỉ viết sơ qua bác thiên mộ đế vương này lớn quá chúng ta cứ đi như vậy cũng không phải cách chú thấy hay là cháu dùng dị năng đưa mọi người vào thẳng đi người nói câu này chính là chiến lôi bình tới đây để bắt con trai chiến bác thiên lắc đầu giải thích chú hai ở đây có cơ quan mà người tu tiên thượng cổ bộ trí tốt hơn hết là chúng ta đi từng bước xuống tắt từng cơ quan một nếu không Đến c h ư ớ c c đó h ú n g ta có thể an toàn an có vào, là đi ba ở i các cơ q u n phía t r ư được ớ c đã t ạ m đóng lại. lời, Vừa dứt hai ọ trợt nghe thấy h p í mươi t 328. mọi người nghe thấy tiếng động lập tức cảnh giác tiếng gì vậy mộ nhất phàm cảnh giác mà nhìn chăm chú về phía trước thấp giọng nói hình như là tiếng gió chiến bác thiên t r a o mày lại hắn cũng nghe thấy là tiếng gió nhưng nếu là gió thì sao họ có thể nhìn thấy được cho nên họ chỉ có thể nghe thấy tiếng mỗi lúc một gần lại không nhìn ra cái gì đang tới gần họ mau tạo kết giới đi không đợi chiến bắc thiên dứt lời mộ nhất phàm đã tạo kết giới thế nhưng với năng lực của một mình anh sao có thể chống chọi với sức mạnh khổng lồ từ thời thượng cổ truyền lại sau khi bị quái thanh vô danh đánh năm sáu lần trên kết giới xuất hiện vết nước quái thanh tiếng động kỳ lạ mộ nhất phàm vội hô lên không ổn rồi mọi người mau nằm xuống mọi người vội nằm xuống ngay sau đó d ầ m một tiếng kết giới bị đập nát nguồn năng lượng vô danh s ẹ t mạnh qua đầu bọn họ thổi tóc họ bay tung lên có người tóc khá dài lúc bị thổi lên đồng thời bị nguồn năng lượng kia cắt đứt tóc rơi đ ầ y xuống đất sau khi tiếng động vù vù bay qua đỉnh đầu mộ nhất phàm lấy bản vẽ ra tìm cơ quan sau đó phóng dị năng hệ quang ấn vào nút trên cơ quan nút ấn trên cơ quan được thiết kế rất đôi tinh xảo lúc ấn xuống trong nút bắn ra vô số dây thép đen có tầm độc cũng may mà mộ nhất phàm đã chuẩn bị trước khi ấ nút anh lập tức tạo kết giới ngay trước người mình cho nên khi dây thép bắn tới lập tức bị bắn ngược ra ngoài ngay sau đó anh nghe thấy phía sau có người lo lắng hô lên bố cẩn thận anh thấy có người đẩy chiến lôi bình ngã xuống đất sắc mặt chiến bắc thiên cũng vô cùng khó coi nhưng hắn lại nói không có chuyện gì hắn rảo bước tới trước mặt chiến lôi bình ngồi s ổ m xuống chú chú không sao chứ lúc này có người nhiều chuyện nói một câu lúc nãy chỗ cơ quan bắn ra dây thép đen sau khi bị bắn ngược trở về có một số dây không biết vì sao lại bắn về phía chúng tôi mộ nhất phàm n g ầ n người vội giải thích tôi không biết mấy dây thép lại bắn ngược về phía mọi người chiến lôi bình chống người khoát khoát tay không sao không sao cả sau đó ông nghi hoặc nhìn về phía người vừa lao ra chỗ mình chính là cậu trai theo chiến bắc thiên đi về tên là thiên nam cậu cậu vừa gọi tôi là cái gì nếu ông không nghe nhầm hình như vừa nghe thấy thiên nam gọi ông là bố thiên nam sửng sốt sờ lên yết hầu mình cậu vừa mới nói sao nghĩ tới chuyện cậu vừa gọi chiến lôi bình là bố trong mắt ánh lên tia h o à n g hốt cháu cháu chiến lôi bình càng thêm thắc mắc không phải cậu bị câm sao sao lại nói được cháu cháu ngoài mấy chữ này ra thiên nam không nói được gì khác mộ nhất p h à m liền nói chiến thiếu tướng bởi vì thanh quản cậu ấy bị tổn thương nên mới không nói chuyện được giờ đột nhiên nói lại được có lẽ bởi vì lo lắng nên mới có thể thốt lên được vậy à chiến lôi bình vỗ vỗ vai thiên nam an ủi đường n ộ i vàng giờ cậu có thể lên tiếng được rồi đồng nghĩa sau này cậu có thể nói được thiên nam gật đầu chiến b á c thiên nói đây không phải chỗ để nói chuyện chú hai chú không sao thật chứ không sao thật cũng may mà có thiên nam cứu chú thiên nam đứng dậy đỡ lấy chiến lôi bình vừa ngã xuống đất chiến b á c thiên xoay người hỏi những người khác mọi người không sao cả chứ mọi người trả lời không sao cả chiến b á c thiên đi tới chỗ cơ quan Cẩn chiếu thắc thận nhìn kỹ, sau đó lại đối chiếu với sơ đó đối đồ, lại với mộ ắ c lúc đám gia tới khảo cổ, chỉ nói, trịnh Minh người bình thường, sao họ có thể bình yên vô sự đi vào trong có Gia tới đi là đám m thể khảo họ sao vào sự vô đế v ư ơ nhất g c ứ Mộ n h p h à m giải thích lúc bọn họ khảo cổ các cơ quan trong mộ đế vương vẫn chưa bị khởi động cho nên bọn họ mới có thể bình yên vào trong đây sau đó bởi vì mộ đế vương hút được nhân khí nên các cơ quan mới khởi động ra sở dĩ nhóm trịnh gia minh biết ở đây có cơ quan chắc vì lần trước đã tới cùng chiến nam thiên chiến bắc thiên lại hỏi sao nam thiên lại có thể an toàn tránh khỏi cơ quan còn đóng cơ quan vào được có lẽ là biết từ kiếp trước chiến bắc thiên không nói gì nữa mộ nhất phàm chỉ vào một chỗ hơi lom xuống bên cạnh cơ quan bắc thiên anh qua đây xem xem đây có giống dấu bàn tay không chiến bắc thiên gật đầu cầm sơ đồ lên nhìn một chút trên đó không có chú thích cho dấu bàn tay kia thế nhưng lại nói bên cạnh mỗi cơ quan đều có dấu này về phần nó có công dụng gì không biết được mộ nhất phàm đưa tay lên đặt lên dấu bàn tay không thấy có phản ứng gì lại bỏ xuống ngay sau đó lại có một bàn tay đặt lên dấu chiến bác thiên và mộ nhất phàm sửng sốt quay đầu nhìn về chủ nhân của bàn tay này thiên nam cậu làm cái gì vậy mộ nhất phàm hỏi thiên nam lắc đầu chính cậu cũng không rõ mình đang làm gì thế nhưng trong lòng lại có một cảm giác mãnh liệt dường như chỉ làm như vậy mới có thể giúp nhóm mộ nhất phàm đúng lúc này bên trong những thông đạo khác đột nhiên chuyển tới những tiếng lộc cộc lộc cộc từng tiếng từng tiếng vang lên dường như có thứ gì đó bị chạm vào sau đó ngừng vận chuyển mọi người lập tức cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh tiếng gì vậy tất tất cả thiên nam nói quá khó khăn lập tức lấy giấy và bút ra viết tất cả mọi cơ quan trong mộ đế vương đã bị tôi đóng lại mộ nhất phàm thắc mắc sao cậu biết thiên nam lại viết tiếp tôi cũng không biết vì sao mình lại biết thế nhưng lần trước tôi cũng trốn ra như vậy m ộ nhất phạm và chiến bắc thiên nhìn nhau chiến bắc thiên hạ lệnh chúng ta tiếp tục đi tiếp vâng thiên nam quay trở lại bên người chiến lôi bình m ộ nhất phạm liếc mắt nhìn thiên nam phía sau lưng hạ thấp giọng nói sao cậu ta lại tới đây cùng chiến bắc thiên trau mày lại không biết nữa lúc đó sau khi triệu tập ba nghìn dị năng giả tới xong cũng không để ý xem có những ai đi theo cùng họ sau khi đếm số lập tức dẫn họ tới núi t h n g long thế anh nói cậu ta đặt tay lên dấu bàn tay lập tức phát ra tiếng có phải tắt cơ quan thật không chiến bắc thiên cũng không xác định rõ có lẽ vậy nếu cậu ta tắt cơ quan thật liệu có phải cậu ta có quan hệ tới mộ đế vương không anh nghĩ mà xem lúc em đặt tay lên không thấy có phản ứng gì sao cậu ta vừa đặt tay lên xong liền có phản ứng cậu ta không phải là mộ nhất p h à m vừa nghĩ rất có thể thiên nam chính là đế vương nằm trong đây không khỏi trận to mắt chân mày chiến bắc thiên càng nhíu chặt lại đợi chúng ta giải quyết chiến nam thiên xong rồi tìm cơ hội hỏi thân phận của cậu ta sau mộ nhất phàm gật đầu lại nói ban này anh có nghe thấy không cậu ta gọi chú hai của anh là bố đó chiến b á c thiên khẽ đáp nghe thấy lúc dây thép đen bắn ngược lại thiên nam thế mà còn phản ứng nhanh hơn hắn để đẩy chiến lôi bình xuống có thể thấy so với hắn cậu ta còn lo cho an nguy của chiến lôi bình hơn điều này càng khiến hắn thêm xác định thiên nam là em họ của hắn mộ nhất phàm cười cười nhất định cậu ta là em họ anh chiến b á c thiên cũng không nghĩ nhiều tới chuyện của thiên nam nữa t ậ chiến bác thiên gõ gõ vào cánh cổng đóng chặt xem ra chỉ có thể đổi đường đi mộ nhất phàm đặt tay lên cổng chính thử cảm ứng tình hình bên trong chiến không nhìn thấy được bác thiên dẫn theo nhóm mộ nhất phàm dùng dị năng dịch chuyển chớp mắt rời khỏi thông đạo chính giữa đi sang thông đạo bên trái đến khi đi tới năm trăm mét sâu trong thông đạo bên trái họ thấy một nhóm dị năng giả đang nằm dưới đất dê n d ị ma vũ và một vài dị năng giả hệ thủy khắc đang vội vàng chữa trị cho họ chiến bác thiên liền hỏi ma vũ có chuyện gì vậy ma vũ vừa thấy nhóm chiến bắc thiên liền thở phào một hơi lão đại mọi người đã tới rồi tốt quá ban nay có người không cẩn thận chạm vào cơ quan bởi vì không tránh kịp nên một số người bị thương cũng không biết sau đó xảy ra chuyện gì tất cả cơ quan đột nhiên ngừng hoạt động nên em với mọi người mới tránh được một kiếp nếu không chắc chúng em chết ở đây hết rồi mộ nhất phàm nghe tới đây liền không khỏi đưa mắt nhìn thiên nam may mà cậu ta cũng theo tới nếu không Nhất định chiến ó rất n ề u người phải hy sinh.、Mọi、người có bị thương nghiêm trọng không?、Rất、nghiêm trọng, em còn chẳng phải Mọi i hy em có bị b Rất t thứ t h gì gây ư ơ g người, người tích thậm chí cho có người còn mọi bác ị chém nước Chiến tay. b thiên giao phó bảo vương băng phân thân ra đưa mọi người quay về thủy thành nghỉ ngơi chúng ta tiếp tục đi tiếp trước khi tới họ có để vương băng phân thân và hóa thành dạng thực vật để phát cho mỗi người hai bông nếu gặp tình huống đặc biệt có thể gọi vương băng ra để giúp đỡ mọi người hoặc đưa họ đi Trường 329, sau khi sắp xếp cho những người bị thương rời đi xong mao vũ lập tức thông báo với chiến bắc thiên lao đại trước đó em thấy ở phía trước thông đạo có rất nhiều tăng thi vốn là bọn chúng muốn tấn công bọn em nhưng bởi vì bọn em không cẩn thận đụng phải cơ quan chúng nó sợ bị liên lụy nên đã trốn vào sâu trong mộ ấn đường mộ nhất phàm khẽ nhữ lại lúc nãy bọn họ đi vào thông đạo đừng nói là gặp tăng thi ngay cả một cái bóng cũng không thấy hóa ra là trốn ở bên đây hết cả chiến bắc thiên phân phó giờ tất cả cơ quan trong mộ đã được đóng lại thế nhưng lát nữa mọi người hành động vẫn cần phải chú ý vâng sau đó chiến bắc thiên liền dùng dị năng dịch chuyển đi tới tận cùng của mộ tới bên ngoài nơi đặt quan tài đế vương mới dừng lại ngoài sảnh rộng mở cũng không bị thời gian mai một mà trở nên xưa cũ ngược lại nó lộng lẫy nguy nga thể như đại điện của hoàng đế lâm triều dù là trên tường hay cột cũng đều khắc r ồ n g hoa phượng hết sức hoa lệ ở chính giữa tiền sảnh là một ngai vàng rồng rực rỡ hai bên phía trước ngai vàng có trang hoàng bảo tượng lục đoan thiên hạc và đình hương phía dưới có đúc những tượng văn võ bá quan bằng vàng đồng mà ở phía sau bức bình phong cựu lòng đằng sau ngai vàng chính là mộ đế vương mà họ tìm kiếm bên trong so với tiền sảnh còn rộng hơn nhiều thế nhưng lại chỉ để một chiếc quan tài có khắc ba con rồng vàng nổi trên những bức tường xung quanh dán đầy những tấm bùa thượng cổ được vẽ bằng chu sa mơ hồ có thể cảm nhận được linh khí phát ra từ chiếc bùa ngoài ra trong đại sảnh còn có rất nhiều tang thi đang ngồi hấp thụ linh khí chúng nó nhìn thấy nhóm mộ nhất p h à n tới vội đứng bật dậy cảnh giác nhìn họ tròng trọc vào tư thế có thể tấn công bất cứ lúc nào dị năng giả trông thấy tăng thi gương mặt cũng hiện vẻ đề phòng t r ư ơ n g hoác hạ giọng hỏi phan nhân chiết anh nhân sao nhanh như thế chúng nó đã tới rồi phan nhân chiết đảo mắt nhìn lướt qua nhóm mộ nhất phà một m vòng ánh mắt dừng trên người thiên nam bọn chúng có thể đóng tất cả các cơ q u a n lại nhưng giờ lão đại vẫn còn đang chữa trị làm sao bây giờ phan nhân chiết liếc mắt ra quan tài phía sau ngai vàng mau đóng cửa lại đi trước mắt chúng ta giữ chân bọn chúng đúng lúc này ở bức tường trên cửa phát ra tiếng răng rắc thế rồi ngai vàng lui vào bên trong tường đột nhiên xuất hiện hai bức tường vàng dày cuộn đang từ từ dịch sát vào giữa dường như muốn đóng lại mộ nhất p h à m nói cửa sắp đóng lại rồi chiến bác thiên lướt mắt nhìn qua bên trong g i a n mộ ánh mắt dừng trên người đám tăng thi hắn thấy chúng nó liên tục dịch chuyển về giữa phòng dường như muốn ngăn cản bọn họ không cho bọn họ tiến vào phòng rất có thể nam thiên ở bên trong mọi người ở đây đối phó với tăng thi tôi đi bắt nam thiên dứt lời bóng hắn biến mất trước mặt mọi người tăng thi sợ hãi lập tức đánh về phía dị năng giả dị năng giả thấy tăng thi cử động cũng bắt đầu đánh trả nhất thời tình cảnh trở nên hết sức dữ dội và hỗn loạn mộ nhất phàm đang đứng bên ngoài đại s ả n h nhảy lên ánh mắt lướt qua đỉnh đầu dị năng giả và tăng thi lòng nóng như lửa đốt mà nhìn theo chiến bắc thiên đã đi vào trong mộ thất thấy cửa mộ sắp đóng lại hoàn toàn anh cũng không nghĩ nhiều liền sử dụng dị năng chạy xuyên vào lúc cánh cửa mộ đóng lại cũng có một bóng sáng theo vào phan nhân chết thấy có người đi vào mộ thất muốn cản người lại thế nhưng vừa mới đi được hai bước đã có người cản lối đi hắn ngưng mắt nhìn trông thấy chính là ba người hướng quốc trần hạo tôn tử hào đã giết lưu vũ là chúng mày đôi mắt phan nhân chết đỏ vặt lên trong mắt hiện lên sự hung hãn ngay lập tức hắn cảnh giác ánh mắt dừng trên người trần hạo lần đầu tiên hắn giao thủ với trần hạo đã cảm thấy dị năng của cậu ta rất kỳ lạ sau đó quay trở về nói với lão đại mới biết rất có thể dị năng của cậu ta là kết giới là một dị năng hết sức đặc biệt nó có thể hạn chế hành động của hắn cũng có tác dụng phòng thủ nói chung vô cùng khó đối phó h ư ớ n g hồ một mình hắn phải đối phó với ba người lại càng là chuyện không thể phan nhân chết khẽ gầm một tiếng ngay sau đó lý h uy trần khải hào trương hoác chạy tới hung tận trận chừng mắt nhìn đám hướng quốc hướng quốc n í t môi một cái bốn tang thi cao cấp ả thú vị thật đột nhiên cậu giơ tay lên phóng ra vô số bánh xe lửa tấn công về phía trương hoác vốn bị dị năng hệ hỏa khắt chế lý uy thấy vậy lập tức tạo một lá chắn bằng đất đỡ đòn tấn công giúp cho trương hoác phan nhân chết nhân cơ hội dùng dị năng hệ lôi đánh xuống dị năng giả trương hoác cũng nhân cơ hội dùng dị năng tấn công bọn họ trần hạo nhanh chóng tạo kết giới ung dung đỡ lấy đòn xét và kim c h â m bàn tới giờ cậu không giống như lúc mới lĩnh ngộ dị năng mới một đòn thôi đã không thể chống nổi cho nên kết giới của cậu muốn đỡ bao nhiêu lần xét đánh và kim c h â m cũng không thành vấn đề trần khải hào thấy đòn tấn công của họ không có tác dụng lập tức dùng dị năng hệ tinh thần để khống chế nhóm trần hạo hướng quốc tôn tử hào trần hạo đột nhiên cảm thấy đầu đau như bớ b ổ thậm chí có chút không thể khống chế được ý thức hơn nữa còn muốn tấn công đồng đội của mình trần hạo nhân lúc còn tỉnh táo vội lập kết giới chống đỡ sau đó lại dùng kết giới để trói mấy người trần khải hào lại nhất thời đám phan nhân chết không thể động đậy h ư ơ n g quốc và tôn tử hào dùng sức lắc cái đầu vẫn đang nói đau thấy đám phan nhân chết không cử động được bèn vội ra đòn phản kích dù sao đám phan nhân chết cũng là tang thi cao cấp muốn chế trụ chúng nó không phải chuyện dễ dàng huống hồ bốn người đồng thời dùng sức mạnh kết giới nhanh chóng bị phá vỡ khó khăn đỡ lấy đòn tấn công của đám h ư ơ n g quốc nhất thời dị năng giả và tang thi cao cấp khó phân thắng bại trong lúc bọn họ không phân cao thấp thì trong mộ thất lại vô cùng yên ắng chiến bác thiên đang tiến gần tới quan tài Trông thấy mộ nhất phàm cũng theo vào trong mắt ánh lên kia không tán đồng thế nhưng hắn cũng không nói gì sau đó lại thấy thiên nam cũng chạy vào theo không khỏi cho mày một cái thế nhưng vẫn không nói gì nhìn bùa treo xung quanh phòng giơ tay lên sờ về phía quan tài khoan đã mộ nhất phàm vội ngăn cản chiến bác thiên thắc mắc nhìn anh sao vậy em chỉ lo trong quan tài có virus sẽ lây bệnh cho anh hay cứ để em làm đi mộ nhất phàm xắn tay háo lên đi lên đẩy nắp quan tài chạm trổ dòng vằng ra thế nhưng dù anh dùng sức thế nào dù anh đẩy ngang hay đẩy dọc nắp quan tài vẫn không n ú c nhích lạ thật sao không đẩy được dù nắp quan tài có nặng hơn cũng phải nhúc nhích một tí chứ chiến bác thiên nói hay để anh đi khoan khoan để em thử lại xem thế nào phải rồi anh đứng xa xa ra một chút mộ nhất phàm lại sắn tay háo lên cao chút nữa lúc này thiên nam đi tới l i ề n ấn vào viên ngọc rồng nằm trong miệng con rồng vàng có một tiếng nắp quan tài phát ra tiếng động Con cái cạnh, cảnh giác, cũng có chút cẩn có chín bảo vào trong bảo sao trong trong rồng vàng nằm bảo vệ phía trên nắp quan tài đột nhiên bật lên, ngay sau đó, giữa nắp quan tài xuất hiện bên bên quan hiện Gương nhất đồng ngượng ngủng. nắp quan như ban nay anh không Anh thận nhìn, bên không, trong không nam thiên ra. ra ra. ra rồi. giữa vệ vậy, tài tài tài phàm là tài một mặt mội mở mãi bật phía khe, thu hai thời Hóa sau ai, đột xuất từ từ, từ từ đầu đâu lại đó, đầy đẩy đó ló ngay lập tức nghĩ tới điều gì đó anh vội chỉ chỉ về phía dưới quan tài nhất định là hắn n ú t dưới đó thiên nam cậu biết mở nó ra thế nào không thiên nam gật đầu đi tới bên cạnh quan tài tìm trên lớp v ả y ở bên thân con rồng ra n ú t mở giống như trước đó một tiếng c ọ c vang lên đột nhiên dầm một tiếng quan tài rồng bị hất mạnh lên bậy t hơn hai mươi mét lên trần nhà được c h ạ m khắc hoa văn tinh xảo nhất thời phát ra tiếng động lớn cả chiếc quan tài bị khảm lên trần phòng cùng lúc này phía dưới quan tài có một hắc ảnh bay lên tấn công mạnh mẽ về phía thiên nam dường như muốn đẩy thiên nam vào chỗ chết chỉ trong một chiêu hắc ảnh bóng đen mộ nhất p h à m đã tạo kết giới từ trước nhân lúc hắc ảnh đập vào kết giới anh vội kéo thiên nam đi thiên nam lát nữa cánh cửa ở đây mở ra cậu mau chóng rời khỏi nơi này thiên nam không gật cũng chẳng lắc đầu lại càng không lên tiếng chúng mày tới đây nhanh như vậy hóa ra là có nó hắc ảnh âm chầm nói xong câu này lập tức tấn công về phía thiên nam tốc độ hết sức mau lẹ nhanh đến mức chỉ trông thấy một cái bóng mộ nhất phàm vội che cho thiên nam ở phía sau dùng dị năng hệ kim bắn về phía h ắ c ảnh nhưng đến khi dị năng chạm phải hắc khí trên người h ắ c ảnh kia nhất thời biến mất không để lại vết tích anh chợt meo mắt lại nam đầu móng tay cũng theo đó mà trở nên vừa dài vừa đen mạnh mẽ chụp về phía h ắ c ảnh h ắ c ảnh tưởng rằng mộ nhất phàm dùng dị năng nên không mấy để ý chỉ né sơ qua một chút không ngờ cả người bị đánh sang một bên đụng mạnh vào tường chiến bắc thiên không cho hắn có cơ hội lấy hơi đột nhiên xuất hiện trước mặt chiến nam thiên Phóng ra lưới c h é m k ư ô n g g i a n mạnh trăm Thiên. Trong mắt chiến ba mươi Thiên kia hắc trung chiến nam thiên thấy cửa thông đạo vừa mở ra liền bay ra khỏi mộ thất mộ nhất phàm thấy vậy cũng lập tức đuổi theo sau chiến bắc thiên đứng yên tại chỗ nhìn đôi bàn tay mình lại nhìn mặt đất không có vết tích bị đánh vào trong mắt hiện lên tia nghi hoặc ban nay hắn dùng ít nhất chín tầng sức mạnh để tấn công chiến nam thiên đánh vào người hắn hoàn toàn có thể khiến chiến nam thiên thịt nát xương tan dù có đánh xuống đất cũng có thể đánh ra một cái h ồ lớn thế nhưng mặt đất vẫn bằng phẳng vô cùng hơn nữa trong lúc đánh xuống cũng không có chút rung chấn nào chiến bác thiên suy nghĩ một chút lập tức đánh một lươi c h é m không gian xuống mặt đất quả nhiên đúng như hắn nghĩ kết cấu trong mộ vô cùng vững chắc những người phàm trần tục tử như họ không thể làm rung chuyển được hắn ngẩng đầu nhìn bùa được dán bốn phía xung quanh nói với thiên nam cậu không có gì năng tốt nhất về thủy thành trước đi thiên nam vội nói tôi tôi cũng muốn muốn muốn cùng mọi mọi người tiêu tiêu diệt chiến nam thiên chiến bắc thiên cho mày không nói gì nữa xoay người rời khỏi mộ thất thiên nam cũng vội ra theo thế nhưng đã không thấy hình bóng chiến bắc thiên đâu nữa cậu mất mát thở dài ngay lập tức thấy bên cạnh cơ quan có một dấu bàn tay hai mắt cậu sáng lên x à i bước tới đặt tay vào trong dấu Chiến chạy chiến Bắc cơ chuyển bước cảnh giác được cơ sức cho cũng cơ chuyển bước Thiên hình thoát khỏi Thiên Nhất Phàm,、đột、nhiên nghe thấy nhìn phía. Hắn đã ở đây được một thời hết hại, không hành thiếu nghĩ. Nhất Phàm theo phát hiện lợi tiếng vội lại, gian dài, biết lợi đuổi vội lại. Nam đang muốn dụng trong quan động, dừng buồn quan trong nên động quan đang chuyển động, vội dừng địa sau mộ mộ một mộ dám Mộ đột để đã đây suy rõ và ở ngay sau đó cánh cửa phía trước và sau thông đạo bị đóng lại mà cánh cửa ở hai mặt bên thông đạo lại mở ra phía bên phải vang lên tiếng đánh nhau chiến nam thiên và mộ nhất phàm quay đầu nhìn thấy lục lâm đang dẫn theo đội chiến đấu cùng với tăng thi m ạ c m y hai mắt vương băng sáng choang nhìn về phía mộ nhất phàm hưng ơ phấn ném bay tên tăng thi đang đánh nhau với mình đi lao về phía mộ nhất phàm khoe mắt mộ nhất phàm dần d ầ n lúc anh cho rằng vương băng sẽ nhào tới cậu ta lại dừng bước lại chỉ chỉ về phía đối diện m ạ c m y mấy cái bình kia kỳ thật đó mộ nhất phàm quay đầu nhìn về phía bên trái chỉ thấy trong đại sảnh ở căn phòng phía bên trái có bảy một chiếc bình lớn màu vàng trên mặt bình là một cái đầu người anh ngưng mắt nhìn kỹ chủ nhân của cái đầu kia không phải trang tử duyệt thì còn ai vào đây nữa ngay sau đó anh chú ý thấy trên mặt bình có dán mấy tờ bữa chú hai bên cạnh là tứ chi người mộ nhất phàm n g ầ n ra không thể tin trợn tròn mắt nhìn chẳng lẽ chiến nam thiên lại phân thân trang tử duyệt ra nhốt người vào trong cái bình này nhất thời đôi mắt mộ nhất phàm đỏ vắn lên vội quay đầu nhìn chiến nam thiên Lớn tiếng dữ hỏi, thiên, trang i giận hỏi, Chiến Thiên, ế n Nam g dữ ố t chút tính t cuộc có mày nhân không? r tử duyệt là bị ạ bạn hạ n như tàn nhẫn với cậu ấy như、vậy? Trang tốt tốt thể thể thủ Tử Duyệt của của có cậu có cậu sao sao mày, mày mày làm mày là đấy, vậy ấy, ấy vậy? b với với nhốt trong bình nghe thấy có người gọi tên mình gắng sức mở mắt ra trông thấy mộ nhất phàm đang tức giận quát mắng khỏe môi dần dần hẳn không làm được gì lại nhắm nghiền mắt lại Chiến cười nhạt, kiếp trước là bạn tốt, kiếp này chưa chắc Thiên nhạt, kiếp kiếp Nam bạn này tốt, là vậy. đã ai không nghe lời tao đều phải chết cả giờ tao mới cắt đ ứ t tứ chi nhốt nó lại đã làng h ề tình bạn bè lắm rồi cái thằng điên này mộ nhất phàm giận sôi gan trông thấy trang tử duyệt bị biến thành bộ dạng này anh vô cùng đau lòng đột nhiên xông lên phía trước đẩy chiến nam thiên ngã xuống đất vươn năm móng tay sắc bẻn l ê n ra chụp vào đầu chiến nam thiên chiến nam thiên lập tức phóng chùm sáng hắc bạch từ trong cơ thể ra đẩy mộ nhất phàm trên người mình ngã văng xuống lúc này mộ nhất phàm bị sức mạnh to lớn đánh bật ra ngoài nặng nề ngã xuống đất chiến nam thiên từ từ đứng dậy xem ra chỉ cần hợp ánh sáng và bóng tối lại một chỗ vẫn có thể tấn công mày được mộ nhất phạm là t ă n g thi không cảm nhận được đau đớn sau khi bị ngã văng ra anh lại nhanh chóng lật mình lạnh lùng nhìn chỏng chọc về phía chiến nam thiên đang được vầng sáng trắng và đen bao quanh người vương băng lo lắng chạy tới mã ạ mi mã ạ mi mã ạ mi không sao chứ mộ nhất phạm nói không sao mã ạ mi mã ạ mi cởi chuồng t ì a mộ nhất phạm túi đầu nhìn cả người từ trên xuống dưới chỉ còn mấy mảnh vải nát tre ở chỗ quan trọng chú dám bắt nạt mẹ cháu cháu đánh chú vương băng lao về phía chiến nam thiên sau đó mang theo vô số vương băng phân thân ra tấn công hắn vương băng câu mộ nhất phàm còn chưa dứt lời chiến nam thiên phóng một đòn dị hỏa ra nhất thời vô số vương băng bị hóa thành cho t à n chiến nam thiên hừ lạnh cái đồ không biết tự lượng sức mình trái tim mộ nhất phàm nói h lên nôn nóng mà đau khổ nhìn chỗ cho t à n dưới đất kêu gạo vương băng ngay lập tức có người lắp lời m ạ c mi con ở đây những tiếng n ư ớ c nở nhất thời nghẹn lại trong họng anh vội quay đầu nhìn chỉ thấy vương băng đang sợ sệt nút bên trái mình nhỏ giọng nói m ạ c mi chú kia ghê quá con sợ lắm mộ nhất phàm tức giận cốc vào đầu cậu ta sợ còn xông lên làm cái gì hại anh lo bỏ trắng răng quên mất chỉ cần bản thể của vương băng không làm sao các phân thân khác dù có chết bao nhiêu lần cũng sẽ không ảnh hưởng tới bản thể mộ nhất phàm quay đầu lại phóng dị n ă n ra chiến nam thiên không để dị năng của anh vào mắt vô dụng dị năng của mày không có tác dụng gì với tao đâu mộ nhất phàm nhìn mấy sợi c ư ớ c trong suốt từ trong lòng bàn tay bay ra ánh mắt tối đi đúng như chiến nam thiên nói dị năng của anh không thể gây tổn thương được chiến nam thiên chỉ cần dị năng chạm vào hắc khí trên người chiến nam thiên thì sẽ bị vô hiệu hóa vậy anh dùng dị năng cũng chỉ tổ phí s ứ c mộ nhất phàm có chút bực mình nếu dị năng của anh cũng có thể vô hiệu hóa được dị năng thì tốt rồi như vậy anh có thể dùng dị năng để tấn công chiến nam thiên nghĩ tới đây hai mắt anh sáng lên nhanh chóng lấy lại được lòng tin mộ nhất phàm phẩy tay trên đầu chiến nam thiên hiện ra một chiếc bàn đinh trong suốt rộng t r ư ờ n g năm mét sau đó dùng sức đập xuống dưới chiến nam thiên cảm nhận được nguy hiểm vội tránh ra mộ nhất phàm n g ĩ a mai nói chiến nam thiên không phải mày nói dị năng của tao không có tác dụng gì với mày sao thế mày trốn cái gì nói rồi anh lại dùng dị năng tạo thêm bốn chiếc bàn đinh xung quanh chiến nam thiên dùng mấy chiếc bàn trái phải và trước sau để ép chiến nam thiên chỉ cần bàn đinh đánh trúng người dù không biến thành miếng bánh thịt thì cũng sẽ thủng lỗ trôi như tổ ong chiến nam thiên biết không ổn vội dùng dị hỏa đun chạy chiếc bàn đinh trong suốt sau đó vội tránh khỏi phạm vi mấy chiếc bàn đinh vây quanh hắn cũng không biết vì sao mình lại chạy trốn nhưng trong lòng hắn có cảm giác mãnh liệt dị năng mộ nhất p h à m phóng ra kia rất có thể sẽ có tác dụng với hắn cùng lúc này mấy chiếc bàn đinh như có người phát động cùng đập về một phía dầm một tiếng phát ra tiếng vang lớn trong khoảng không trống trải tiếng vọng vang mãi không ngừng sau khi chiến nam thiên thoát ra lập tức dùng dị hỏa để đun chạy b ả n đinh mộ nhất phàm nhân lúc lực chú ý của chiến nam thiên không đặt trên người mình vội đi tới trước mặt trang tử duyệt tháo hết b ù a chú trên mình xuống tử duyệt cậu không sao chứ trang tử duyệt yếu ớt ngầm đầu nở nụ cười tự dễ ước tôi là t ă n g thi đâu dễ xảy ra chuyện cậu nói xem có phải tôi nên biết ơn cậu vì đã biến tôi thành t ă n g thi không mộ nhất phàm mí môi không nói gì vừa d ù n g dị năng chữa trị cho hắn vừa đánh tan chảy lớp vàng mạ bên ngoài bình đến khi trông thấy trang tử duyệt chỉ còn mỗi cái thân lửa g i ậ n càng bùng cháy vội vã kêu vương băng tới vương băng cậu giúp tôi chăm sóc cậu ấy cho tốt mộ nhất p h à m ôm lấy trang tử duyệt đang định đưa người vào trong lòng vương băng đột nhiên bên cạnh họ xuất hiện một bóng người đỡ lấy trang tử duyệt mộ nhất p h à m sửng sốt người vừa xuất hiện kia chính là trịnh gia minh người đã đưa sơ đồ nơi đây cho họ trịnh gia minh nói tôi sẽ chăm sóc anh ấy thật chú đáo mộ nhất phàm vẫn không yên tâm cậu đến đây từ lúc nào sao cậu tới đây được t r ị n h gia minh giải thích tôi nhờ một người bạn dùng dị năng hệ phong đưa tới lúc cậu tới đây liền sử dụng ảo thuật với mọi người ở trong này để họ không thấy được sự tồn tại của cậu mộ nhất phàm siết chặt áo trang tử duyệt không muốn đưa cho trịnh gia minh tuy rằng trịnh gia minh nói đã buông bỏ hết hận thù với trang tử duyệt nhưng anh lo trịnh gia minh nghĩ tới người mẹ quá cố của mình sẽ gây bất lợi cho trang tử duyệt t r ị n h gia minh sẽ chăm sóc chú đáo cho tôi đột nhiên trang tử duyệt cất tiếng mộ nhất phàm giật mình anh nghĩ trang tử duyệt có năng lực tiên đoán có thể tiên đoán được tương lai của bản thân bàn tay đang xiết c h ặ táo hắn từ từ v ư ơ n g lòng ra trang tử duyệt lại nói mau đi giải quyết chiến nam thiên đi nếu không chúng ta sẽ chết hết cả đấy t r ị n h gia minh nhặt tứ chi dưới đất lên nói với mộ nhất phàm bọn tôi ở đây cũng không giúp được gì xin đi trước mộ nhất phàm gật đầu t r ư ơ n g ba trăm ba mươi mốt chính gia minh vừa xoay người thì gặp chiến nam thiên trợ thiện tới muốn chạy cũng không dễ thế đâu chiến nam thiên mau chóng phóng ra dị năng hệ hỏa một cây cột lửa có đường kính ba m đột nhiên rơi xuống đánh mạnh về phía trịnh gia minh và nhóm trang tử duyệt mộ nhất phàm thấy vậy lúc cột lửa rơi xuống anh vội tạo kết giới phòng ngự trên đỉnh đầu nhóm trang tử duyệt đỡ lại đòn tấn công hưng mãnh Đồng thời... anh tạo kết giới bắn ngược lại và khiến tang thi cảm thấy đau đớn gấp bội khiến chiến nam thiên bị bắn ngược ra mấy mét bên ngoài chiến nam thiên vội dùng dị năng hệ quang để đứng vững sau đó đau tới nhữ mày lại hắn sờ mặt ngạc nhiên không ngờ kết giới của mộ nhất phàm lại có thể đánh đau hắn được sao có thể như vậy trước giờ dị năng của mộ nhất phàm đều không có tác dụng gì với hắn sao đột nhiên giờ lại có hiệu quả chính ra minh nhân lúc chiến nam thiên đang ngần ra vội ôm trang tử duyệt rời đi trang tử duyệt yếu ớt nâng mí mắt lên cười dễ ớ c trịnh gia minh không phải cậu muốn giết tôi sao sao lại không xuống tay hắn từng tiên đoán được trịnh gia minh giết mình tuy rằng không thành công cũng không biết vì lý do gì mà trịnh gia minh lại muốn giết mình thế nhưng sau đó tiên đoán đột nhiên thay đổi từ trịnh gia minh muốn giết hắn trở thành lặng lẽ ở bên cạnh hắn điều này khiến hắn không thể lý giải nổi theo lý thuyết những chuyện tiên đoán được nhất định sẽ xảy ra không thể thay đổi thế nhưng từ sau lần hắn gặp mộ nhất phảm biết được rằng chuyện tiên đoán không nhất thiết sẽ xảy ra hơn nữa còn có rất nhiều kết quả bất đồng giống như chuyện của chiến nam thiên hắn đã tiên đoán được những kết quả khác nhau bước chân trịnh gia minh hơi ngừng lại sau đó lại tiếp tục chạy về phía trước ánh mắt nhìn chòng chọc về thông đạo trước mặt n h ạ t giọng hỏi anh tiên đoán được tôi muốn giết anh trang tử duyệt cụm mi mắt cứ coi như vậy đi nếu đúng là như vậy thật cậu có thể nói cho tôi biết vì sao cậu muốn giết tôi không anh còn nhớ người nấu nướng phụ giúp cho nhà anh không ánh mắt trang tử duyệt tối đi trong mắt hiện lên sự đau lòng sao quên được cơ chứ ngày nào cậu cũng đi theo tôi cậu cũng biết chuyện này với tôi nói tới đây hắn chợt nhớ tới điều gì đó lập tức hỏi cô ấy là gì của cậu t r ị n h gia minh liếc mắt nhìn hắn một cái là mẹ tôi trang tử duyệt kinh hãi nhìn trịnh gia minh hé môi ra nhưng lại không biết nên nói gì t r ị n h gia minh nói tiếp tôi biết anh không cố ý cắn chết mẹ tôi thế nhưng trong lòng vẫn không bỏ qua được bởi đó là người mà tôi yêu thương nhất cho nên tôi vẫn luôn tìm cơ hội giết anh thế nhưng một năm qua ở chung với anh nhìn anh đêm đêm bị dàn vật bởi chuyện này bèn do dự thậm chí với anh nói tới đây cậu dừng lại một chút không nói câu tiếp theo ra mà nói anh còn nhớ trước kia tôi nói mình làm nhà khảo cổ học không trang tử duyệt không biết vì sao cậu lại đột nhiên hỏi câu này bèn nói nhớ chứ hạng mục khảo cổ cuối cùng của tôi chính là ngôi mộ đế vương này trang tử duyệt ngẩn người ra nhìn cậu lúc đó chúng tôi tốn rất nhiều thời gian mới tìm được ngôi mộ đế vương này bởi vì quá vui nên mất cảnh giác cho nên lúc tôi và một người đồng nghiệp khác mở quan tài đế vương ra hít phải một chút hắc khí từ trong mộ bay ra lúc đó chúng tôi chỉ nghĩ là bụi thôi cũng không để ý nhiều hơn nữa khi đó cũng không có gì bất thường mãi đến sau khi trở về mới từ từ xảy ra vấn đề chúng tôi càng ngày càng không thể khống chế được ý thức lại cảm thấy vô cùng đói khắt với mùi con người phát ra cuối cùng đến chính bản thân mình làm gì cũng không biết trang tử duyệt lặng lẽ nghe không lên tiếng đến khi tôi tỉnh lại thì đã nằm trong viện nghiên cứu bị một đám nghiên cứu viên vây quanh làm đủ loại thí nghiệm trên cơ thể rút máu lấy mẫu virus ngày nào cũng sống trong đau khổ g i à n vặt sau đó còn có nghiên cứu viên lấy virus từ trên người tôi ra đưa cho bạn mình bởi vì người bạn của nghiên cứu viên kia muốn giết anh trai để được nắm quyền hành nên đã tiêm virus vào trong cơ thể anh ta trang tử duyệt càng nghe càng cảm thấy thật quen thuộc đột nhiên trận to mắt không thể tin nhìn cậu người anh mà cậu nói kia chính là mộ nhất phàm sao đúng vậy chuyện này là do chính miệng mộ nhất phàm nói cho tôi biết chính gia minh nết môi tự dễ ư anh nói xem rốt cuộc tôi nên hận ai đã hại mẹ tôi nếu không phải tôi lây vi rút ra tất cả mọi người đã không biến thành tang thi lúc tôi trốn khỏi viện nghiên cứu bởi vì không chịu được cơn đói nên đã cắn rất nhiều người hại mọi người bị lây nhiễm nếu không như vậy mẹ tôi đã không phải chết nhất thời trang tử duyệt không biết nói sao cho phải chuyện chuyện này cũng không thể trách cậu được vậy sao không trách tôi thì trách ai đây anh hay là m ộ i nhất phảm trang tử duyệt ba